Tiêu Nguyệt đi đầu đi vào khách sạn, nàng vừa mới hái được mắt kính, mặt mày vẫn là rất rõ ràng. Trực ban giám đốc ước chừng nhìn ba giây, sau đó vội vàng vẻ mặt kính sợ chiều nàng đi tới. Trương Linh cho rằng giám đốc là thấy được nàng, tức khắc đĩnh đĩnh bộ ngực, đem bản thân khi thế, lộ ước chừng, ngươi. Vừa mới nói một chữ, giám đốc liền từ bên người nàng bình tĩnh đi qua đi, liền cái ánh mắt đều không có để lại cho nàng. Trương Linh quay đầu lại. Trơ mắt nhìn giám đốc một bộ lấy lòng bộ dáng, đứng ở cái kia kêu, kêu ngạo tiểu cô nương trước mặt. Phu nhân ngài hảo, hôm nay là và ở vẫn là ăn cơm. Tiêu Nguyệt bị nàng xưng hô kinh chứ, đừng gọi ta phu nhân, tiêu ta tiểu tiểu thư là được. Hôm nay tới chủ yếu mục đích là cùng ta nam nhân vị kia thông đồng tiểu tam rời nhà trốn đi liền tự mình nhi tử đều không cần phụ thân, hảo hảo nói chuyện. Mặt sau đều không mang theo tạm dừng, một hơi nói xong. làm phong kiến nghiệp muốn đánh đoạn đều không thể. Chúng ta muốn tìm một cái an tĩnh địa phương nói sự tình, thượng vài chén trà, ta còn là thích uống trà, nhập khẩu là khổ, dư vị lại là ngọn. đương nhiên điểm này, nói vậy trước phụ thân đại nhân là sẽ không hiểu biết. Tiêu nguyên miệng, thật sự cùng súng máy giống nhau, bùm bùn cái không để yên. Nàng nói càng nhiều, phong kiến nghiệp sắc mặt liền càng khó xem. Không riêng sắc mặt của hắn khó coi, chính là trương lệ hoa cũng cảm thấy chính mình mặt. Bị người đánh bạch bạch rung động, thật sự là mất mặt thử. Ngươi không cần nói hiệu nói vượn được chưa? Nơi này là nơi công cộng thì ngươi chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Ta ba mẹ ở bên nhau thời điểm, ngươi bà bà đều đã là đã chết. Trương Linh kiên kỵ nhất người khác lấy thân phận của nàng xẻ ra chuyện. tiểu tam nữ nhi, cái này danh hảo, nàng một chút đều không nghĩ bối. Chỉ có từ trước tiểu học cùng lớp đồng học mới biết được, tới rồi nước ngoài lúc sau. Cơ hồ không có người nhắc lại kia đoạn không sáng giỏi quá vãng. Tiêu Nguyệt đối với cái kia chết tự, thực để ý, phi thường để ý. Cho nên nàng giơ tay quăng Trương Linh một cái tát, mẹ ngươi rốt cuộc khi nào cùng người nam nhân này thông đồng, ngươi tốt nhất đi làm làm rõ ràng, còn có, nếu lại làm ta nghe thấy ngươi đối ta mất bà bà bất kính, tin hay không, ta sẽ làm ngươi ở toàn bộ y quốc hôn không đi xuống. Trương Linh bị đánh có chút mông vòng, khuôn mặt nhất chịu nhất chịu đau. Nhưng là càng làm cho nàng ngông vòng chính là, Kiều Nguyệt vừa mới lời nói. Nàng rốt cuộc mấy cái y tứ. Ngươi! Ngươi không dám làm như vậy. Ta không dám sao? Xem ra ngươi là không tin Kiều Nguyệt nói. Chiều còn đứng ở một bên phát ngốc giá trị ban giám đốc với tay, đi giữ cửa khẩu cái kia đang xem diễn sinh đẹp nam nhân kêu tiến vào, liền nói ta tìm hắn, lập tức, lập tức. Nga! Hảo Hảo! Ta đây liền đi. Giám đốc còn không tính quáng đốc. Giàng có hai bên thực lực cách xa, trong đó một phương lại là hắn lão bản, muốn đứng ở bên kia, còn cần hỏi sao? Y Hân chính bái môn, duỗi dài cổ hướng bên trong xem đâu, mắt thấy giám đốc chạy tới, căn bản không cần hắn nói, lập tức liền đoán được Tiểu Nguyệt dụng ý. Ta tới, ngươi không cần theo, ta chính mình tiến vào. Y Hân hưng phấn dị thường, có thể tham dự sẽ bức, hắn cảm thấy siêu hào chơi, lại không cần đứng ở bên cạnh, xem nàng sẽ như vậy sảng. Hắn tới quá nhanh, là chạy bộ tới, đảo làm Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn thẳng hắn, bất quá tính, hắn ở bên ngoài nhìn lén bao lâu, này cũng không quan trọng. Ngươi tới vừa lúc, vị này Trương Linh tiểu thư, tựa hồ không tin ta có thể chúa tể vận mệnh của nàng, đại khái là cảm thấy tiểu Tam chỉ cần cô ái, hết thể đều không phải sai, cho nên ngươi chạy nhanh làm nàng biết, đương tiểu Tam tuyệt đối là một kiện nhân thần cộng phẫn sự. Nói đến nơi này, nàng lại chiều Trương Linh nhìn thoáng qua, Không cần cảm tạ ta, tuy rằng hai chúng ta không có gì quan hệ, nhưng là xem ở mọi người đều là nữ nhân phân thượng, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi phạm sai lầm. Trương Linh còn ở thất thần, ngươi muốn làm gì? Nàng có loại dự cảm bất hảo, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì? Y thân nháy đôi mắt, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, ngoan đến không được. Ta cho ngươi một chút nhắc nhở, nàng là làm luật sư, đã hiểu sao? tiêu nguyệt cuối cùng vài cái chụp ở trên vai hắn tăng thêm lực đạo đem y ân đau hai mắt mạo nước mắt nhi y ân cũng thật mạnh gật đầu minh bạch ngài nói đều minh bạch trương linh đúng không dùng ta đi gọi điện thoại y ân kéo tê dại bả vai hướng tới khách sạn quầy ba đi đến trương linh tuy rằng không biết bọn họ nói chính là thật là giả nhưng là mặc kệ thế nào nàng đều không thể làm khả năng sự tình phát sinh cho nên nàng tiến lên y đổ ngăn lại y â Nhưng là thực đáng tiếc, Ilion cũng đánh hoàn toàn tinh thần, muốn hoàn thành việc này, hắn cũng thích làm trò đùa dai. Huống hồ tiểu tam này hai chữ, đối hắn xúc động cũng rất đại. Từ khi nào, hắn mâu thân cũng bị phụ thân xuất quỹ tiểu tam một chuyện, làm cho tinh thần hoảng hốt, nếu không phải hắn xem khẩn mâu thân đã không còn nữa. Mặc dù là hiện tại, hắn đem mâu thân đưa đến một bí mật viện điều dưỡng, mâu thân cũng thường xuyên phát ngốc, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ. rốt cuộc năm đó nàng lại như vậy ái phụ thân cũng bởi vì cha mẹ hôn nhân không hạnh phúc mới đưa đến ý ân đối cảm hoài trò chơi thái độ điểm này hắn cũng vừa vừa rồi liên tưởng đến a không cần cảm thấy kỳ quái hắn chỉ là chưa từng suy xét quá vấn đề này mà thôi tránh ra ý ân khó được đối nữ nhân đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân làm như không thấy hoa hoa công tử cũng không phải cái dạng gì nữ nhân đều nuốt trôi Ngươi muốn đi làm gì ta đã làm tốt 3 năm luật sư ta ở trong vòng rất có danh khí ta cũng nhận thức rất nhiều người bao gồm tòa án cảnh sát cục ngươi nếu là dám đối với ta hạ độc thủ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi trương linh ý đồ dọa sợ hắn nàng làm ngành sản xuất sợ nhất danh tiếng sụp đổ một khi lâm vào nàn kham phản diện tin tức chung ở y y quốc nàng thực lại xoay người ai làm nàng không phải tóc vàng mắt xanh y Quốc quốc dân đâu y mai chẳng hề để ý viết hạ khỏe miệng tùy ngươi liền. Hắn như thế nào sẽ để ý một cái tiểu luật sư uy hiếp, không cần quá khôi hài Trương lệ hoa mới đầu còn không có nháo minh bạch là chuyện như thế nào, thẳng đến thấy Trương Linh sắc mặt, nàng bừng tỉnh minh bạch cái gì. Nàng nhằm phía Kiều Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có phải hay không ngại hại chúng ta làm hại còn chưa đủ? Kiều Nguyệt không lý nàng, đi đến một bên khách quý phòng khách, trà đã bưng lên, cũng không tệ lắm, là năm nay trà mới, tươi mát ngon miệng trà xanh kỳ thật so với đủ loại kiểu dáng trà cụ, nàng càng thích dùng pha lê cái ly. Có thể nhìn đến mỗi phiến lá cây ở trong nước quay cuồng bộ dáng, nhan sắc lại là như vậy tiên lục. Tiêu Nguyệt ngồi xuống lúc sau, cũng không vội mà làm cho bọn họ tiến vào, mà lại an an tĩnh tĩnh ngồi chỗ đó phẩm trà. Trương Linh còn ở cùng Yên xé rách, đáng tiếc Y ân hoàn toàn không điệu nàng, điện thoại vẫn là làm theo nguồn đánh, thậm chí đưa tới cửa bảo an, đem nàng kéo một bên đi. Phong kiến nghiệp hiện tại cũng có chút phiền nàng đại xảo đại nháo, cùng với Trương Lệ Hoa ánh mắt thiền cận. Hắn đi vào phong khách, không khách khí cho chính mình liên tiếp đổ vài ly trà. Phơi lâu như vậy Thái Dương, thật đúng là khát hỏng rồi. Hai ly trà xanh xuống bụng, nhập khẩu ngọt lành, làm hắn kinh ngạc. Đã rất nhiều năm không uống qua trà, dĩ vãng đều là uống cà phê tương đối nhiều. Bởi vì Trương Lệ Hoa thực thích buổi sáng lên, nấu một ly cà phê, uống xong ngọ trà thời điểm. cũng muốn nấu một ly. Dân già, hắn đã đã quên trả hương vị. Tiêu Nguyệt có tâm chú ý tới vẻ mặt của hắn, nàng cũng không vội mà nói chuyện. Cầm lấy bình trà nhỏ, cấp phong kiến nghiệp lại đổ một ly. Cảm ơn. Phong kiến nghiệp đống nhiên cảm thấy, kỳ thật như vậy ngồi ở cùng nhau uống trà, nói sự tình, giống như cũng không tồi. Trưng lệ hoa vọt vào tới, liền thấy bọn họ hai người ngồi ở cùng nhau, nhìn qua thập phần hài hoa uống trà, nếu không phải biết nội tình. Thật đúng là nhìn không ra hai người bọn họ có mâu thuẫn, vẫn là không thể điều tiết mâu thuẫn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta đem nói minh bạch, hoặc là hiện tại nói cho ngươi bằng hữu, có chuyện gì hướng ta tới, nữ nhi của ta nàng là vô tội. Đừng hướng ta giống, nếu là chọc ta không cao hứng, các ngươi liền tiểu khách sạn đều trụ không thành, con người của ta luôn luôn tâm nhãn rất nhỏ, các ngươi một nhà ba người tới chỗ này đổ phong cẩn, các ngươi có cái gì mục đích? Nói vậy các ngươi bản thân trong lòng đều rất rõ ràng, vị này đại thúc, ngươi năm đó rời đi ra thời điểm, đã cùng phong ra chặt đứt quan hệ, nếu ngươi hiện tại một hai phải đi theo phong cần mặt sau, tìm hắn phiền thoái, ta hiện tại gọi điện thoại cấp ra ra, chỉ cần hắn lao nhân ra có thể tha thứ, ta không lời nào để nói. Tiêu Nguyệt quyết định đổi một loại cách nói, rốt cuộc này hai người đối với nhân tình luân lý, là hoàn toàn không thèm để ý, theo chân bọn họ giảng lại nhiều. đều tương đương đánh giám. Đem chuyện này quyền quyết định giao cho Phong ra ra, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là như vậy. Quả nhiên, Phong kiến nghiệp vừa nghe nàng nhắc tới Lao gia tử, trà cũng không uống, cái ly thật mạnh bông, ta cùng ta nhi tử sự, không cần trải qua ta phụ thân, ta hôm nay tới, cũng không phải muốn cùng hắn tương nhận, chỉ là muốn cho hắn trông thấy trương linh, tuy rằng ta đã tổ kiến gia đình, nhưng là đối với nhi tử, ta vẫn luôn thử cái náy cũng tưởng đền bù. Nga! Ngươi tưởng như thế nào bồi thường? Tiêu Nguyệt nhướng mày xem hắn, tuy rằng trên mặt là đang cười, chính là có điểm không có hảo ý cảm giác. Phong kiến nghiệp đương nhiên không dám nói, muốn cho phong cẩn cùng Trương Linh sử đối tượng sự. Trương Linh cũng không phải hắn nữ nhi, là Trương Lệ Hoa ở cùng hắn trước kia, mang theo hải tử, liền thân sinh phụ thân cũng không biết là ai. Tuy nói nhi tử cùng kế nữ nói đối tượng, giống như có chỗ nào không đúng, cũng không hợp quy củ. Nhưng là hắn đã quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể làm phong cẩn đứng ở hắn bên này, mặc kệ dùng cái gì phương pháp hắn đều nguyện ý. Có nhi tử trợ giúp cũng liền ý nghĩa, hắn tuổi già, lại không cần vì tiền tài nhọc lòng. Khó trách nhân ra nói dưỡng nhi dưỡng giả hắn lúc trước thật không nên ném xuống nhi tử. Nếu không hiện tại nhất định quá càng tốt, càng thoải mái. Trước một cái ý tưởng bị phủ định lúc sau, hắn lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. ta sẽ làm hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ta cư trú trong phòng, sẽ có hắn nhất nhất cái phòng, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng nhau trụ lại đây, bất quá chỉ sợ không gian không đủ, muốn hủy khuất ngươi ở tại bên ngoài. Phong kiến nghiệp trước đem lời nói phá hỏng, để tránh thật tới rồi kia một bước, lại sẽ nói hắn lật lọng, không nói tín dụng. Phong kiến nghiệp còn chưa nói xong, ta biết hắn có công tác, ta yêu cầu không nhiều lắm, nếu cần thiết, Chúng ta có thể cùng nhau trở lại hành giang, đi theo hắn cùng nhau sinh hoạt, hài tử trước sau muốn cùng thân sinh cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau, ta muốn đền bù. điểm này, ngươi yêu cầu rõ ràng biết. Tiêu Nguyệt hơi hơi cúi đầu, nghe cái ly trà hương, lại cảm giác trong tay chén trà lạnh thật nhanh, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi một chút, hắn đã thành niên, không cần cha mẹ giám hộ, đại thúc, ngươi ra mặt, thật là quá dày, hậu đến làm ta không có tìm được ngôn ngữ có thể hình dung. Thật không biết hắn từ đâu ra tự tin, hắn nói những cái đó, tổng kết tới nói. Đơn giản chính là giống quỷ hút máu giống nhau quấn lấy phong cẩn. Phong cẩn đi nào, bọn họ liền theo tới nào. Mỹ kỳ danh nói, cho hắn gia đình ấm áp, nhưng trên thực tế đâu. Phong kiến đã kinh bị nàng mắng thực thong dung thực bình tĩnh, mặc dù thanh niên, cũng có thể đền bù, chỉ cần hắn đồng ý, những lời này, ta không cần cùng ngươi nói. Trương Lệ Hoa đứng ở một bên, tâm đều nhắc tới cổ họng. trong đầu tư tưởng một ngày nào đó nàng trở thành phong phu nhân cảnh tượng cầm tiền đến thương trường tùy tiện mua mua mua làm kia giúp vô tri bà tám ghen ghét chết hắn sẽ không đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý còn nhớ rõ ta phía trước nói qua cái gì sao tiêu nguyệt lộng phía dưới phát chuẩn bị phải đi tính các ngươi này toàn ra đầu kết cấu cùng người khác không giống nhau dùng ta thông chi các ngươi từ giờ trở đi Các ngươi người một nhà sắp ăn ngủ đầu đường, thân phận chứng minh, sở hữu có thể chứng minh các ngươi thân phận đồ vật đều đem biến mất không thấy, không cần cảm tạ ta, hảo hảo hưởng thụ các ngươi lưu lạc chi lữ. Tiêu Nguyệt bay nhanh chạy, chờ đến phong kiến nghiệp cùng Trương Lệ Hoa đuổi theo ra tới khi, thiếu chút nữa đụng phải cùng kẻ điên dường như Trương Linh. Ai ra, đây là làm sao vậy? Trương Lệ Hoa bị đâm mắt đầy sao xẹt cảm giác đầu đều phải nát. Trương Linh ôm đầu. Căn bản không cảm giác được đau, bởi vì nàng hiện tại muốn chết tâm đều có. Mẹ, người kia vừa mới gọi điện thoại cho ta lao bản, cử báo về ta một đống thật tư liệu. Hiện tại bọn họ không chỉ có muốn phong giết ta, còn muốn truy cứu trách nhiệm của ta. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi chỉ là bang nhân thưa kiện, có cái gì trách nhiệm? Trương Lệ Hoa cảm thấy không đúng chỗ nào. Trương Linh nói không ra lời. Muốn đánh thắng kiện tụng. Ngươi cho rằng toàn dựa chứng cứ cùng ba tức không lạn miệng lưỡi sao. Đừng thiên chân. Có bao nhiêu trung thân giam cầm án tử, cuối cùng ở nàng dưới sự nỗ lực, tìm được pháp luật lỗ hồng, thế bọn họ tranh thủ ngắn nhất thời hạn thi hành án. Đừng nói luật sư là bang nhân rối trưởng chính nghĩa sứ giả, tất cả đều là đánh giám. Nàng lý giải luật sư, chính là chuyên môn đi tìm pháp luật chỗ chống đầu cơ giả. Phong kiến tới những mày, thực không kiên nhẫn nhìn các nàng, hiện tại đều khi nào? Các ngươi còn ở vì công tác sự khắc khẩu, chạy nhanh trở về thu thập đồ vật rời đi nơi này, đem giấy chứng nhận đều xem trọng, nếu là không có giấy chứng nhận, là sẽ bị trảo tiến cảnh sát cũ. Giấy chứng nhận, ta chứng kiện đều ở chỗ này a Trương Linh bởi vì chức nghiệp quan hệ, cũng yêu cầu chạy các nơi, cho nên nàng thói quen đem giấy chứng nhận mang ở trên người. Chính là nàng mở ra bao, duỗi tay một sờ, lại một sờ, hỏng rồi, giấy chứng nhận đi đâu vậy? Nhìn thấy thần sắc của nàng, phong kiến nghiệp tức khắc ra đầu tê dại. Xem ra kia nha đầu không phải nói dỡn, mà là nghiêm túc. Trưng lệ hoa cũng dọa chạy nhanh trở về chạy. Ba người đuổi tới tiểu khách sạn, không màng chủ tiệm hầu nghi ánh mắt, bay nhanh chạy lên lầu, đánh không cửa phòng. Bên trong cũng không có bị phiên động dấu vết, bất quá phong kiến nghiệp vẫn là không yên tâm. Kiểm tra rồi bao, lại trón váng. Làm sao vậy? Nên không phải là thật sự đi. Trương lệ hoa tiến lên, đoạt trong tay hắn bảo. Phong kiến nghiệp đứng lên, ánh mắt ấm ngoan dơ tay quăng nàng một cái tát, đều là ngươi già siêu chủ ý, nếu không phải ngươi một hai phải đem Trương Linh làm ra, một hai phải làm cái gì nhận thân, chúng ta có thể rơi xuống này một bước sau. Trương Linh hoảng sợ, phía sau lưng cuốn quýt gián môn, đầy mặt hoảng sợ. Nàng chưa từng gặp qua phụ thân phát hỏa, càng chưa thấy qua hắn ẩu đả mẫu thân. Trước mắt trung niên nam nhân. Trên mặt giữ tợn biểu tình, làm nàng cơ hội nhận không ra, thật là đáng sợ. Mấy ngày nay trương lệ hoa luôn là bị đánh, nàng cũng là người, cũng có tính tình. Một lần nhịn, hai lần vũ nhục nàng cũng nhịn. Chính là lúc này đây, nàng không thể nhịn được nữa. Ta làm sao vậy? Ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi như thế nào không nói là ngươi nhi tử quá vô tình, lại tìm một cái cùng cọp mẹ giống nhau nữ nhân làm tức phụ, nhìn nhìn lại ngươi. một người nam nhân liền chính mình nhi tử đều quản không được ngươi còn xem như cái nam nhân sao Trương lệ hoa cuối cùng câu kia tuyệt đối có thể chạm được mỗi cái nam nhân điểm mấu chốt đặc biệt là phong kiến trong nghề tâm trước sau có điểm cái kia gì hắn càng thêm chịu không nổi hai người thực mau liền tư đánh vào cùng nhau dị vãng ân ái thân mật nơi nào kinh được khắc khẩu tiêu ma bất quá thực mau bọn họ liền rốt cuộc xảo đi lên bởi vì mấy cái cảnh sát lại đây gõ cửa lấy không có thân phận vì tử, đưa bọn họ mang đi. Đóng 24 tiếng đồng hồ lúc sau, ba người bị phong ra, cũng đã không xu dính túi, nghèo liền bữa cơm đều ăn không nổi. Trương Linh muốn tìm bằng hữu cứu tế, chính là cầm điện thoại, nàng lăng là không suy nghĩ cẩn thận, chính mình rốt cuộc có hay không bằng hữu. Phong kiến nghiệp cũng căn bản không có gì đáng tin cậy bằng hữu. Những người đó nếu không phải bởi vì hắn có tiền, quỷ tài cùng hắn chơi. Trương Lệ Hoa cũng là giống nhau. Trừ bỏ mỗi ngày cùng nhất bang nhàn chứng đau phú các thái thái đánh bài đi dạo phố, không còn có khác yêu thích. Nhưng mà những cái đó bà tám, nếu là biết nàng gặp nạn, còn không được cười đến rụng răng. Ba người ngồi ở công viên ghế dài thượng, phát ngốc sững sở, bừng tỉnh cảm thấy chính mình nhân sinh thật thất bại. Bên này tình hình tạm thời không nói, Kiều Nguyệt rời đi khách sạn lúc sau, ngồi trên y y ân xe, tiếp tục đi trước cùng phong cẩn ước định nhà ăn. Ngươi thật sự tìm nàng lãnh đạo. tố cáo nàng hát trạng. Tiêu Nguyệt tò mò hỏi. Y thân đang cười, ta chỉ là tìm được nàng công tác đơn vị, tùy tiện nói vài câu, đến nỗi hậu quả vì cái gì sẽ như thế nghiêm trọng, thế cho nên làm nàng ném công tác, này liền phải hỏi nàng chính mình, làm việc không đạo nghĩa, đổi trắng thay đen, sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện, nữ nhân quá tự cho là đúng. Tiêu Nguyệt gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cho bọn hắn nhiều triệu điểm giao hấn, cũng không có gì không tốt, ta chính là khí bất quá, Cũng đau lòng hắn, gặp được như vậy một kẻ cặn bã phụ thân. Nhưng hắn hiện tại gặp được ngươi, không phải sao. Ý dân khó được nghiêm trang cổ vũ nàng. Tiêu Nguyệt bị hắn nói đậu cười, nói cũng là, ta chính là thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, đánh được người xấu, đấu đến qua cực phẩm, đặc biệt là đối phó những cái đó mơ ước hắn phụ nhân đi lên một cái chụp chết một cái, đi lên hai, bóp chết một đôi. Ý dân cười ha ha, ngươi lợi hại. Về sau tiểu tam nhóm thấy ngươi đều đến đường vòng đi, bất quá ngươi sẽ không sợ hỏng rồi phong cẩn thanh danh. Ở chúng ta nơi này, nữ nhân nếu đem nam nhân quản quá nghiêm, nghiêm khắc đến liền nữ nhân đối hắn có hảo cảm loại sự tình này, đều phải can thiệp, là sẽ làm người cảm thấy phản cảm. Tiêu Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua phố cảnh, biểu tình biến như suy tư gì, người khác phản cảm, đối ta không có một chút ảnh hưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này kêu một cái nguyện đánh. một cái nguyện ai ta nhưng không thích ta nam nhân cùng các nữ nhân vẻ vạn đánh yêu cho nên giống ngươi như vậy nam nhân nếu dừng ở ta trong tay sớm muộn gì đều đến thiến thiến cái gì là thiến ý dân chú ý điểm ở cuối cùng một chữ làm hắn làm không rõ a tiêu nguyệt phúc cười ngươi đừng cười nhanh lên nói cho ta a ý dân thấy nàng luôn là cười lại không chịu nói không khỏi sốt ruột Tiều Nguyệt xua xua tay, nếu ngươi muốn biết, có thể đi hỏi Hạ Kiệt, hắn khẳng định biết. Y dân dùng bất mãn cộng thêm hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chầm nàng vài giây, ta nhất định sẽ đi hỏi. Xe chạy đến địa điểm, Phong Cẩn đã ở dưới lầu chờ bọn họ. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt đi xuống xe, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Vô luận khi nào, hắn lo lắng đều là chỉ nhiều không ít. Sự tình làm thế nào? Phong Cẩn thấp giọng hỏi nói, còn có thể... Buổi tối lại đi thêm ít lửa, khả năng một phen không đủ, còn phải lại thêm một phen. Bất quá nhiều nhất hai ngày, hẳn là liền có thể thu phục. Tiêu Nguyệt mở ra đôi tay, ôm lấy hắn eo, cảm giác được thân thể hắn, cái loại này thỏa mãn, là bất luận cái gì sự vật đều không thể thay thế. Phong Cẩn đứng ở chỗ đó, nhậm nàng ôm cái đủ, ý ân đình hảo xe, hoàng chìa khóa xe đi tới, thấy như vậy một màn, thật là, nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung đâu? chuẩn bị nói, hẳn là buồn nôn thêm chán ghét. Nguyên lai like dĩ vãng hắn cùng các nữ nhân nhị oai người khác nhìn đến là như vậy cái cảm xúc. Nếu hai vị ôm đủ rồi nói, có thể hay không đi vào ăn cơm, ta đã rất đói bụng được không? tiêu Nguyệt buông ra phong cẩn, quay đầu lại giống cái tiểu cô nương giống nhau, thở phì phì hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Cái này mặt quỷ, tuyệt đối là y hân gặp qua đáng sợ nhất một cái. Sợ hả? Hắn khoa trương ngỗ ngực, Phong Cẩn ném cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, ôm tiểu nguyệt vai, đi vào tiệm cơm. Y dân trên mặt biểu tình cổ quái và mẹo, lại một hồi thần, kia hai người đều phải không thấy bóng dáng, hắn vội vàng đuổi theo. Liên ở bọn họ sau khi rời khỏi, đối diện đường cái đố một chiếc xe. Một người nam nhân dâng lên xe ghế giữa chỗ tựa lưng, ngồi dậy. Vì không cho Phong Cẩn phát hiện, hắn chính là hao tổn tâm huyết. Nam nhân kia quá cảnh giác, hơi không lưu ý. liền sẽ bị hắn theo dõi diệp tố thật dài thở hắt ra lay hai phía dưới phát lại nhìn chằm chằm chuyển xe kính nhìn trong gương mặt mặc kệ thấy thế nào Kia đều là một chương tuổi trẻ soái khí mặt cũng không có so phong cẩn kém quá nhiều chẳng lẽ liền bởi vì hắn đi trước một bước đoạt đến tiên cơ diệp tố buồn bực tưởng đâm tưởng hắn hiện tại trong lòng cấp cùng cẩu bảo miêu chảo dường như cả ngươi đều ở vào cực độ bực bội bất an chẳng huống. thật giống như một cái lâm vào cảm tình khốn cảnh người thường. cầu không được, lại không bỏ xuống được. Một đường xa xa, lại tiểu tâm đi theo y ỉ hân xe, trong lúc vì sợ bị phát hiện, lại là đổi xe, lại là vượt qua. Trước một bước ngừng ở nơi này, lại nhìn nàng giống một con vui sướng chim chóc, đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, thật là làm hắn lại hận lại hâm mộ. Hắn thậm chí nghĩ, nếu có một ngày, nàng có thể cũng giống như vậy, đầu nhập chính mình trong lòng ngực. Hán nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự, không tiếc hết thể đại giới. Diệp tố tiểu bằng hưu yêu thương, tạm thời không đề cập tới, rốt cuộc duyên phận việc này, thực hiện liền diệu cũng thực vô tình. Không phải ngươi, cầu không được, là của ngươi, ném không sao. Tiêu Nguyệt vào tiệm cơm phòng, mới phát hiện bên trong còn ngồi án giờ gì, cùng với vẻ mặt mỏi mệnh chi sắc tiểu tám. Thật vất vả nhìn đến chính mình thích nữ sinh, Tiêu Nguyệt lập tức buông ra phong cẩn. Chạy tới ngồi ở tiểu tám bên người, sao ngươi lại tới đây? Là tới xem ta sao? Lời này hỏi có điểm cố ý, bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến tiểu tám đôi mắt, vẫn luôn trộm ngắm ản giờ gì? Đúng vậy, chính là tới xem ngươi, thuận tiện giám sát ngươi nhiệm vụ chấp hành tình huống. Tiểu tám cười có điểm xấu hổ. Ản giờ gì trầm khuôn mặt, vừa lúc, ngươi lưu lại giám sát nàng, ta về nước. Vì cái gì? Tiểu tám theo sát truy vấn. Trung gian đều không mang theo lưu đốn. Không vì cái gì, ngươi cảm thấy hai người đều lưu lại nơi này, cần thiết sao? Trong cục gần nhất nhân thủ thực nhàn sao? Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, làm tiểu tám trong xương cốt quật cường kính, lại sung ra, ta như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, lại không cần cùng ngươi giao đãi Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta tới nơi này xem bằng hữu, nhiệm vụ của ngươi, chính ngươi thu phủ. Nàng vừa rồi nói dám sát nói, là nói dân nói, ai biết có chút người khó hiểu nội tình, một chút hài hước cảm đều không có. Người có bằng hữu? Án giờ gì hiển nhiên không hiểu, tiểu tám khi nào có bằng hữu? Ta như thế nào liền không thể có bằng hữu, Tiêu Nguyệt chính là ta bằng hữu. Tiêu Nguyệt vốn dĩ đã chuẩn bị khai ăn, Phong Cẩn cho nàng lột mấy chỉ tôm, còn cho nàng chọn thịt cá. Nghe thế một câu, nàng lập tức thẳng thắn eo, kiên quyết cùng tiểu tám đứng ở một cái tuyến. Không sai, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi có ý kiến sao? Quá kỳ quái. Án giờ gì cảm thấy vô pháp lý giải, này hai nha đầu, hoàn toàn không giống bằng hữu. Ý thân mèo dao nĩa, nhịn không được cắm một câu, nữ nhân thế giới ngươi không hiểu, cho nên liền không cần dối dám, hai ta không phải cũng là bằng hưu sao? Tới, làm bằng hữu, ta phải kính ngươi một ly ở. Vì cái gì? Án giờ gì vẫn là muốn đuổi theo hỏi? Phong cẩn không kiên nhẫn ngừng đầu, các ngươi quá xảo, ăn cơm đừng nói như vậy nói nhiều. Kỳ thật hắn là ghét bỏ hai người bọn họ nói chuyện thanh âm quá lớn, đừng đem nước miếng phun đổ ăn mặt trên. Ý dân cùng ăn giờ gì nếu là biết hắn giờ phút này trong đầu ý tưởng, phỏng trừng muốn cười sặc xua. Kế tiếp thời gian, tiểu nguyệt tan tĩnh ăn cơm, tiếp thu phong cẩn đầu uy. Tiểu tám cùng ăn giờ gì vẫn là đối trọi gay gắt, hai người lẫn nhau nhìn không thoát mắt. Tiêu Nguyệt không có ở ăn cơm thời điểm, đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho hắn, không nghĩ ảnh hưởng hắn ăn cơm khi tâm tình. Miễn cho đến lúc đó bị chọc tức tiêu hóa bất lương. Nhưng việc này, nàng trước sau đều phải nói. Sau khi ăn xong, nàng lôi kéo phong cẩn đến trên lầu khách sạn, khai cái phòng ngủ trưa. Nơi này cách bọn họ tối hôm qua trụ địa phương quá xa, chỉ có thể ở chỗ này tạm chấp nhận một chút. Mấy sao? Tới rồi phòng. Phong Cẩn liền đau lòng nuốt trên mặt nàng quần thâm mắt. Tiểu cô nương gần nhất vẫn là gầy, khí sắc cũng không phải thực hảo. Chờ đến bên này sự tình kết thúc, vẫn là làm nàng về quê đãi một đoạn thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức. Con hảo, chính là cảm thấy sự tình thật nhiều, một kiện tiếp theo một kiện, luôn là làm người dừng không được tới. Tiêu Nguyệt lôi kéo hắn đến trên giường, nàng thích nương tựa hắn ngủ. Phong Cẩn tùy ý nàng ôm, mặc dù chính mình vẫn luôn đang liều mạng chịu đựng. lấy bảo trì bình thản tim đập cũng vẫn là không đành lòng đẩy ra nàng bất quá tuy rằng mệt mọi điểm nhưng là cảm giác cũng rất phong phú tổng so số hưởng thanh xuân muốn tới hảo thời gian qua thực mau chỉ trước mắt cũng đã là cực nhanh nhận thấy được giọng nói của nàng không đúng còn tưởng an ủi tới chính là nghe được nàng hô hấp vững vàng lại túi đầu vừa thấy nguyên lai tiểu cô nương đã ngủ rồi buổi chiều Kiều nguyệt vẫn luôn đi theo phong cẩn xử lý công sự tới rồi buổi tối bọn họ vài người miêu ở biệt thự bên ngoài vẫn luôn chờ đến rạng sáng thời gian mới bắt đầu hành động y ân giả thành sát thủ tránh đi sở hữu thủ vệ lẻn vào trần nghiệp lớn phòng ân trần nghiệp lớn ngoài cửa bảo tiêu ngủ cùng lợn chết giống nhau hắn cho rằng chỉ cần bảo vệ cho môn bên trong người liền sẽ không ra vấn đề không nghĩ tới có người liền chuyên môn ái bỏ tường còn bỏ thực tinh thông trần nghiệp lớn là bị lạnh băng dao nhỏ cấp bừng tỉnh Tiêu Nguyệt cùng Phong Cẩn ở bên ngoài chờ, hiện tại lúc này, có một người đi làm là đủ rồi. Quả nhiên, 5 phút lúc sau, biệt thự náo nhiệt lên, sở hữu đèn đều mở ra. Lại qua vài phút, ý Yên bay nhanh chạy tới ngồi vào trong xe. Kéo xuống khăn trùng đầu, thở hắt ra, thu phục, chạy nhanh trở về ngủ, lão tử mau mệt chết. Người trụ nào? Phong Cẩn hỏi hắn. Các ngươi trụ nào, ta liền trụ nào? Y dân cơ hồ là không lưỡng lự liền nói ra tới, kết quả đương nhiên là thu được phong cẩn lãnh khốc cảnh cáo ánh mắt. Ách, ta chỉ là tưởng nói, các ngươi vào ở khách sạn, chuyên môn có tác phòng, đến chỗ đó tiện đường, cũng phương tiện, không phải sao. Hắn cười hảo xấu hổ, đến tận lực bảo trì tươi cười, bằng không sẽ bị ném văng ra, bởi vì hắn này chỉ bóng đèn, ngõ số có điểm cao. Hắn thế nào? Tiêu Nguyệt chỉ quan tâm chuyện này. Nàng muốn mau chóng giải quyết nơi này sự, lúc trước gọi điện thoại về nhà, biết được trong nhà lúa đã thành thục, trong nhà đang ở khí thế ngất trời thu hoạch lúa, nàng cũng tưởng trở về hỗ trợ. Bị thương, ta làm bộ đâm hắn một đao, vốn là muốn đâm hắn bả vai, kết quả ra hỏa này là gan quá tiểu, miệng vết thương chật một chút, bất quá càng giống như thật. Vậy là tốt rồi, hắn bị thương quá nặng, khẳng định muốn đưa bệnh viện, ngươi ngày mai giữa chưa lại đi một chuyến, hắn tô chất tâm lý không cao. chỉ cần bắt lấy hắn sợ chết tính cách thực mau là có thể thu phục y suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói thu phục hắn các ngươi liền sẽ đi rồi đúng không không đi làm gì lưu tại nơi này sao tiêu nguyệt buồn cười hỏi hắn ai các ngươi đều đi rồi dư lại ta một người hảo cô độc trưởng quan không bằng ngươi đem ta triệu hồi hành giang đi tuy rằng ta là người nước ngoài nhưng là ta cũng giống nhau có thể thích ứng quốc nội hoàn cảnh Không phải sao. Y dân chính là cái kêu bề ngoài lửa nóng, nội tâm cô độc người. Phong cẩn bình tĩnh chặt đứt hắn niệm tưởng, không có khả năng. Hắn một cái người nước ngoài, tới rồi quốc, liền theo dõi đều làm không được. Nhìn Y dân vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng, Tiêu Nguyệt chỉ nghĩ cười. Trở lại khách sạn, không nghĩ tới, hạn giờ gì cùng tiểu tám cũng ở tiến vào Cái này nhưng khét ngược, toàn bộ lầu hai đều bị bọn họ nhận thầu. Dứt khoát. Phong Cẩn đem thượng khách sạn đều bao hạ, làm lão bản không cần lại tiếp đái mặt khác khách nhân. hắn phó tiền, tuyệt đối vật siêu sở giá trị, lão bản tự nhiên cao hứng không khép miệng được. Làm tiêu nguyệt cảm thấy kỳ quái chính là, tiểu tám giống như cùng hạn giờ gì khiêm thượng, hai người từ dưới lầu vẫn luôn xảo đến trên lầu. Đứng ở từng người phòng cửa, vẫn là không ngừng lẫn nhau dỗi, hơn nữa là dội vui vẻ vô cùng. Cuối cùng, vẫn là phong Cẩn ra mặt, đem hai người đá vào phòng. Mới tạm thời ngừng chiến. Chính là tới rồi ngày hôm sau, Tiêu Nguyệt còn ở trên giường ngủ, bên ngoài lại xào đi lên. Phong cẩn đằng từ trên giường nhảy xuống, mặc vào giày, vẻ mặt âm trầm liền chạy vội tới cửa, kéo ra môn, các ngươi đủ rồi không có. Sợ bừng tỉnh Tiêu Nguyệt, hắn là đệ thấp thanh nhầm nói. Không đủ. Án giờ gì không điều hắn bạo ngược cảm xúc, chỉ vào tiểu tám, không hề phong độ quát, ngươi sáng sớm, ở trong phòng lộn nào sao. Người thuộc con khỉ sao? Có biết hay không cái này điểm, người khác còn ở nghỉ ngơi. Tiểu tám còn ăn mặc vận động quần áo, sao xuống tay, đầy mặt kiêu ngạo, không sai, ta chính là thuộc con khỉ. Như thế nào, cho phép ngươi ban đêm quỷ giống quỷ tê ơ, liền không cho phép ta tập thể dục buổi sáng sao? Hơn nữa ta là ở chính mình phòng, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta khi nào quỷ giống quỷ tê ơ? Án giờ gì cảm thấy nàng không thể hiểu được, thật sự rất muốn tức nàng một đốn. Như thế nào không có? Yêu cầu ta nhắc nhở sao? Tháng trước số 2, nghĩ tới sao? Tiểu tám ký túc xa phòng, liền ở ản giờ gì cách vách, ở cách thơm hiệu quả cũng không như thế nào tốt dưới tình huống, lại là phá lệ yên tĩnh ban đêm, cách vách động tĩnh, nàng có thể nghe nửa thành nửa sở. án giờ gì ở sừng suốt vài giây lúc sau, sắc mặt bỗng nhiên nhiều vài phần xấu hổ. Đây là ta việc tư, không cần ngươi nhắc nhở, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. ta là vô tình, ngươi là cố ý, đây là khác nhau. hiện tại, phiền toái ngươi hoặc là về phòng an tĩnh đợi, hoặc là rời đi nơi này. ta muốn đi ngủ. hắn còn ăn mặc áo ngủ, rất dài kiểu dáng, vẫn luôn kéo dài tới mắt cá chân, trên eo hệ cái dây lưng. bất quá, kia căn dây lưng, làm người nhìn cũng thật đủ trong lòng rốn sợ, bởi vì nó đã rời rạc, phảng phất tùy thời đều có thể tản mất dường như. tiểu tám khiêu khích nâng lên cằm, ta liền không. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Phong Cẩn không có hứng thú quản hai người bọn họ khắc khẩu nội dung. Ta chỉ nói một lần, nếu các ngươi còn không cấm miệng, ta đây đành phải làm vận dụng vũ lực. Phong Thiếu vừa dứt lời, kia hai người đồng thời xoay người về phòng, sau đó đóng cửa, chỉ để lại hắn một người đứng ở hành lang, có điểm lẻ loi cảm giác Nga. Phong Cẩn cũng không thèm để ý, chỉ cần làm lỗ thai an tĩnh lại liền thành. Hắn nhưng không nghĩ, hảo hảo một cái buổi sáng. bị hai cái phiền nhân quả đen quấy rời. Bất quá, hắn trở lại phòng về sau, Tiêu Nguyệt vẫn là tỉnh, nghiêng thân mình, nửa mở con mắt, nhìn hắn đi trở về tới. Phong cẩn trở lại trên giường, xúc lên chăn, lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngủ tiếp một hồi, thiên còn sớm. Nô, no, bọn họ lại ở xảo cái gì? Tiêu Nguyệt cũng cảm thấy này hai người thật sự thực kỳ ba. Mà càng kỳ ba chính là, án giờ gì thế nhưng có thể phục bồi. Hai người bọn họ cãi nhau hình ảnh, tuyệt đối đủ quỷ dị. Không cần phải xen vào bọn họ, ngủ. Phong Cẩn hiện tại hống nàng ngủ, đều hống thuận buồm xuôi gió. Mà Kiều Nguyệt bị hắn hống, cũng hống thói quen, liền ăn hắn này một bộ. Hai người lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là buổi sáng 10 giờ. Bên ngoài tuy rằng đã không xảo, nhưng là mặc dù cách môn, đều có thể làm người cảm giác được cứng đờ không khí. Tiêu Nguyệt cắn răng soát, mắt buồn ngủ tanh tùng đi đến mở cửa. Mới vừa vừa mở ra môn, liền thấy này hai người, cùng cấp đỏ mắt gà trống dường như, cho nhau chừng mắt đối phương, phảng phất muốn đem đối phương ăn dường như. tiêu Nguyệt một bên suốt nhà, một bên rất có hứng thú thưởng thức trọi gà cảnh tượng. Phong cẩn từ nàng mặt sau trải qua, cũng chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền đi toilet, rửa mặt đánh răng. tiêu Nguyệt ngốc manh ánh mắt, rốt cuộc làm tiểu tám chú ý tới, nàng quay mặt đi tới, đương thấy tiểu Nguyệt tạo hình khi. thiếu chút nữa cười ra tới. Bất quá nàng nghẹn lại, đương nhiên muốn chịu đựng, như thế nào có thể ở cái kia chết nam nhân trước mặt cười đâu. Người muốn đánh răng, liền đi hảo hảo soát, chạm nơi này làm gì. Tiêu nguyệt trong miệng còn bao bập biển, khó mà nói lời nói, chỉ là cầm đại đại đôi mắt, trừng mắt nàng. Phong cẩn mặt vô biểu tình lấy tới xúc miệng ly, một cái tay khác còn cầm khăn lông. Lại mặt vô biểu tình đưa cho nàng, làm nàng xúc miệng, phun rớt, Lại xúc miệng, cuối cùng lại dùng khăn lông cho nàng lau mặt. Án giờ gì cùng tiểu tám đồng thời lộ ra một loại, cùng loại với ăn rồi bỏ biểu tình. Nhưng là kia hai người lại một chút không có gì thường, thực bình tĩnh làm chính minh sự. Chờ đến phong cẩn rời đi, Tiểu cô nương trên tay đã nhiều một phen lược. Một bên sơ tóc, một bên cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ. Ta hiện tại có thể nghe xong, các ngươi dùng xảo, xảo cấp nghe một chút, hoặc là nói cho ta nghe một chút. ta đảm đương trọng tài, buổi sáng rời giường thực nhảm chán đâu. Nàng nói thực nhẹ nhàng, chính là nghe vào đối diện hai người lỗ thai, chính là thật thật muốn tức chết cá nhân. Ngươi cảm thấy chúng ta cãi nhau, là vì cho ngươi tiêu khiển, tống cổ thời gian sau. Án giờ gì hiện tại không nghĩ bình luận phong cần cách làm, nữ nhân bị hắn quán thành như vậy, cũng quá ném bọn họ nam nhân mặt. Tiêu Nguyệt lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, các ngươi cãi nhau, kỳ thật rất phiền nhân. Ta chỉ là rất tò mò, các ngươi có thể xảo bao lâu, có thể hay không xảo cả đời a? Cái gì cả đời, ngươi không cần nói bữa, ta hiện tại thấy hắn, đều hận không thể làm hắn lăn rất xa, dơ bẩn lại hạ lưu nam nhân, ai gặp gỡ ai xui xẻo. Tiểu tám chính là không chút khách khí mắng trở về, mắng tàn nhẫn đâu. Án giờ gì khi mo hộp máu, tâm hận bực bội chỉ vào nàng, ngươi cho rằng ta muốn nhìn gặp ngươi sao? Là ai đại thật xa chạy đến nơi này, là ta sao? Nếu ngươi hiện tại không nghĩ thấy ta, kia vừa lúc, ngươi lập tức cút đi, nơi này không chào đón ngươi, bất quá ở ngươi đi phía trước, ta phải nói rõ một chút, lao tử sạch sẽ thực, cũng tuyệt đối sẽ không hạ lưu. a, còn không thừa nhận sao? Ngươi vừa rồi trong tay cầm chính là cái gì? Án giờ gì qua vài giây, mới nhớ tới nàng nói chính là cái gì? Đó là có người ngạnh đưa cho ta, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nói nữa, chẳng qua là một kiện nội ý hề. ngươi dùng đến dùng một loại giống như ta dẫm phân biểu tình sao. Tiểu Tám cảm thấy hắn cách nói quá buồn cười, nhưng là lại như thế nào cùng hắn xảo, tựa hồ cũng chưa dùng, vì thế nàng bắt lấy Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, nếu là ngươi, đương ngươi thấy trong tay hắn cầm một kiện nữ tính nội y, đi còn ở kia nghe tới nghe đi, ngươi là cái gì ý tưởng? Biến thái? Tiểu Nguyệt trả lời lại mau lại dứt khoát, vốn dĩ chính là sao? Nàng trả lời cũng không có sai a Xem đi. ta nói như thế nào tới. Tiểu tám hướng đối diện sắp ké xịu nam nhân, khiêu khích cười. Ta, tính, ta không giải thích, các ngươi hãy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, không thể nói lý. Ở khác khẩu chuyện này thượng, Ản giờ gì rất rõ ràng thân là nam nhân, vĩnh viễn đừng nghĩ cùng nữ nhân xảo minh bạch. Cho nên, hắn không xảo còn không được sao. Mắt thấy hắn đi rồi, hơn nữa đóng cửa lại. Tiểu tám lại không có chút nào thắng lợi vui sướng. Trên đời này nam nhân, chẳng lẽ liền không có một cái không trộm tanh lại chuyên tâm chuyên tình sao? Có A. Ở đâu? Tiểu tám đôi mắt xoát lượng thành 180 độ. Ở ta trong phòng A. Tiêu Nguyệt đứng ở nàng trước mặt, thực giảng nghĩa khi vô vô nàng, người nam nhân này đã bị ta nhận đầu, cho nên ngươi vẫn là tiếp tục tìm đi. Ha ha. Tiểu tám vô ngữ mắt trợn trắng, xóa sạch tay nàng, đi trở về phòng, phản chân đóng sầm môn. Cùng thời gian, y dân cửa phòng cũng mở ra, bất quá là ở tận cùng bên trong một gian. Kỳ thật ta cũng rất không tồi, ngươi làm nàng suy xét một chút bái. Y dân xuyên tao bao, cười cũng tao bao, toàn bộ một tao bao. Lúc này đến phiên kiều nguyện trợn trắng mắt, xoay người về phòng, cũng đã tới cửa. Ách ách, thật là không trải qua đầu. Y dân thiết hạ khỏe miệng, cũng trở về phòng. Đợi lát nữa hắn còn muốn đi bệnh viện, tiếp tục hù dọa người đâu. Nói, này phân sống cũng rất ha. Tiểu tám cùng án giờ gì dùng mình muốn liên tục bao lâu, điểm này tiểu nguyệt cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm, cùng ngày phong cẩn đã biết kia một nhà ba người sự. Có thể nghĩ, phong thiếu lửa giận có bao nhiêu cực nóng. Bất quá càng xui xẻo vẫn là kia một nhà ba người, vốn dĩ liền không xu dính túi, lại vào cảnh sát cục, đãi một ngày, lại bị người phóng ra. Thả ra lúc sau, ba người quá càng thêm thê thảm. Ít nhất so ở cảnh sát trong cục càng thê thảm, bởi vì ở nơi đó, tốt xấu không cần lo lắng ăn trụ. Ba người một đường cho nhau gán trách, một mặt ý đồ tìm kiếm loại cứu trợ. Cuối cùng ba người vẻ mặt dơ loạn ngồi ở đường phố biên, có người đại khái là đưa bọn họ trở thành khất cái, chiều bọn họ ném một cái tiền su. Phong kiến nghiệp đang muốn giống giận đem tiền xu cấp đối phương ném trở về, bất quá bị trương lệ hoang ngăn trở. Đây là tiền nào? Có thể đổi lấy thức ăn tiền. Như thế nào có thể vứt bỏ? Mấy cái giờ lúc sau, ba người tìm được rồi phát tài tiểu bí quyết. Làm phong kiến nghiệp trang người bệnh, nằm ở kia nửa chết nửa sống bộ dáng. sau đó mẹ con hai người tìm người qua đường cầu cứu. Phong kiến nghiệp vốn là không nghĩ làm, nhưng là không lay chuyển được mẹ con hai người vừa đe dọa vừa rụ dỗ. Thật đúng là liền nằm ở giơ hề hề mặt đất, nhắm mắt lại giả chết người. Sau lại ngại mất mặt, dứt khoát đem quần áo cái ở trên mặt. nhắm mắt làm ngơ đi. Lại qua mấy cái giờ, Trương Linh phủng một đống tiền mặt, một bên cười nhạo những người đó quá buồn, như vậy dễ hiểu mánh khóe bịp người đều có thể lừa đến bọn họ trong túi tiền. Một bên ngồi ở kia, hết sức vui mừng đếm tiền. Nguyên lai like cùng đường, lại liêu ám hoa minh cảm giác là cái dạng này, nhất định là ông trời cũng không thể gặp chúng ta quá khổ tử, cấp chúng ta đưa tiền tới, chiếu như vậy đi xuống, chúng ta thực mong là có thể chủ đến về nhà tiền. Trương Lệ Hoa mắt trông mong nhìn nữ nhi trong tay thiền giấy. Trương Linh đếm xong rồi, trên mặt tươi cười như thế nào đều tàng không được. Mẹ, nơi này tổng cộng có 500 khối, buổi tối tìm một nhà tiểu khách sạn cũng đủ chúng ta ở một đêm, nhưng là hai cái phòng, khẳng định không được. Vậy muốn một gian, chúng ta là người một nhà, ở cùng một chỗ không có gì. Trương Lệ Hoa hiện tại gấp không chờ nổi muốn tìm cái hảo địa phương ngủ, lại tắm rửa một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Linh đánh trong lòng, đương nhiên là không nghĩ cùng phong kiến nghiệp ở cùng một chỗ, rốt cuộc không phải thân sinh phụ thân, tổng cảm giác thực biến yếu. Phong kiến nghiệp vẫn luôn đưa lưng về phía nàng hai, trước mặt là bình tĩnh sông đào bảo vệ thành. Ba người tìm được một nhà tiện nghi tiểu khách sạn, một cái phòng nhỏ, ở một đêm muốn năm mươi. Nhưng là bọn họ ba người, cần thiết trụ hai gian, không thể trụ một gian. Nghe thấy cái này tin tức, Trương Linh hận chết theo ở phía sau phong kiến nghiệp. Thật là một cái lao chói buộc. Cuối cùng bất đắc dĩ, nàng vẫn là cắn răng, khai hai cái phòng. Bất quá nàng nhắc tới muốn cùng mẫu thân trụ một gian. Phong kiến nghiệp lười đến đều ý kiến, cầm chìa khóa, tiên tiến chính mình kia một gian. Thật là tiểu A. Từ cửa đi đến cửa sổ, chỉ cần mười bước, vùng vệ sinh cũng tiểu nhân đáng thương, chuyển cái thân đều có thể đụng vào tường. Này hết thảy, phong kiến nghiệp tất cả đều yên lặng nhìn xuống. Hắn là nam nhân. Ở đã trải qua một khối biến đổi lớn lúc sau, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu lắng động lại. Thở trên người chỉ có quần áo, đứng ở nho nhỏ buồn vệ sinh, đơn giản tẩy rất trên người dơ bẩn, lại đem thay thế quần áo trà sát, tìm nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể lượng ở ghế trên. Đã có bao nhiêu năm không có tẩy qua quần áo, hắn không nhớ rõ. Nhưng là hắn hiện tại trên người không quần áo xuyên, mới là để cho người bi ai sự. Phong kiến nghiệp quang thân mình nằm ở trên giường. Bên thai đều là an an tĩnh tĩnh, Hắn có thể nghe thấy hành lang rất nhỏ đi lại thanh âm, có người đang nói chuyện, sau đó là cách vách cửa mở lại đóng lại. Phong kiến nghiệp ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, ghé vào cùng cách vách tương liên tường tránh, nghe được kia một bên động tĩnh. Rẻ tiên tiểu khách sạn, cách âm hiệu quả kém rối tinh dối mù. Hắn cũng rõ ràng nhớ rõ, cách vách là trương lệ hoa mẹ con phòng. Cho nên hắn đây là vì biết bọn họ mẹ con ở hắn sau lưng sẽ có chút cái gì tiểu bí mật. Ai ngờ, lại làm hắn nghe được đau lòng thất vọng đối thoại. Mẹ, ngươi nhanh lên lại đây ăn cái gì, ta mau chết đói. Đây là trương linh thanh âm, nghe ra nàng vội vàng. Sau đó chính là trương lệ hoa nhẹ giọng trách cứ, nói nhỏ chút, đừng làm cho ngươi ba nghe thấy, hắn không biết chúng ta mua đồ vật ăn, chúng ta trước lấp đầy bụng lại nói. Ta ba. Hắn cũng không phải là ta ba, chính là một cái vô dụng tao láo nhân. Trương Linh mắng nhẹ nhàng cực kỳ, giống như hoàn toàn đã quên lúc trước là ai cung nàng đi học, vẫn luôn cho nàng chuẩn bị cho tốt công tác. Làm ngươi đừng nói, ngươi còn nói, chúng ta hiện tại không su dính túi, còn phải dựa hắn, mới có thể về nhà, đã hiểu sao? Ừ, ta như thế nào sẽ không hiểu, ngươi chính là thủ đoạn quá thấp kém, nếu là sớm một chút nghe ta, đem hắn tài sản đều chuyển tới ngươi danh nghĩa. chúng ta nào còn dùng cả ngày xem hắn ánh mắt ta này không phải còn không có tưởng hảo sao Trương lệ hoa thanh âm nghe tới tựa hồ là có điểm khó xử các nàng mặt sau nói nữa cái gì phong kiến nghiệp căn bản nghe không vào hắn đảo hồi trên giường mở to hai mắt nhìn trần nhà đôi mắt lại từng đợt mơ hồ giống như cái gì đều thấy không rõ những cái đó hối hận nói hắn không nghĩ lại nói nhưng là hắn cũng là ngốc tử tưởng tính kế hắn phải làm tốt bị hắn trả thù chuẩn bị. Phong kiến nghiệp hạ quyết tâm, chịu đựng cả đêm bụng sướng không thành kế. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Trương gia mẹ con ở trên hành lang gặp được, lại cái gì cũng chưa tỏ vẻ. Ta hảo đói, có thể hay không cấp mua cái bánh mì. Phong kiến nghiệp vớt bụng, đánh thương lượng ngữ khí. Trương Linh khẳng định là không muốn. Ba, ngại như vậy sắc mặt đi ra ngoài xin cơm, khẳng định làm người càng tín phụ, nếu không ngài lại ủy khuất một chút. Lại đói một ngày, tới rồi buổi tối ta lại cho ngài mua ăn, lấy lòng mấy cái hamburger. Trương Lệ Hoa lặng lẽ xả hạ nữ nhi góc gáo, ý bảo nàng không cần quá mức. Không xem tăng mặt, xem phật mặt, tốt xấu cũng cùng chung chăn gối lâu như vậy, nàng cũng nên niệm điểm tình phân, không phải sao. Nhưng là Trương Linh Giác đến hiện tại chủ đạo kinh tế địa vị, nàng hy vọng tìm về tôn nghiêm. Có lẽ, nàng chính là cảm thấy... Dĩ vang dôi tay chiều phong kiến nghiệp đòi tiền bộ dáng, đều là ở giống đạp chính mình tôn nghiêm. Phong kiến nghiệp bình tĩnh nhìn Trương Linh, nếu ta lại không ăn cái gì, liền sẽ đói đảo, cho nên hiện tại, lập tức cho ta tiền. Hắn cuối cùng ngữ khí, biến hung ác. Trương Linh dọa rút ra một trương tiền mặt ném cho hắn, là ném, mà không phải lấy qua đi, cấp liền cấp, như vậy hung làm gì. Phong kiến nghiệp túi đầu nhìn rơi trên mặt đất tiền, ước chừng nhìn nửa phút. Mới không lưng nhặt lên tới Theo sau, hắn đi mua ăn Chỉ là nhất tiện nghi bánh mì Lại như vậy ăn ngon Là hắn chưa từng hưởng qua mỹ vị Mấy ngày kế tiếp Ba người vẫn luôn lấy như vậy tình cảnh ở chung Đánh một thương, đổi cái địa phương Bọn họ thảo tới tiền Cũng vẫn luôn đều từ trương gia mẹ con cầm Trong lúc Trương gia mẹ con đều từ hàng vỉa hè Mua sạch sẽ quần áo mới Tuy rằng như vậy nguyên liệu Nàng hai từ trước chạm vào đều sẽ không chạm vào. Nhưng là hiện tại, có thể có xuyên, liền tính không tồi. Nhưng mà, phong kiến nghiệp vẫn là kia một thân có chút có mùi túi quần áo. Cuối cùng mấy cái buổi tối, bọn họ không tìm được trụ địa phương, đơn giản liền dùng nhặt được cũ nát lều trại, ở bên ngoài đắp một cái tiểu phong ở, buổi tối có thể ngủ liền thành. Đáng tiếc không gian rất nhỏ, Trương Lệ Hoa đang thương vô cùng cầu phong kiến nghiệp liền ở bên ngoài tạm chấp nhận một chút. Ra ngoài nàng dự kiến, vốn tưởng rằng phong kiến nghiệp nhất định sẽ phát hỏa, sẽ tức giận. Nhưng là đều không có, hắn thực bình tĩnh tiếp nhận rồi này hết thảy. Cầm một cái cũ nát thảm, run bần bật ngủ ở gió thu trung. Trương gia mẹ con ngủ ở thông khí lại ấm áp lều trại. Đêm nay, sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nửa đêm thời gian, phong kiến nghiệp bỏ dậy, mở ra lều trại môn, chọc chọc bên trong người. Không tỉnh, ngủ cùng người chết giống nhau. Xem ra hắn mua dược, hiệu quả không tồi, chỉ là ở các nàng nước uống hạ vài miếng, là có thể làm cho bọn họ ngủ cùng lợn chết giống nhau. Phong kiến nghiệp mặt vô biểu tình nhảy ra trương linh cất giấu tiền. Có vài trăm, cũng đủ một người trở về vé máy bay tiền. Đôi mẹ con này, còn đang suy nghĩ giữa ăn xin, lại tìm một người phiếu tiền, như vậy nàng hai là có thể đi trở về. Nhưng các nàng lại ích kỷ không có suy xét quá phong kiến nghiệp. Cái này đã từng một nhà chi chủ. Có lẽ các nàng cũng nghĩ đến, chờ các nàng trở về lúc sau, lại phái người cấp phong kiến nghiệp đưa tiền, làm hắn cũng có thể trở về. Có lẽ đi. Ai biết được. Phong kiến nghiệp thu hảo tiền, lại còn có một việc không làm. Hắn hợp lại quần áo, đi đến một chỗ hắc đạo lưu manh tụ tập địa phương, cùng đối phương một trận cò kè mặc cả, lại dẫn bọn hắn nhìn lều trại hai nữ nhân. 500 khối thanh giao. Tuổi trẻ có thể mua nhiều điểm, lão chỉ đường tiện nghi đưa. Thức mau, mấy hắc nhân đem lều trại nữ nhân khiêng đi rồi. Phong Kiến Nghiệp đứng ở kia, thân ảnh làm người nhìn, có loại nói không nên lời hoang vắng cảm. Một lát sau, hắn thực bình tĩnh rửa sạch trên mặt đất dấu vết, sau đó đi vào trong bóng đêm. Hiện tại hắn có tiền, có thể quá tốt nhất nhật tử. A, làm kia đối mẹ con gặp quỷ đi thôi. Trương gia mẹ con sau lại tao ngộ tạm thời không nói. Phong kiến nghiệp cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian yên lặng. Ở Y Ân thành công đe dọa hạ, Tiêu Nguyệt lại trộm cấp Trần Nghiệp lớn dùng điểm, là sẽ làm cho hắn thần kinh rất nhỏ hỗn loạn, cả ngày nghi thần nghi quỷ, đã tới rồi trồng gả hóa quốc nông nỗi. Hai ngày lúc sau, Tiểu Nguyệt bình tĩnh bị Phong Cẩn lôi kéo, cùng ngồi trên đường về phi cơ. Tiểu Tám áp sắp hỏng mất Trần Nghiệp lớn, cũng ngồi trên cùng ban. Vốn dĩ ản giờ gì là muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Nhưng là lâm thượng phi cơ trước, hắn thay đổi chủ ý. Hắn tình nguyện ở sân bay nhiều một ngày, đổi mới chuyến bay, cũng không cần cùng tiểu tám cưới cùng giá phi cơ. Ai nói nam nhân tính tình không lớn, ản giờ gì chính là một cái thực tốt ví dụ, hắn đủ để chứng minh, nam nhân cũng có thể là túi tức giận. Đương nhiên, cùng trở về, còn có hạ kiệt đáng người. Nhưng những việc này, đã không phải kiểu nguyện hội thao tâm. Phi cơ sẽ trực tiếp ngừng ở hành giang sân bay. Tiêu Nguyệt đã cùng phong cẩn thương lượng quá, tần hạ sẽ trực tiếp đem nàng xe chạy đến sân bay, sau đó nàng về trước đảo viên thôn, chờ phong cẩn đem bên này sự tình xử lý, nàng lại trở về. Đến nôi quốc căn cục, còn phải chờ hàng ứng khâm tin tức, này không nổi, nàng yêu cầu hoãn một chút, lắng đọng lại một chút. Phi cơ trải qua mười mấy giờ sóc này, rơi xuống hành giang sân bay khi, đã là trạng vạng. Tiêu Nguyệt ở cơ thượng ngủ một hồi, này sẽ cũng không phải rất mệt. Ở phong cẩn dặn dò qua đi, nàng từ tần hạ trong tay lấy quá chìa khóa, ngồi trên xe. Đã lâu không sở đến chính mình xe, cảm giác thật sự thực hoài niệm. Thành phố lộ, nàng khai thực mau. Ra nội thành, tốc độ một đường tiêu thăng, gần hoa một giờ, liền tới rồi linh vách tường chấn. Vòng chấn lộ, cũng không cần trải qua chấn trên, nhưng nàng vẫn là muốn đi xem. Đặc biệt là chu gia tiểu điếm, hiện tại là mùa thu, tôm hùn nhiệt đã qua đi. Cũng không biết Chu Giang Ngọc tiệm cơm nhỏ, đều ở bán chút cái gì. Tiêu Nguyệt xe khai tiến chấn nhỏ, tuyệt đối có thể đưa tới thành đàn kinh hô kinh ngạc. Nô Xuân Căn đang ngồi ở nhà mình cửa, chăm sóc buổi tối sinh ý. Hai vợ chồng đều rất bận, hai tử đưa về quê quán lúc sau, liền càng đã không có nỗi lo về sau. Hiện, hai người đều chuyên tâm bắt đầu làm tiểu sinh ý. Buổi tối ăn cơm nhân số không cố định, thị trấn liền như vậy lại, thích ăn tiệm cơm nhỏ người. Tới tới lui lui, cũng liền như vậy những người này. Bọn nhỏ đi học thời gian, sinh ý sẽ hảo chút. Bán chút giá cả thấp bánh bao cháo linh tinh cơm sáng, giá cả lợi ích thực tế, hương vị cũng hảo, bọn nhỏ đều thực thích. Nghe thầy ô tô tiếng gầm rú, nô xuân căn quay đầu nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn thấy một cái đuôi xe, vừa rồi cái kia là ai à. Có thể hay không là Kiều Nguyệt đã trở lại. triệu Mai cũng thẳng khởi eo, chiều bên kia xem, không thể nào. Tiểu Nguyệt đều thật lâu không đã trở lại, nàng không phải ở hành giang đi học sao. Người trong thôn đều cho rằng tiểu Nguyệt ở hành giang ngoan ngoan đi học, không nghĩ tới, nàng là chạy điên rồi. Chính là ta vừa rồi thấy xe, rõ ràng chính là tiểu Nguyệt lần trước khai tia chiếc. ta qua đi nhìn một cái, người xem đốt lửa, bánh bao mau hảo. Triệu mai cởi xuống tạp dề, đi ra ngõ nhỏ, bên ngoài chính là trấn nhỏ chủ lộ. Rất xa, nàng quả nhiên thấy được dừng lại tiểu ô tô. Triệu Mai bay nhanh đi qua đi, còn chưa đi gần, liền thấy một cái quen thuộc sườn mặt. Tiêu Nguyệt, thật là người a. Tiêu Nguyệt đang ở cùng Chu Gia Ngọc nói chuyện, Chu Gia người đều rất có thương nghiệp đầu óc. Chu Gia Ngọc lại tính toán đem trang phục cửa hàng khai đi lên, bởi vì hắn cảm thấy bán trang phục vẫn là so tiệm cơm sinh ý càng kiếm tiền. Hơn nữa hắn phát hiện chấn trên người, càng ngày càng xem trang điểm. Đối với người làm ăn tới nói, đây cũng là một loại tín hiệu. Không phải sao. Tiêu Nguyệt thực duy trì hắn ý tưởng, bất quá cũng nhắc nhở hắn, chấn trên người đều trình độ liền bãi ở kia, muốn bán liền bán giá thấp quần áo, giá cả đến có ưu thế. Nghe thấy triệu mai thanh âm, Tiêu Nguyệt mỉm cười quay đầu nhìn về phía nàng, như thế nào liền không thể là ta. Cũng liền hơn một tháng không trở về mà thôi, xem đem các ngươi dọa. Cái gì kêu một tháng không trở về mà thôi, là đã hơn một tháng không đã trở lại, có phải hay không học tập rất bận. Ta coi ngươi gầy, cũng đen. triệu mai nhiệt tình bắt lấy tay nàng, cẩn thận nhìn lại nhìn. Con hảo, chủ yếu là ta không chịu ngồi yên, cả ngày chạy loạn, ngươi trô đó sinh ý thế nào. Mau mau còn ở quê quán sao. Tiêu nguyệt nhìn nàng, cũng có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Những cái đó chiến hỏa thương tháo, phản phất là ở trong ngộng phát sinh giống nhau. Sinh ý không tồi, mau mau ta nơi này mang không được, liền quăng cho ta bà bà. Nàng hiện tại cũng khá tốt, bất quá ta đánh giá, nàng vẫn là có điểm sợ ngươi. Triệu mai lời này, có điểm nghịch ngợm y tứ. Chu Gia Ngọc đánh gãy bọn họ, các ngươi trước liều, ta trong tiệm còn có việc, tiểu nguyện, nếu không buổi tối lưu lại ăn cơm, ta mời khách. Không cần, ta lập tức liền đi rồi, chính là lại đây nhìn một cái các ngươi. Nàng đương nhiên sẽ không lưu lại ăn cơm, nguyên nhân khác không nói, chính là cái kia vẫn luôn dùng đôi mắt chừng nàng tiểu cô nương. cũng sẽ làm nàng ăn không ngon. Ta có đắc tội ngươi sao? Tiêu Nguyệt chạy ra khỏi hoang mang đã lâu vấn đề. Nguyễn Xuân đơn giản đi ra, sao xuống tay, giống như nàng mới là lão bản giống nhau. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng ta chính là nhìn ngươi không thoải mái. Ta nhưng nói cho ngươi, Gia Ngọc Ca là của ta, chúng ta đã ở bên nhau, ngươi không diễn. Nga! Tiêu Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, tuy rằng làm không rõ ràng lắm nàng nói ở bên nhau là có ý tứ gì, nhưng những việc này, cùng nàng có cái mao quan hệ. Nguyệt Xuân hừ lệnh, kiêu ngạo giống chỉ không tức dường như xoay người đi rồi. Triệu Mai xả hạ tiểu nguyệt cánh tay, nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, nửa cái thị trấn nữ nhân đều bị nàng đã cảnh cáo, tiểu nha đầu tâm nhãn quá tiểu, cho dù là có người cùng Chu Gia Ngọc nói một lời, đều đến bị nàng nhìn chằm chằm nửa ngày." Như vậy nghiêm trọng, Chu Gia Ngọc liền không nghĩ tới khai trừ nàng. nghe nói triệu mai dán nàng lỗ thai một trận nói thầm. tiêu nguyệt nghe sửng sốt sửng sốt ngoan ngoãn đây là xoay người đương ra làm chủ phải làm lao bản lương khó trách tiêu ngạo cầm đều phải kiểu đến bầu trời đi kỳ thật vốn dĩ loại này không kết hôn liền làm đến cùng nhau sự đều là nhất không thể gặp quang gác ở có gia giáo nhân gia nữ nhi đều phải bị đánh chết khiếp chính là nguyệt xuân đầu góc phỏng trường không bình thường sợ nhân ra không biết dường như bản thân một kính ra bên ngoài nói làm chu nguyên không thể không cấp chạy nhanh cho bọn hắn chọn nhật tử tính toán mau chóng định ra tới bằng không vạn nhất bụng làm lớn sẽ làm người ta nói nhàn thoại chu gia thể diện cũng muốn mất hết bất quá tiểu nguyệt thực mau nghĩ đến một cái khác vấn đề triệu mai ngươi chờ ta một hồi ta đi vào một chuyến cùng chu gia ngọc nói điểm sự nàng yêu cầu làm rõ ràng chu gia cùng tiểu gia sinh ý còn có thể hay không tiến hành vạn nhất chu gia ngọc là cái túng, Lỗ thai mềm, về sau ảnh hưởng đến hai nhà sinh ý, hiệp nghị phải gián đoạn. Mắt thấy Tiểu Nguyệt đi trở về tới, lại còn có vẫn luôn hướng bên trong đi. Nguyệt Xuân tức giận, thật mạnh ném xuống rẻ lau ngăn trở Tiểu Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Chu gia Ngọc cùng ngươi không có gì hảo thuyết, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đừng ảnh hưởng chúng ta làm buôn bán. Tiểu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, dùng ngón trỏ, chỉ vào nàng, ta tìm hắn, có chính sự. Ngươi chạy nhanh tránh ra, đừng ép ta động thủ, không tước ngươi liền không biết họ gì. Nguyệt Xuân ngơ ngác đứng ở kia, hơn nửa ngày nghẹn không ra một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiểu Nguyệt đi vào sau bếp. Chu Gia Ngọc thấy nàng lại trở về, có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Có phải hay không đã quên cái gì? Tiêu Nguyệt tâm tình không tốt, ngữ khí cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, ta hy vọng ngươi việc tư không cần ảnh hưởng chúng ta hai nhà sinh ý lui tới. Nếu có một ngày ngươi tưởng bỏ dở sinh ý, nhất định phải trước tiên cho ta biết ca, trên đời này không có không tiêu tan yến hội, mặc kệ là ngươi tưởng đổi nghề, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, chỉ cần đừng hố ta ca là được. Chu gia Ngọc vốn dĩ đang ở xào rau, nồi sạn còn ở trong tay, liền như vậy ngây ngốc nhìn nàng. Trong ấn tượng Tiêu Nguyệt đối hắn vẫn luôn là ôn hòa hữu hảo, ngẫu nhiên cũng sẽ cười thật ngọt Vì cái gì đột nhiên thay đổi, Tiêu Nguyệt thấy hắn chỉ là phát ngốc, Cũng không tỏ thái độ, không khỏi nóng nảy, ta nói ngươi rốt cuộc có nghe thấy không? Ui, ngươi đủ rồi đi. Tổng nói với hắn cái gì? Hắn là ta nam nhân, ngươi không cần lại câu dẫn hắn, nếu không đừng trách ta sẽ lạn ngươi mặt. Nguyệt Xuân Hậu Chi Hậu rắc vọt vào tới, đương nàng thấy Chu Gia Ngọc nhìn Tiều Nguyệt phát ngốc sững sờ bộ dáng, giống như uống lên mười mấy cân giấm. Tiều Nguyệt bực bội ngắm nàng liếc mắt một cái, chịu đựng tưởng chịu nàng xúc động. hiện tại là nàng cùng chu gia ngọc đang nói sự tình liền tính ngươi muốn xé lạn ta mặt ngươi cũng đến chờ một lát ta còn không có hỏi xong chu gia ngọc cuối cùng ở nguyệt xuân tiếng thét trói thai chung lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía nguyệt xuân trong mắt chán ghét chỉ nhiều không ít ngươi câm miệng ta cùng kiều nguyệt nói chuyện chính sự không phải ngươi tưởng như vậy chu gia ngọc thật là phiền chết nàng cả ngày cãi cọ ầm ĩ xảo hắn lỗ thai đều đau trong tiệm khách nhân Cũng càng ngày càng phiền nàng, ngay cả sinh ý đều đã chịu ảnh hưởng, cho nên hắn mới tưởng khai một nhà trang phục cửa hàng, có lẽ có thể cho nàng đi xem cửa hàng. Tóm lại, Chu Gia Ngọc một khắc đều không nghĩ lại cùng nàng ở bên nhau. Nguyễn Xuân bị giống lên, nổi giận đùng đùng xoay người đi ra ngoài, ấn nàng tính cách, này một xóa khẳng định không thể dễ dàng qua đi. Chu Gia Ngọc nhìn nàng nổi giận đùng đùng bóng dáng, trong lòng từng đợt sợ hãi, quỷ biết nàng sẽ làm ra cái gì cực đoan sự. đây cũng là bị do sợ, khẳng định phía trước phát sinh quá. Nhưng là hiện tại, không phải nói này đó thời điểm. Chu Giang Ngọc biểu tình có chút năng kham, bất quá hắn che dấu ở, ngươi vừa rồi nói, ta đã biết, tiệm cơm sinh ý khẳng định không thể hoảng. Điểm này, ta cùng Kiều Dương nói qua, nếu thực sự có ngày đó, ta cũng sẽ cùng ngươi ca trước tiên nói rõ ràng. Chu Giang Ngọc nói chuyện cho chính mình để lối thoát, nhưng là không đợi Kiều Nguyệt đáp lại. bên ngoài liền truyền đến một trận cãi cỏ ồn ào tiếng ồn ào. Giang Ngọc, ngươi mau ra đây. Nguyệt Xuân muốn tìm cái chết. Có người ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Chu Giang Ngọc đầu tiên là ngẩn ra hạng. Tiêu Nguyệt nhìn đến hắn trong ánh mắt phản cảm cùng bất đắc dĩ. nhưng hắn vẫn là buông trong tay sống, giải tạp dề, cùng Tiêu Nguyệt nói thanh xin lỗi, bay nhanh chạy đi ra ngoài. Chu Giang Ngọc kỳ thật là cái thực không tồi nam nhân, có khả năng, đầu óc cũng không ngu ngốc, còn rất có trách nhiệm tâm. Diện mạo thượng cũng coi như quá đi Như vậy nam nhân Gác ở chân trên Tuyệt đối là đoạt tay hóa Tiêu Nguyệt theo sau cũng theo đi ra ngoài Trải qua nhà ăn Phát hiện không ít khách nhân đều chạy ra đi xem náo nhiệt Cứ thế mãi đi xuống Thiệm cơm nhỏ còn khai cái giám Tiêu Nguyệt có điểm sinh khí Chỉ là buôn bán nhỏ Nào kinh được lan lộn Nàng ca cũng vừa mới vừa sờ lên làm buôn bán lộ Chẳng lẽ thật muốn liền như vậy chặt đứt Kiều Nguyệt đi đến cửa hàng ngoại thời điểm, đã vây quanh không ít người. Triệu mai thấy nàng ra tới, vội vàng đi tới, Kiều Nguyệt, ngươi chạy nhanh lên xe đi thôi. Chu ra sự không cần trộn lẫn, giảng không rõ, quá rối loạn. Không có việc gì. Ta chính là chạm một bên nhìn xem, nói nữa, ta ca theo chân bọn họ ra còn phải làm buôn bán. Chúng ta trong thôn thổ sản vùng núi, tốt nhất vẫn là buôn bán cho nhà bọn họ, có phiền toái giải quyết thì tốt rồi. Tiêu Nguyệt chỉ là việc nào ra việc đó. Này nơi nào là nói giải quyết là có thể giải quyết sự, ai, ngươi không hiểu. Triệu mai thẳng thở dài, nàng trong lòng cảm thấy lao chu người nhà đều không tồi, không thể tưởng được thế nhưng quán thượng như vậy một cái tức phụ. Nếu là vẫn luôn như vậy nháo, đừng nói sinh ý, chính là nhật tử đều phải không hào quá. Chu Nguyên ở trong đám người, thấy được Tiêu Nguyệt, vội vàng chiều nàng bên này chen qua tới. Không có biện pháp. xem náo nhiệt người quá nhiều, tiểu nha đầu, thật đúng là ngươi a, ta liền nói này xe sao nhìn quen mắt, là trường học nghỉ, trở về xem ngươi ba cùng ngươi nại nại sao, chu nguyên nhiệt tình cùng nàng trao hỏi, ở chu nguyên trong lòng, tiểu ra nha đầu, là cái có bài bản hẳn hoi tiểu cô nương, có khả năng sự, cũng có thể đỉnh được chuyện này, chu đại bá, ta chính là về nhà nhìn xem, từ ngươi nơi này đi ngang qua cùng chu gia ngọc nói nói mấy câu. Tiêu Nguyệt thực xảo rượu đem nguyên nhân gây ra nói, cũng hoàn toàn không trách nàng A. Nhắc tới khởi Nguyệt Xuân, chú Nguyên cũng chỉ có thở ngắn than dài phân, nhà của chúng ta ra ngọc mệnh khổ, quán thượng như vậy chuyện này, về sau nhưng sao chỉnh, cũng làm ngươi chế dễ ước. Không có việc gì, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, nhà ai còn không có cái khổ sở thời điểm, yên tâm đi. Nhật tử là càng ngày càng tốt, chỉ cần tâm thể, liền không có gì giải quyết không được, thời gian không còn sớm. ta còn phải chạy nhanh về nhà vốn đang tưởng từ nơi này mua điểm ăn chín mang về hiện tại xem ra khẳng định là không được việc này nàng mới sẽ không thượng vội vàng phải cho chu ra giải quyết đến lui một bước đưa than ngày tuyết sự cũng đến nắm chắc hỏa hậu nói nữa nhà của người khác sự trộn lẫn không tốt hai đầu không rơi hảo chu nguyên cân não truyền mau nghe hiểu kiều Nguyệt ý tứ trong lời nói nha đầu ngươi xem việc này có hay không biện pháp giải quyết Chú Nguyên cũng không hiểu chính mình vì cái gì còn muốn hỏi một cái tiểu cô đương, đại khái cũng là không có biện pháp biện pháp đi. Tiêu Nguyệt hơi suy tư hạ, mới nói, ta qua đi nhìn một cái. tiểu Nguyệt, ngươi thật muốn đi a Triệu mai sợ nàng đỉnh không được, cái kia Nguyệt xuân nháo lên, quả thực gọi người ra đầu tê dại, lô thai đều phải khởi cái kén. Chính là nhìn liếc mắt một cái, thực mau liền ra tới. Ta cũng đi. Chú Nguyên không yên tâm theo qua đi. Tiêu Nguyệt lột ra đám người, chỉ thấy Chu gia Ngọc đứng ở Nguyệt Xuân trước mặt, khoảng cách nàng không đến 2 mét, Nguyệt Xuân không cho hắn gần chút nữa. Chu Giang Ngọc tiểu muội muội, dọa mặt mũi trắng bệnh. Nhưng mà cái kia đầu sỏ gây tội, chính dơ đau, đem lưới đau gác ở trên cổ tay, đầy mặt điên cuồng chi xác Ngươi đừng tới đây, ngươi lại qua đây ta liền cắt lấy đi, chết cho các ngươi xem, ta không phải nói giỡn, ta chết ở các ngươi láo chu cửa nhà, cho các ngươi cả đời đều không được an bình. Ngươi thanh đau bông, có việc chúng ta có thể thương lượng tới, vì cái gì nhất định phải động đao tử, ngươi vẫn luôn như vậy, có ý tứ sao? Chu gia ngọc ngữ khí lại bất đắc dĩ lại có thể liên, Là ta tưởng động đao tử sao? Rõ ràng là ngươi quá hoa tâm, hai ta đều phải kết hôn, ngươi vì cái gì muốn cùng cái kia kiểu ra nha đầu mắt đi mày lại, đánh khe mang tiếu, ngươi này không phải muốn ta chết, lại là cái gì? Nguyệt Xuân kích động gào giống. Cảm xúc càng thêm điên cuồng. Chu Gia Ngọc đã vô lực giải thích, thật muốn nói một câu, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ta cứ như vậy. Nhưng là hắn không thể, Nguyệt Xuân trước kia thật sự sẽ qua, thủ đoạn miệng vết thương còn băng bó quá. Chẳng qua kia một lần hoa không thâm, thực thiện một cái miệng vết thương. Nhưng là kia một lần, Nguyệt Xuân nhà mẹ đẻ tới nháo càng hung. Ta thiên, những việc này quả thực không thể tưởng, chỉ cần vừa nhớ tới, hắn toàn bộ đầu đều phải tạc. chu nguyên đứng ở kiều nguyệt bên người nhỏ giọng hỏi kiều nguyệt ngươi xem việc này hẳn là làm sao bây giờ nguyệt xuân là thật sự dám hoa gia ngọc cũng không kích thích nàng chúng ta chu ra ở trấn trên còn phải làm sinh ý kiều nguyệt nâng xuống tay ý bảo hắn đừng nói nữa giống nàng như vậy lưu manh hành vi liền tính lúc này đây còn ở về sau đâu kỳ thật nàng rất muốn hỏi chu gia ngọc có phải hay không thật sự cùng nàng ngủ đầu năm nay nam nữ đột phá phòng tuyến Còn đều là một cái chấn trên người, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, tưởng hối hôn, tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì một khi hối hôn, nhà gái đời này liền hủy. Chú Nguyên đương nhiên cũng biết đạo lý này, trước đêm lúc này đây lửa gạt qua đi rồi nói sau. Ta cũng già rồi, quản không được nhiều như vậy, quá mệt mỏi. Tiêu Nguyệt cười nói, Chu đại bá, ngài cũng không thể nói lời này, về sau nàng còn cùng các ngươi hai vợ chồng già sinh hoạt. không còn phải trông cậy vào bọn họ cho người dưỡng lao tống chung sao. Như thế nào có thể mặc kệ, ai, bọn họ đem lộ đổ, ta còn phải về nhà đâu. Tiêu Nguyệt lập tức đi đến Chu Giang Ngọc bên người, như là vì kích thích Nguyệt Xuân dường như, nàng cố ý chụp hạ Chu Giang Ngọc bả vai. Quả nhiên, này một động tác, kích thích Nguyệt Xuân. Nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi đang làm gì? Ta ở cùng hắn kề vai sát cánh, mắt đi mày lại a, ngươi ánh mắt cũng không hào sao. Nay đều thấy không rõ, muốn hay không lại đi gần xem. Tiêu Nguyệt hiện tại dối nàng, quả thực là một bữa ăn sáng, nàng tính cái mau cầu. Chu Gia ngọc cả người cưng hạ, nội tâm phức tạp, đôi mắt cũng không dám khắp nơi loạn xem, chỉ có cúi đầu, nhìn bản thân mũi chân. Nguyệt Xuân bị dối thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, ngươi không cho chạm vào hắn, hắn là của ta, chúng ta muốn kết hôn, ngươi đừng như vậy không biết xấu hổ, làm người tiểu tam là sẽ gặp báo ứng. Bất đồng với nàng tiêu gạo, tiểu nguyệt trước sau sắc mặt bình tĩnh cười, Nga, ta đương nhiên biết làm tiểu tam không tốt, nhưng ngươi không phải muốn chết sao. Ngươi đã chết lúc sau, liền cái gì cũng không biết, huống hồ hai ngươi còn không có kết hôn đâu, ta đây tính cái gì tiểu tam. Ta nói cho ngươi, nhân tính lớn nhất đặc điểm, chính là quên đi, đừng nhìn hiện tại thật nhiều người đều đang nhìn ngươi, có lẽ bọn họ sẽ lo lắng ngươi chết sống, nhưng là chỉ cần ngươi đã chết. Quá một đoạn thời gian, mọi người liền sẽ dần dần đem ngươi bình tĩnh. Một năm lúc sau, chấn trên cũng không bao nhiêu người sẽ nhắc tới ngươi, có phải hay không rất có ý tứ. Tiêu Nguyệt tà ác thuộc tính quá nồng liệt, làm người chung quanh đều thực không thích ứng, cũng không hiểu được nên dùng cái gì tâm tình tới hình dung nàng. Nguyệt Xuân hoàn toàn trợn tròn mắt, chưa từng người đối nàng nói qua những lời này. Ta, ta còn có cha mẹ, bọn họ nếu là biết chu ra người còn có ngươi. Các ngươi cùng nhau bức tử ta, bọn họ nhất định sẽ vì ta báo thủ, nhất định sẽ không cho các ngươi trả giá đại giới. Tiêu Nguyệt hai tay một quán, này tính cái gì năn để, ngươi không biết ở phái ra tất cả bằng hưu sao. Bọn họ sở trường ta đều nhận thức, hơn nữa bọn họ cũng sẽ bán ta mặt mũi, đến lúc đó, chỉ cần một chiếc điện thoại, người nhà của ngươi còn dám làm ở Mỹ sao. Được rồi. Tiêu Nguyệt cảm thấy nói nhiều, có vẻ nàng rất rong dài. Ngươi muốn cắt liền nhanh lên cắt, nhớ rõ cắt thâm một chút, bằng không huyết lưu quá trưởng, chết cũng quá trưởng, ta không có thời gian chờ, nhanh lên à. Nàng thúc giục thanh âm rất lớn, doa Nguyệt Xuân nắm đao tay, run a run, đã không cẩn thận cắt qua làng ra. Chảy ra một tiêu máu tươi, không nhiều lắm. Có người xem bất quá đi, bắt đầu trách cứ tiểu Nguyệt. Người nhà đầu này, không khuyên còn chưa tính, còn đi theo mặt sau ở túng dung kích thích nàng, này cũng quá ác độc. vạn nhất nàng thật cát, ngươi bổi đến khởi sao. Chính là A. Nhân ra đều phải đã chết, còn ở kia nói nói mát, nàng rốt cuộc là ai A. Hai cái bà tám, vượt giò rau, chính là chạm chỗ đó vẻ mặt hưng phấn xem náo nhiệt, lại nơi nào là lo lắng Nguyệt Xuân có thể hay không chết. Tiêu Nguyệt một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, muốn nhìn náo nhiệt liền câm miệng, quan các ngươi đành rắm, lại hạt bước bước, ta cho các ngươi khóc lóc trở về. Ghét nhất loại này bà tám, Có bao nhiêu nhàn thoại, đều là bị các nàng truyền ra tới. Vẫn là lại ra công nhàn thoại, từng chuyện mà nói sinh động như thật, giống như các nàng thật sự thấy giống nhau. Chỉ là các nàng một chương miệng, mỗi năm hủy diệt nhiều ít nữ nhân trong sạch danh dự. Tiêu Nguyệt đột nhiên phát lớn như vậy hỏa, liền triệu mai đều xem ngây người. nay sao Kiều Nguyệt đi ra ngoài một chuyến, tinh tình lại biến hư, cũng càng hung đâu. Chu gia Ngọc Ly Tiêu Nguyệt gần nhất, cũng bị nàng tàn khốc bộ dáng dọa sợ. thẳng nuốt nước miếng. Chú Nguyên còn lại là hãi hùng khiếp vía, tiểu ra nha đầu, thật là càng ngày càng lợi hại. Lại nói kia mấy cái bị mắng bà tám, đầu tiên là không phục, còn tưởng lay vài câu, kết quả đang xem đến Tiểu Nguyệt ánh mắt khi, lại cấp nuốt trở vào. Tiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, lập tức đi hướng Nguyệt Xuân, dùng hùng hổ dọa người ngự khi nói, ta không phải làm ngươi nhanh lên cắt sao. Vì cái gì còn chưa động thủ, một đao tử hoa đi xuống, nhiều đơn giản, Ngươi như vậy muốn chết, cũng không ai sẽ cứu ngươi, một chốc một lát ngươi cũng không chết được, hơn nữa ngươi sẽ nhìn chính mình huyết, một chút một chút sói mòn. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại qua đây, ta thật cắt. Nguyễn Xuân thấy nàng không mà uy hiếp đến gần, đã hoảng đến không được, trên tay dao nhỏ cũng run lên lợi hại hơn. Tiêu Nguyệt bình tĩnh bắt lấy nàng nắm đau tay, thanh âm lén cực kỳ, ta mẹ nó ghét nhất có người lấy chính mình mệnh nói giỡn, ngươi cho rằng như vậy là có thể hù dọa người phải không? Nếu ngươi không hạ thủ được, ta tới giúp ngươi hoa. Nàng đệ nặng Nguyệt xuân tay, chiều trên cổ tay ấn, không chút do dự. Nguyệt xuân xem choáng váng, đặc biệt là đang xem đến vết đao đã hoàn toàn đi vào làng da, kia một khắc, nàng thật sự cảm giác được đau lạnh băng. Ta không cần đã chết, ta không muốn chết, ngươi mau thả ta ra, ta thật sự không muốn chết. Nhưng là kiều Nguyệt lại không có phóng ý tứ, ngươi nói không muốn chết, liền bất tử sao. ngươi cho rằng lấy chết tới uy hiếp người thực hảo chơi phải không ta nói cho ngươi ngày nào đó ngươi đem chính mình tìm đường chết cũng chưa người đồng tình ngươi lại có một chút ngươi cho ta nhớ kỹ ta hắn ghét nhất dùng chết uy hiếp người khác lại làm ta nghe thấy như vậy sự ta truy trở về đều phải tấu ngươi một đốn đuổi không trở lại liền thiếu ngày sau cùng nhau tính sổ không tin nói ngươi có thể thử xem tiêu nguyệt buông lòng tay nguyệt xuân thể lực chống đỡ hết nổi đặt mông ngồi dưới đất Lại cúi đầu vừa thấy chính mình thủ đoạn, toàn sưng lên. Má ơi! Này đến bao lớn sức lực. Mắt thấy Kiều nguyệt xoay người hình như là phải đi. Nguyệt Xuân tuy rằng sợ hãi nàng, nhưng là càng khí bất quá. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cả nhà không được. Mặt sau hai chữ, nàng còn không có tới kịp nói ra. Mặt đã bị người hung hăng phiến một cái tác. Tiêu nguyệt tay kính, kia đến bao lớn. không đem nàng đánh răng rơi đầy đất liền tính không tồi nếu không phải xem ngươi là nữ ta hôm nay nhất định phải phế đi ngươi tiều nguyệt thanh âm hung tợn hận nhất người khác lấy nhà nàng người hạ nguyên rủa thiếu đạo đức hóa nếu thế nào cũng phải đưa tới cửa tìm chịu nàng cũng chỉ có thể cố mà làm thỏa mãn một chút nàng nay một cái tát bị đánh lốc nhưng tuyệt không chỉ là nguyệt xuân một người chu gia ngọc cũng dọa nói không nên lời lời nói đương tiểu nguyệt đi tới khi Hắn thế nhưng dọa lui về phía sau một bước. Lui qua sau, lại cảm thấy không đúng, hắn không nên như vậy đối đãi Tiều Nguyệt. Nói đến cùng, Tiều Nguyệt là ở vì hắn xuất đầu, thế hắn giải quyết phiền thoái. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo còn nàng, không cho nàng lại tìm ngươi phiền thoái. Chu Giang Ngọc tự đáy lòng nói, tuy rằng nhìn Tiều Nguyệt đôi mắt, hắn vẫn là có điểm hoảng hốt cảm giác. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Không cần ảnh hưởng chúng ta hai nhà sinh ý, đây là ta điểm mấu chốt, nếu nàng lại ở tiệm cơm quấy dối, gọi điện thoại cho ta, ta tự mình lại đây thu thập nàng. Tiều Nguyệt quay đầu lại ngắm mắt bụng mặt, run bần bật Nguyệt Xuân. Chu Gia Ngọc không biết làm sao, nghe được nàng những lời này, luôn là rất muốn cười. Sau lại thật đúng là như vậy, Nguyệt Xuân chỉ cần nghe được Tiều Nguyệt tên, đều sẽ dọa thẳng run rẩy. Liên cung Tiểu Hài tử bị đại nhân uy hiếp, làm chuyện xấu. yêu ma quỷ quái liền sẽ đem nàng bối đi giống nhau chú nguyên trong lòng nói không nên lợi là cái gì cảm giác cảm kích là khẳng định có nhưng là tiêu nguyệt đi đến triệu mai trước mặt ta hiện tại phải về trong thôn ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao triệu mai vốn là không tính toán trở về bất quá cảm thụ một chút ngồi xe tựa hồ cũng không tồi hảo a người từ từ ta tiêu nguyệt ngồi trên xe động cơ thanh âm dọa không ít người né tránh Chu Giang Ngọc nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới đi qua đi đem Nguyệt Xuân nâng dậy tới, ngươi mặt. Nếu không vẫn là tìm bác sĩ khai điểm rực đi. Không cần ngươi giả hảo tâm. Nguyệt Xuân thở phì phì ném ra hắn, một mình khập khiêng đi rồi. Trên xe, Triệu Mai càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Nguyệt, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, thật giống như. Giống như ở bên ngoài lăn lộn thật lâu, xem ngươi đánh người bộ dáng. đều có điểm giống xã hội đen người. Tiêu Nguyệt không để bụng cười, trên đời này, luôn có những người này thích tìm chịu. ngươi không đánh nàng, đều giống như thực xin lỗi nàng ngạnh thỏ qua tới mặt. Triệu Mai bị nàng lời nói cho cười, cười một hồi, lại chậm rãi chậm tĩnh xuống dưới, cùng ngươi một so, cảm giác chính mình thật sự thực dùng. Ngươi không cần cùng ta so, mỗi người đều là không giống nhau, ngươi có ngươi nhân sinh con đường, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, đều phải hảo hảo quý trọng. Nhật tử là quá cho chính mình, mà không phải quá cho người khác xem. Ngươi nói rất đúng, đôi khi, ta sẽ cảm thấy ngươi so với ta còn muốn thành thục đâu. Triệu mai lại nghĩ đến trong nhà sự, vẫn luôn thở ngắn thăng dài, Xuân Lâm nếu là cũng có thể thành thục một chút, vậy là tốt rồi. Nàng lại làm sao vậy? Ai? Kỳ thật cũng không như thế nào, chính là ở nhà đãi không đi xuống, đến bên ngoài làm công đi, cũng là, người trong thôn nhàn nguồn toài ngữ. Thật sự có thể chết đuối cá nhân, thật không biết Lâm Ngọc Mai là như thế nào nhịn xuống. Triệu Mai ngữ khí thực lo lắng. Xe thực mau liền chạy đến thôn, sát trời đã am xuống dưới. Bất quá vẫn là có rất nhiều thôn dân, ở đồng ruộng bận việc. Cắt lúa, chọn lúa đem, ở đánh cốc dương, vội vàng lao ngưu, một vòng một vòng đánh chẳng. Tới rồi ngày mùa thời tiết, người nhà quê một cái đều ngốc không được. Mặc kệ là lao tiểu nhân. Vẫn là mang theo hải tử nữ nhân Tiêu Nguyệt nhìn đến cóng hải tử Sân đập lúa ôm lúa đem Thấy xe, lại nhìn thấy trong xe Tiêu Nguyệt Nàng lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười Tiêu Nguyệt ra hồi lấy cười Xe ngừng ở kiểu ra cửa Triệu mai mở cửa xe đi xuống Vừa mới bắt đầu Nàng còn không biết như thế nào mở ra Làm cho xấu hổ cực kỳ Tiêu gia đại môn khẩn đóng lại Đại hoàng cũng không ở Tiêu Nguyệt đánh giá Hoặc là trên mặt đất làm việc hoặc là ở sân đập lúa. Người ba bọn họ khả năng đều trên mặt đất, dự báo thời tiết nói ngày mai khả năng có vũ, các hương thân đều sốt ruột đem lúa hướng trong nhà đoạn, bằng không lạn trên mặt đất, đã có thể không xong. Triệu mai xuống xe đối nàng nói. Tiêu Nguyệt cũng xuống xe, ngẩng đầu nhìn mắt trong nhà vừa mới cái tốt nhà mới, ân ta lập tức qua đi nhìn một cái, người đi về trước đi. Phong ở cái thật xinh đẹp, có điểm tiểu dương lâu cảm giác, đại môn cũng là khóa chặt, Bên trong đen như mực. Tiêu Nguyệt đi đến nhà cũ trước đại môn, ghé vào cái cửa, hướng bên trong xem. Trong viện bày biện, vẫn là cùng phía trước giống nhau, cái gì đều không có biến quá. Đã chế thế này còn không có nấu cơm, nhất định là không dành lo. Tiêu Nguyệt tìm điền lạnh, đầu tiên là tìm rời nhà gần nhất một khối cánh đồng, nhưng là không có. Nay khối điền lúa đã thu hoạch xong, chỉ để lại khô vàng lúa cha. trên đường gặp được trọn thân lúa trở về ngô xuân căn cha hắn nha đây là kiều người ta người sao lúc này đã trở lại người ba bọn họ đều ở nho nhỏ lạch ngỏi chỗ đó đoạt cắt lúa đâu Nô thúc ta chính là trở về nhìn xem ngài vội đi ta qua đi nhìn xem tiêu Nguyệt có lễ phép chào hỏi ai có rảnh về đến nhà tới ngồi a hảo người trong thôn chào hỏi chính là như vậy đơn giản dọc theo đường đi Tiểu Nguyệt vẫn luôn ở trả lời nói như vậy, đều không cần sửa từ. Tiểu ra người ở ruộng lúa vội khí thế ngất trời. Tiểu Dương chỉ ăn mặc ngực, tay cầm lưỡi hái, bay nhanh cắt lúa. Mỗi cắt một phen, đều phải đặt ở phía sau mã hảo. Mã đủ rồi một bó, lại dùng thân lúa đánh thành kết bó hảo, dựng thẳng lên tới đôi ở ngoài ruộng. Quay đầu lại chờ cắt xong rồi, lại cùng nhau hướng điền ngạnh thượng vận chuyển, cuối cùng dùng đòn gánh cùng vong ở đâu trọn về nhà, này cắt lúa sống. mới tính hoàn thành tiêu an bình cùng tiêu mãi mãi cũng ở cắt lúa phong Lão gia tử lúc này trang điểm giống cái mười phần lao nông dân trên vai đắp khăn lông không màng tiều ra người phản đối thế nào cũng phải ở ngoài ruộng xuyên qua giúp bọn hắn vận chuyển lúa bó lao gia tử phơi đen bước chân cũng càng ổn đáng tiếc rốt cuộc tuổi lớn thân thể cơ năng theo không kịp luôn là muốn dừng lại thở dốc tiêu nguyệt đứng có một hồi bọn họ cũng chưa phát hiện vẫn là kiều noãi mãi thẳng khởi eo nghỉ ngơi vừa quay đầu lại liền thấy một khối xinh xắn tiểu cô nương đứng ở kia lão nhân ra chính là hoảng sợ ai nha này không phải chúng ta ra tiểu nha đầu sao ngươi sao lúc này đã trở lại trở về phía trước cũng không nói một tiếng ta còn không có nấu cơm đâu Tiểu noãi mãi này một tiếng đem những người khác cũng kinh động tiểu dương chỉ là cười ha hả nhìn muội muội trừ bỏ cười hắn giống như cũng không khác biểu đạt phương thức Tiều An Bình giơ tay lau trên mặt hãn, nhà đầu đói bụng đi. Chúng ta nơi này liền mau xong rồi, nếu không ngươi đi về trước. Tiểu An Bình cũng không dám nói làm nữ nhi trở về nấu cơm nói, phía trước đã bị người quen cũ nương giáo hấn. Phong láo gia tử cười tự ái, hắn là rõ ràng nội tình. Nhìn đến Kiều nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì trở về, láo gia tử thực vui mừng, chỉ nói hai chữ, không tồi." Tiều Nguyệt đi xuống điển, phong ra ra. Ngài lao vẫn là đến điền ngạnh thượng nghỉ ngơi, nông ra nặng nghề, ngài như thế nào có khả năng, còn có ta nãi nãi, ngài cũng trở về, lao nhân ra phải chịu già, không thể ngạnh trống. Tiêu nguyệt chính là đi qua đi, đoạt được nàng trong tay lơi hái, dư lại sống, ta tới làm, ngài trở về nấu cơm, phong ra ra cũng cùng nhau trở về. Nay nào hành, tiêu nãi nãi tình nguyện chính mình mệt mỏi, cũng không nghĩ bảo bồi cháu gái làm việc nhà nông, khuôn mặt nhỏ phơi đen. Bàn tay biến thô giáp làm sao bây giờ? Như thế nào không được, ta có tay có chân, đương nhiên có thể làm việc, được rồi, ngài liền mau trở về, ta đều đói bụng, hảo muốn ăn ngài làm cơm. Tiêu Nguyệt chính là đem nàng đẩy đi, cũng thúc giục lao ra tử trở về. Hai vị lão nhân ra bất đắc dĩ lại vui mừng thu thập khởi chính mình đổ vật, về nhà đi. Ba, ngươi chân không có việc gì sao? Tiêu Nguyệt lại quan tâm khởi Kiều an bình. Không có việc gì. Hảo đâu, người sẽ cắt lúa sao? Nhưng đừng bị thương tay, lười hái đều là buổi sáng vừa mới mà, sắc bén đâu. Tiêu An Bình lo lắng nàng sẽ không xử lười hái, lại bị thương tay. Tiêu Nguyệt cười hắc hắc, sẽ không có thể học sao? Tiêu Dương nói, vậy ngươi nhìn ta động tác, tay phải chảo lúa, tay trái nắm lơi hái, đừng quá ra sức, bằng không sẽ vết cắt chân. Biết đâu. Tiêu Nguyệt cong lưng, học ca ca dạng, đâu vai cái. khẳng định không thế nào thuận lợi, tổng cảm giác nơi nào biến yếu, tư thế cứng đờ dường như. qua vài phút, nàng cắt liền rất thông thuận, động tác nhìn có điểm cảnh đẹp ý vui cảm giác, lưu loát lại không ướt gát bẩn thỉu. tiểu an bình xem thằng nhạc, nhà ta nha đầu học cái gì đều mau, lúc này mới cắt một hồi, liền sắp đuổi qua ta tốc độ. tiểu dương cũng khi thì nhìn nàng, muội muội làm việc động tác, thật đúng là mau. vốn dĩ hai người bọn họ là một khối khởi bước. không quá một hồi muội muội đã muốn chạy tới hắn phía trước đi chờ đến đêm một luống lúa cắt đến một nửa muội muội đã cắt xong rồi một luống chuẩn bị quay đầu lại cắt đệ nhị luống tiểu an bình từ mới đầu kinh ngạc lại đến mặt sau chậm rãi thói quen lúc này trong lòng chỉ có một cảm giác nhà hắn khuê nữ thật có thể làm nếu là gác ở nông thôn tưởng đón dâu người còn không được đạp vỡ ngay cửa gia ba nhi vẫn luôn ở ngoài ruộng vội đến ánh trăng đầu dâng lên tới Phong Lão ra tử lại đây kêu bọn họ trở về ăn cơm, chính là Phong Đại Bá cùng Phong Cẩn cũng tới, hai người đang ở sân phơi lúa mã lúa. Nói Phong Cẩn, Tiều Nguyệt liền có dự cảm. Này không, hắn đã mò đến đến gần. Tiều An Bình vội vàng đi lên điền ngạnh tiếp đón hắn, Phong Cẩn A. Tới như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi, đến ngoài ruộng tới làm gì? Ta tới hỗ trợ. Phong Cẩn chỉ ăn mặc quân màu xanh lục áo sơ mi, tay áo cuốn tới rồi khuỷu tay bộ. quân rắc cũng cuốn, nhìn này tạo hình, chính là tính toán hạ điển hỗ trợ làm việc. Hắn lập tức đi đến Kiều Nguyệt trước mặt, tiếp nhận nàng trong tay đòn gánh, ta tới chọn. Chọn lúa đem, nhìn không nhiều trọng chính là hướng ra đi trên đường, sẽ càng đi càng nặng. Hắn nhưng luyến tiếc làm Kiều Nguyệt nộn bả vai, bị đòn gánh thô ráp ma hư. Tiều An Bình ở một bên xem lão vui mừng, con rể biết đau nữ nhi, còn có cái gì so này, càng làm cho hắn cái này lão nhạc phụ yên tâm. bất quá tiêu phụ cũng đồng thời ở lo lắng tiểu dương đông dạng đều là nam loa trên lệnh sao liền lớn như vậy đâu phong lão gia tử vẫn luôn cười tủm tịm đứa nhỏ này buông chìa khóa xe liền tới rồi sớm biết rằng ngươi cũng đến đuổi theo còn không bằng hai ngươi cùng nhau trở về đâu phong cẩn cùng tiểu nguyện một trước một sau đến ra trước sau kém không đến hai cái giờ ta có quan trọng sự làm cho nên trì hoãn một chút thời gian Khiến cho nàng chính mình về trước tới Phong Cẩn nói thực hàm xúc Kỳ thật là hắn ở bộ đội thượng Nghe nói gần nhất là ngày mùa thời tiết Nghị tiểu gia khẳng định cũng ở vội Liên quan tiểu nguyệt khẳng định Cũng ở giúp đỡ trong nhà làm việc Hắn đương nhiên muốn tới biểu hiện Một chút chính mình cẩn mẫn Cũng muốn làm tiểu nguyệt nghỉ một chút Kỳ thật Phong Cẩn không biết chính là Làm việc nhà nông Đối với tiểu nguyệt tới nói Chính là tốt nhất thả lỏng Chỉ cần giúp sức khác gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Người trong thôn những người khác, thấy phong cẩn hạ điền làm việc cảnh tượng, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Phong kiến quốc ở sân đập lúa vội mồ hôi như mưa hạ, khiêng lúa bó, làm cho mặt sáng mày cho. Tới gần mấy hộ thôn dân, vui tươi hớn hở cùng hắn trêu gheo. Dương mẫu tài nhìn trên người hắn ăn mặc, lại nhìn hắn làm sống, quả thực không cần quá lãng phí, đại tài tiểu dụng đều là dễ nghe, nói là phi phạm của trời còn kém không nhiều lắm. Ngài làm việc, thật là có hai xem, này lúa bó đôi cũng thật hảo. Dương Mậu Tài cười ha hả vớt mông ngựa, hắn chút nào không cảm thấy bản thân mông ngựa, chụp thực vụ về. Phong kiến quốc dùng tay háo lau hạ hãn, chỉ là từ bên này khiêng đến bên kia, 10 tuổi tiểu hoa nhi đều sẽ. Thật đúng là 10 tuổi tiểu hoa nhi đều sẽ, Lâm Nhị Vượng đúng là giúp trong nhà làm việc, cũng là đôi lúa bó. Đừng nhìn hắn cái đầu tiểu, làm khởi sống tới, sức mạnh nhưng đủ. phong kiến quốc thấy hắn luôn là hướng bên này xem liền cố ý đậu hắn tiểu tử ngươi biết cái gì là gián điệp sao không biết lâm nhị vượng ngốc hề hề lắc đầu phong kiến quốc buông lùa bó ở trước mặt hắn cong lưng liền ngươi vừa rồi bộ dáng cùng gián điệp không có gì hai dạng về sau xem người khác thời điểm muốn nhìn phải hảo hảo xem muốn hỏi cái gì liền thoải mái hào phóng hỏi nam tử hắn, nên có khí tiết nga ta hiểu được Lâm Nhị Vượng vẫn là cái biết cái không, phong kiến quốc nói rất đúng với hắn tới nói, quá thơm ảo, khó có thể làm hiểu. Nhị Vượng, nhanh lên trở về làm việc, ở đàng kia nhàn đứng làm gì. Lâm Thị đứng ở cách đó không xa, vội vàng trăng lúa, đây là hôm nay vừa mới đánh ra tới, ngày mai phải phơi nắng. Lâm Ngọc Mai cũng ở sân phơi lúa hỗ trợ làm việc, nàng gần nhất tinh thần không thế nào hảo, cả người đều là huệ vài hiệu sự người, trở về này hơn một tháng. Nhật tử quá đần độn. Lâm Thị thu hồi ánh mắt, chỉ trước mắt lại nhìn thấy Lâm Ngọc Mai này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, Thật là kêu nàng không thể nhịn được nữa. Lúc trước Lâm Ngọc Mai không trở về, âm tin toàn vô, nàng lo lắng, cả ngày lẫn đêm ngủ không yên. Hiện tại Lâm Ngọc Mai đã trở lại, nàng vẫn là phiền lòng. Làm người từng trải, Lâm Thị có thể xem ra tới, Lâm Ngọc Mai không phải hoàng hoa khuê nữ. Lâm Thị gần nhất đều ở tìm bà mối. Mặc kệ đối phương điều kiện như thế nào, chỉ cần có thể chạy nhanh đem nàng gả đi ra ngoài, cũng coi như hiểu rõ nàng một cọc tâm sự. Bằng không một cái nữ hoa hoa, cứ như vậy đại ở nhà, nhưng làm sao bây giờ? Càng về sau đi, càng là cấp không được nhà chồng. Ta nói ngươi làm sao vậy? Suốt ngày, tựa như đánh héo gà con, ủ rũ cục đuôi, sắc mặt cũng như vậy khó coi, ngươi là ban đêm không ngủ hảo, vẫn là căn bản không ngủ. Lâm Thị ngữ khí nhưng không thế nào hảo, làm việc đều mau mệt chết, còn phải lo lắng nàng. Lâm Ngọc Mai chính cầm một sẻng, đem hạt thóc hướng một khối sạn, đợi lát nữa trang bao tải. Nghe được mẫu thân của trách, nàng cũng là lại tức lại cấp, ta nói ta muốn đi ra ngoài làm công, ngươi lại không đồng ý, cả ngày đem ta bó ở nhà, làm như vậy sống, ngươi cảm thấy ta còn có thể cười ra tới. Nàng lời này, làm Lâm Thị nghe lão đại không thoải mái. ngươi còn tưởng bị người lừa đâu làm công ngươi càng không được trừ bỏ ở nhà làm việc nhà nông ngươi còn có thể làm chút cái gì nhưng đừng nói như rồng leo làm như mèo mửa ngày khác vội qua này một trận ta nhiều tìm vài người nhất định đến mau chóng cho ngươi nói cái nhà chồng ta không cần gà chồng đánh chết cũng không cần lâm ngọc mai quả thực nghe không được tìm nhà chồng loại này lời nói nàng hiện tại hỏng rồi thân mình lại hỏng rồi thanh danh tầm thường nhà trai căn bản sẽ không đồng ý nói nàng việc hôn nhân này. Giữ lại, hoặc là là thân thể có khuyết tật, hoặc là chính là tuổi đại, đã chết lão bà, muốn tìm cái nữ nhân tục huyền. Như vậy nam nhân, gả qua đi, còn không bằng làm nàng đã chết đâu. Lâm Thị vừa nghe đến lời này, huyết áp liền cọ cọ hướng lên trên thoán, ngươi không gả làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn chết già ở nhà sao? Nhìn một cái ngươi lại này phó đức hạnh, ta thấy liền sinh khí. Lâm Ngọc Mai ném làm việc công cụ, bụng mặt chạy. Vẫn luôn chạy đến trong thôn rừng cây nhỏ, một người tránh ở bên trong, khóc hảo không thế thảm. Cũng không biết là khóc quá hung, vẫn là bị khí tàn nhẫn, nàng một cái kính bắt đầu nôn khan. Phun bệnh vàng da đều ra tới, trên người từng đợt đổ mồ hôi lạnh. Phun phun, Lâm Ngọc Mai không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh sợ. Nàng thắng này, không thể nào. Lâm Ngọc Mai bắt đầu hồi tưởng tháng trước Nguyệt sự đến đây lúc nào? Tháng trước mấy ngày nay, nàng vẫn luôn cùng Chu Tiến ở bên nhau. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nàng hoài chính là? Nghĩ đến này khả năng, Lâm Ngọc Mai quả thực hỉ ưu nửa nọ nửa kia? Thì chính là, nàng có khả năng hoài chính là Chu gia hài tử. Nếu Chu gia có thể nhận, tương lai nàng không phải có thể bay lên chi đầu làm phượng hoàng sao. Nhưng vạn nhất Chu Tiến không nhận, hoặc là nàng hoài cũng không phải Chu Tiến hài tử. kia lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Ngọc Mai rồi dám cả người đều phải điên rồi, đầu hóc nhất chịu nhất chịu đau. Nàng cuối cùng như thế nào quyết định, kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì chuyện này quyền quyết định, căn bản không ở nàng trong tay. Từ nàng ngồi vị trí, có thể nhìn đến kiểu da náo nhiệt ngọn đèn dầu. Tiểu ra tân cái phòng ở, hai tầng tiểu lâu, thượng trang ngày đó, thả thật dài thời gian tháo, thanh âm lại vài cái thôn trang đều nghe thấy được. Ngày đó, Tiểu Dương đứng ở mái nhà, khiên rỏ, bên trong đều là bạch diện màn thầu, mặt trên còn lao hồng. Hắn cười chiều phía dưới ném, phía dưới vây quanh thật nhiều tranh đoạt người, kia một ngày, toàn bộ thôn người đều xuất động. Hào hâm mộ, nếu lúc trước nàng không có rời đi, hoặc là nàng hảo hảo cùng Tiểu Dương ở chung, hắn như vậy một người, kỳ thật tâm địa thiện lương nhất, chỉ cần hắn thích ngươi, liền nhất định sẽ cùng hảo hảo quá cả đời. Lâm Ngọc Mai ý tưởng tuy rằng không thực tế, Nhưng này cũng coi như nàng ảo tưởng. Làm chính mình trong lòng hảo quá một chút đi. tỷ về nhà ăn cơm. Lâm Nhị Vượng thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Ta ở chỗ này đâu? Lâm Nhị Vượng tìm thanh âm chạy tới. tỷ ngươi như thế nào chạy nơi này? Mẹ làm ta kêu ngươi trở về ăn cơm. Nhị Vượng, lại đây bên này ngồi. Lâm Ngọc Mai bỗng nhiên muốn tìm cái nói chuyện. tỷ ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Nếu là sinh bệnh, phải chạy nhanh đi xem bác sĩ, nếu là không có tiền, ta đi cho ngươi thối tiền lẻ. Lâm Ngọc Mai bị hắn nói đậu cười, ngươi có thể thượng nào thối tiền lẻ. Chính ngươi vẫn là một cái tiểu hoa nhi đâu. Dù sao khẳng định có thể tìm được là được, này ngươi cũng đừng quản tỉ, ngươi không cần cả ngày giàu gì không vui. Mẹ chính là kia há mồm nát điểm, bất quá nàng là thật sự thực lo lắng ngươi, vẫn luôn thúc giục ta ra tới tìm ngươi, ta trộm nói cho ngươi. thật cơm chiều căn bản không có làm hảo. Lâm Ngọc Mai cảm thấy cái mũi có điểm vẽ ẩm, ta chính là tâm tình không tốt, cùng các ngươi không quan hệ, nhị vượng, ngươi tương lai phải hảo hảo đọc sách, nhưng đừng giống ta dường như, hủy hoại tiền đồ, cả đời đều phiên không được thân. Ta trưởng thành tham gia quân ngũ, Phong Đại Bá đều nói, ta là khối tham gia quân ngũ hảo nguyên liệu, tương lai nhất định có thể lập công, có thể bảo vệ quốc gia. Lâm Nhị Vượng đắc ý rào rặt nói, lâm ngọc mai nhìn vẫn như cũ non nớt đệ đệ bỗng nhiên phát hiện hắn giống như trưởng thành không hề là cái kia chảy nước mũi cả ngày chỉ biết khóc sức mướp tiểu thí hải tỷ đệ hai tay nắm tay hướng ra đi trải qua kiều ra cửa khi hai người đều nhịn không được chiều rộng mở viện môn hướng trong xem kiều ra sân trang một chản sáng ngời đèn đường mặc dù là ban đêm cũng có thể đem sân chiếu giống như ban ngày trong viện thực náo nhiệt bày trương đại tứ phương cái bàn thật nhiều người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm uống rượu vừa nói vừa cười tiểu ra ăn cơm địa phương vẫn là nhà cũ tân cái phòng ở chỉ thu thập tam gian phòng ngủ một gian cho phong láo gia tử một gian làm kiểu dương đơn độc ở hắn là đại nhân thực mau liền phải nói tức phụ có cái đơn độc phòng cũng là hẳn là trên lầu tốt nhất một gian chính giữa nhất nhà ở để lại cho kiều nguyệt Tiều mãi mãi chịu thời gian tân làm trong chăn chăn chăn đông hiện tại không dùng được, chờ tới rồi mùa đông lại cho nàng đạn thân. Gia cụ đều là bọn họ đưa tới, kỳ ngạn có đưa, phong Thiệu xa cũng có đưa, tóm lại, tiểu gia tân phòng, khẳng định không thiếu gia cụ. Cứ như vậy, kỳ ngạn còn thường thường lộng điểm thứ tốt lại đây. Hắn cũng muốn lưu một gian nhà ở, về sau nghỉ ăn tết, liền đến tiểu gia ăn tết ngày, so sánh với dưới, hắn vẫn là thích tiểu gia bầu không khí. Phong kiến quốc cũng cân nhắc xây nhà, Đại khái sang năm liền phải động thổ. Hắn đã làm dương mậu tài ở trong thôn phân chia một ít hoang phế thổ địa, dùng để xây nhà. Chiên núi cũng không quan trọng, chỉ cần là khối địa, là có thể xây nhà. Tiều ra nhà cũ, tiều nãi mãi luyến tiếp hủy đi, chú lâu rồi, liền có cảm tình. Người ra rồi, luôn là thực nhớ tình bạn cũ. Nhà cũ tuy rằng cũ nát, nhưng là ở thuận tay lại thoải mái. Phong kiến quốc lúc này lại mang theo thứ tốt, tiểu bác gái. Ngươi xem ta lộng cái gì lại đây, cái này tiêu quạt điện, đem nó cắm thượng điện, liền có phong. Phong kiến quốc ôm hai đài quạt điện, đặt lên bàn, đây chính là hai cái đại gia hỏa, tiểu cũ quạt điện, thể tích đều không nhỏ, cũng thực háo điện. Chính là mua khởi, cũng dùng không dậy nổi. nay đến muốn bao nhiêu tiền a? Tiểu mãi mãi gần nhất vẫn luôn bị bọn họ kích thích, trái tim đã luyện rất cường đại, nhưng vẫn là nhịn không được thế bọn họ đau lòng tiền. Phong kiến quốc không sao cả xua xua tay, mùa hè oi bức, buổi tối ngủ không được, ngày hôm sau nào có tinh thần làm việc, có quạt điện, bảo đảm các ngươi buổi tối có thể ngủ kiên định, nếu là dùng hảo, quay đầu lại ta lại làm thiệu xa cho các ngươi lộng mấy đài. Hắn lời này, liền Tiêu an bình đều bị sợ hãi, ngàn vạn đừng lộng, hai đài cũng đã rất nhiều, lại lộng mấy đài, ta đều có thể khai đổ điện cửa hàng. Phong người nhà ra tay hào phóng, còn có phong cẩn mấy cái bằng hữu. gần nhất tới người giống như còn có tự xưng là kiều nguyệt bằng hữu bọn họ quả thực quá khách khí làm kiều an bình cùng kiều loãi mãi trong lòng lão đại ban khoan đều không hiểu được lấy cái gì hồi báo nhân ra phong cần mỉm cười nói kỳ thật có thể ở nhà chính trang một cái quặc trần thực dụng diện tích lớn hơn nữa biện pháp này hảo ta quay đầu lại làm thiệu xa tìm người hỏi một chút xem có thể hay không lộng tới phong kiến quốc lập tức nói tiếp đầu năm nay đồ điện có tiền cũng không tất mua được đến, lượng quá ít, hơn nữa rất nhiều địa phương đều là hạn lượng cung ứng. Nhưng là hạn lượng cái này từ, đối với phong người nhà tới nói, đều không phải vấn đề. Hơn nữa phong gia nhà cũ cũng không thiếu mấy thứ này. Nói đến nhà cũ, lão Gia tử trung gian đi trở về một lần, đại ba ngày, liền không thích ứng, ồn ào hồi trong thôn, hắn tổng cảm thấy trong đại viện người, đều thực dối trá, không có người trong thôn thật sự. Tiêu An Bình thấy bọn họ nói thực náo nhiệt, cũng không đành lòng đánh gãy, liền lôi kéo Nữ Nhi, dò hỏi nàng học tập tình huống. Tiêu Nguyệt tập úng, trộm ngắm Phong Cẩn cầu cứu. Phong Cẩn như thế nào có thể không cứu? dơ bình rượu tử, cấp Tiêu An Bình rót rượu, ba, tới uống rượu. Con rể nói, Tiêu An Bình đương nhiên phải cho nàng cái này mặt mũi. Tiêu Nguyệt nhân cơ hội chạy vào nhà, Tiêu Mãi Mãi vừa rồi hạ bàn ăn, liền đến trong phòng, chuẩn bị trải giường chiếu. Thấy Kiều Nguyệt tiến bảo, liền đối với nàng nói, đêm nay ngươi vẫn là cùng ta ngủ, làm phong cẩn ngủ ngươi nhà ở, khăn trải giường đệm chăn đều là thân, hắn đại bá hoặc là cùng tiểu Dương ngủ một phòng, dù sao tùy hắn tuyển, bọn họ đưa tới giường đều rất lớn, ngủ hai ba cái cũng không có vấn đề gì. Ân, mãi mãi ngươi không vội, lại đây ngồi, ta có lời cùng ngươi nói. Kiều Nguyệt tưởng cùng mãi mãi trò chuyện, cũng luyến tiếp nàng luôn là ở vội. một chút nhàn rỗi thời gian đều không có có chuyện cùng ta nói hảo mãi mãi này liền lại đây ta đi phao hai ly trà chúng ta chậm rãi liêu tiêu nguyệt bay nhanh chạy ra đi đổ hai ly trà tiến vào phía trước liền thấy trên bàn mấy nam nhân uống hứng thu rất lớn đâu tiêu nguyệt nghĩ nghĩ cảm thấy có điểm không yên tâm liền ở đi đến phong cẩn bên người dùng cánh tay quải hắn một chút nhỏ giọng nói đều đừng uống nhiều quá Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu? Phong Cẩn ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, đôi mắt là hồng, ánh mắt nhu có thể nịt chết cá nhân. Nhìn đến nơi này, Tiêu Nguyệt trong lòng lột bột một chút. Xong rồi, thứ này cũng say, liền tính không có toàn say, cũng say hơn phân nửa. Sẽ không uống nhiều, ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Có lẽ là hắn ám chỉ quá rõ ràng, làm Tiêu Nguyệt không uống rượu, mặt đều hồng thấu. Ta còn muốn ngồi mãi mãi nói chuyện thiếm, các ngươi ai cuối cùng ăn xong, ai rửa chén. Ném xuống những lời này, Kiều Nguyệt xoay người chạy. Phong cẩn híp lại mắt, nhìn chằm chầm nàng chạy đi phương hướng, đã lâu đều không có hoàn hồn, trong mắt vẫn là men say mông lung tươi cười. Trên vai bỗng nhiên nhiều một bàn tay, đó là Kiều An bình tay. Lại uống vài chén, các ngươi thật vất vả trở về một chuyến, ngày thường ở bên ngoài cũng không có thời gian uống rượu, có ta ở đây. Tiều Nguyệt không dám nói gì đó. Cha vợ thực hào khí khuyên hắn uống rượu. Phong cần ai đến cũng không tự tuyệt, cha vợ khuyên rượu, hắn đương nhiên muốn uống, không uống chẳng phải là không cho cha vợ mặt mũi. Phong lão gia tử chỉ là một cái kinh cười, cũng không phát biểu ý kiến. Tiều Dương đã sớm chạy xuống bàn, hắn nhưng uống không được như vậy nhiều rượu, vẫn là sớm một chút chuẩn ra đi hảo. Tiều Nguyệt cùng Tiều mãi mãi nói lên ở nước ngoài, gặp được phong kiến nghiệp sự. Nàng cũng yêu cầu một cái nói hết cửa sổ, những việc này cũng không thể cùng người khác nói, chỉ có thể cùng mãi mãi tán gẫu một chút. tiêu mãi mãi đang nghe nói phong kiến nghiệp sở làm việc làm lúc sau, giật mình không thôi, hắn như thế nào có thể như vậy, hướng hài tử ngực thọc dao nhỏ, cũng mệnh hắn làm được. tiêu Nguyệt khẽ chén trà, như suy tư gì, ta chỉ là cảm thấy phong cẩn cũng thực đáng thương, hắn mụ mụ rất sớm liền không còn nữa, phụ thân lại là một cái hôn đản hắn về sau. cũng chỉ có ta tiêu noãi noãi thở dài ngươi nói có lý tiêu hài tử tâm tư trọng sau này hai ngươi ở chung thời điểm ngươi đến nhiều bao dung đừng luôn là xử tiểu tính tình kia chúng ta sang năm kết hôn thế nào tiêu noãi noãi còn đắm chìm trước đây trước u buồn cảm xúc chung căn bản không có phản ứng lại đây đã bị cháu gái nên diện ném một cái điệu lôi đem lão nhân ra tạc ngoại tiêu lý nột ngươi ngươi nên không phải là có đi Muốn nói lao nhân ra tư duy nhảy lên độ cung còn rất đại, mới vừa nhắc tới kết hôn, liền nghĩ đến chưa kết hôn đã có thai. Không thể nào, ngài lao không cần lo lắng vấn đề này, ta chỉ là cảm thấy, nếu sớm muộn gì đều phải kết hôn, chi bằng sớm một chút kết, coi như hiểu rõ một cọc tâm sự, đúng không? Trở về trên đường, tiêu nguyệt liền suy nghĩ kết hôn sự. Mặc dù nàng tuổi còn chưa tới, chỉ cần tưởng kết hôn, liền nhất định có thể kết thành Hú hù bọn họ hiện tại ở chung phương thức, cùng kết hôn cũng không có gì hai dạng. Tiểu nãi nãi nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, có chút nữ đại bất trung lưu cảm giác. Quả nhiên tiểu cô nương nuôi lớn, vẫn là nhà người khác. Tiểu nãi nãi cuối cùng cách nói là, tưởng kết liên kết, đây là các ngươi hai người sự, chỉ cần các ngươi bản thân nguyện ý, người khác là sẽ không có ý kiến. Tổ tôn hai lại hàn huyên hơn 10 phút, trong viện các nam nhân rốt cuộc cũng ăn được. Phong cẩn quấn lên tay áo. Thu thập cái bàn, chạy đến phòng bếp xoát chén. Tiểu Dương cũng lại đây hỗ trợ. Bọn họ là tiểu bối, những việc này, nên là bọn họ tới làm. Tiểu Dương nhìn Phong Cẩn có bài bản hẳn hoi tẩy chén, tức khác đôi hắn nhìn với con mắt khác, ngươi so với ta tẩy hảo. Phong Cẩn chỉ là cười khẽ, nhiều tẩy vài lần liền biết. Tiểu Dương nghe hiểu hắn nói, dơ lên khỏe miệng cười. Xem ra Phong Cẩn cùng hắn muội muội ở bên nhau khi, cũng là hắn rửa chén so nhiều. trong viện bắt đầu không thể ngồi mỗi càng ngày càng nhiều ăn mặc quần trường vỡ đều không dùng được mỗi đội vẫn như cũ có thể nhìn chằm chằm đến ngươi mấy người dứt khoát đến trong thôn tàn bộ thuận tiện tiêu tiêu thực ngay mua thời tiết trong thôn đều thực náo nhiệt người đến người đi đều tưởng vội vàng thời tiết hảo đem lúa thu hồi ra tiêu nguyệt chờ phong cẩn tẩy qua chén hai người cùng nhau đến điền ngạnh gian tàn bộ tiêu loãi loãi đứng ở mặt sau nhìn hai người bọn họ tay trong tay rời đi Cảm thắn nói, thật tốt một đôi, tiểu dương a Ngươi thật nên cùng phong cẩn hảo hảo học học, luôn là không chịu xử đối tượng, này nhưng không thành, cha ngươi gần nhất cũng luôn là nhắc mãi đâu. Tiểu dương đang ở quét sân, nghe thấy mãi mãi lại nhải, hận không thể ném cây trổi chạy ra đi, mãi mãi, ngại như thế nào lại nói ta, tiểu mội vừa trở về, ngài phải hảo hảo quan tâm nàng, ta hảo đâu. Tiểu dương đối với có thể hay không đánh quang côn việc này, một chút đều không nóng nảy. Bởi vì ở hắn xem ra, đánh quang côn cũng không có gì không thể. Nhiều nữ nhân hài tử, kia đến nhiều xảo A. Tiêu nãi nãi nếu là biết hắn giờ phút này trong đầu ý tưởng, phỏng trừng đến khí đến hộp máu. Đồng ruộng đường nhỏ, thực hẹp. Nhất hẹp địa phương, chỉ có thể bao dung một chân. Phong cần liền có phía trước lôi kéo nàng, đôi tay bối ở sau người, nắm lấy tay nàng. Tiêu Nguyệt cảm thấy hắn đêm nay rất kỳ quái, một đường đi tới. Đều không có nói chuyện. Chẳng lẽ là bị cái gì kích thích? Nói đến nơi này, phải thừa nhận một chút, Phong Thiếu là thật sự bị kích thích. Đi đến đồng ruộng gian một cái sông nhỏ, phía trước người ngừng lại, lôi kéo ngồi ở điển nành thượng, đối mặt chậm rãi chạy xuôi nước sông. Làm sao vậy? Có phải hay không say? Tiêu Nguyệt gắt gao rửa gần hắn, cằm đáp ở trên vai hắn, gần gũi nhìn hắn mặt. Phong Cẩn vẫn là gắt gao nắm tay nàng, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Hơi túi đầu, trần chờ gần một phút, mới nói nói, ta nghe thấy ngươi cùng mãi mãi lời nói. A, tiêu nguyệt lập tức ý thức được hắn chỉ chính là cái gì, ta. Ta chính là tùy tiện nói nói mà thôi, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Nguyên lai like hắn nghe được muốn kết hôn nói, nàng rõ ràng nói như vậy cẩn thận, như thế nào vẫn là bị hắn nghe thấy được đâu. Phong cẩn cũng là trùng hợp dưới chi tài nghe thấy, ngay lúc đó tâm tình, tất nhiên là không cần hình dung. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại trái tim như là bị thứ gì lấp đầy, man sắp tràn ra tới. Cho nên hắn muốn bắt Kiều nguyệt ra tới tàn bộ, nếu không hắn đêm nay một chút đều ngủ không được. Mặc kệ ngươi là tùy tiện nói nói, vẫn là nghiêm túc, ở ta nơi này, đều chỉ có một loại cách nói. Phong cần dùng tay phủng nàng mặt, ngươi muốn gả cho ta, đúng không? Hắn ánh mắt quá cực nóng, hắn ngự khi quá trầm thấp, dảo Kiều nguyệt tiểu tâm can mềm rối tinh rối mù. Thật giống như cả người đều phải hóa giống nhau. Liền tính là đi. Tiểu cô nương ho nhẹ vài tiếng, cô ý không đi xem hắn. Thừa nhận liền thừa nhận bái. Cũng không có gì hảo thẹn thùng, nàng không phải luôn luôn dám làm dám chịu sao. Phong cần cười, nếu ngươi như vậy muốn gả cho ta, ta cũng chỉ hảo cố mà làm, sang năm cho ngươi một cái hôn lễ. Cố mà làm, có sao? Tiểu Nguyệt nhướng mày nhìn về phía hắn. Còn có thể đi. Nga! Nguyên lai ta gả cho ngươi, sẽ làm ngươi cố mà làm, vậy quên đi bái, dù sao ta lại chờ mấy năm cũng là có thể, có lẽ còn có thể gặp gỡ càng tốt nam nhân. Không có càng tốt. Phong Cẩn Ngữ khí khẳng định, biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Chỉ một nhà ấy, không còn chi nhanh a. Tiêu Nguyệt lại hỏi, đừng như vậy tự tin, trên đời nam nhân nhiều như vậy, ta mới nhìn mấy cái, đều không có hảo hảo chọn quá. Bang! Tiêu Nguyệt mới vừa nói chuyện. liền bản thân đánh bản thân mặt, đừng hiểu lầm, không phải cái gì nháo phiên, chỉ là có mũi mà thôi, vừa rồi bái ở trên mặt nàng đâu, nơi này mũi nhiều, vẫn là lên đi một chút. Phong cẩn lại lôi kéo nàng đứng dậy, thuận tiện cho nàng cào hai hạ. Dã ngoại độc mũi, ơi, cắn người nhưng lợi hại. Bên này mới vừa cắn, bên kia bao lớn cái bao liền dậy. kế tiếp đi vài phút nội, Tiêu Nguyệt cào ngứa vị trí cũng càng ngày càng nhiều. Đừng bắt, ta nhìn xem. Phong cẩn đau lòng để lại tay nàng, sợ nàng đem bao cảo phá đổ máu. Hảo ngờ đâu? Tiêu Nguyệt cảm thấy Hảo buồn bực, như vậy tốt không khí, cư nhiên bị đáng chết mũi rách nát, muốn hay không như vậy mất hứng. Ra đi tìm Bạc Hà Thảo, ngươi chạm nơi này đừng lúc nhích. Hắn vừa rồi có thấy điền ngạnh biên dài quá hoang dại Bạc Hà. Tiêu Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn hắn trở về đi, cao lớn thân thể, hơi hơi quòng, nghiêm túc lại chuyên chú. Có lẽ không còn có như vậy một người, sẽ như thế cẩn thận yêu thương nàng đi. Cho nên, đối với kết hôn quyết định, không phải nhất thời xúc động, là thiên hạ thủ vi cường. Đầu năm nay, hảo nam nhân không nhiều lắm. Gặp được tốt, đương nhiên đến bắt lấy. Phong cần rút một chỉnh cây bạc hà thảo, hái được lá cây, xoa ra chất lỏng, hướng trên mặt nàng bôi. Tiêu Nguyệt chỉ là đứng bất động, mặc hắn một chút một chút xoa xoa. Sang năm kết hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng vẫn là không nghẹn lại, chủ động hỏi. Kỳ thật hai chưa nói, thật sự không như vậy quan trọng. Có lẽ ở trong lòng nàng, cũng là rất muốn cùng hắn sớm một chút ở bên nhau, ở hắn sổ hộ khẩu thượng, hơn nữa nàng tên. Lấy danh chính luôn thuận phong thái thái, đi ra ngoài. Nói như vậy, về sau đánh tiểu yêu tinh, tự tin mười thành mười đủ, ngẫm lại đều thực đã gần đâu. Phong cẩn sát dược tay dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngươi tưởng nói, ngày mai kết hôn cũng có thể. Hắn nói thực nghiêm túc, không có nói dợn ý tứ. Tiêu Nguyệt trừng hắn một cái, ai muốn ngày mai kết hôn, ta nói chính là sang năm, chuẩn xác mà nói là sang năm mùa thu. Vì cái gì không thể là mùa xuân? Phong Cẩn ở trong lòng mặc đếm từ hiện tại đến sang năm mùa xuân thời gian. Mùa xuân là cái tương đối rộng khắp tử. Qua tháng riêng có thể kêu mùa xuân, qua lập xuân cũng có thể kêu mùa xuân, không phải sao? Không được. Mùa xuân quá sốt ruột. Hùng hồ cha nuôi bên kia, ta còn phải qua đi đi làm, sự tình đến an bài thỏa đáng, mới có thể rút ra thời gian kết hôn. Liên biết hắn nóng nội, sớm biết rằng liền không nói với hắn. tiểu cô nương bảo đảng chứng, chỉ cần nàng nói, Phong cần xác định vững chắc nếu không đình nhắc mãi. Hôn lễ làm sao bây giờ, ở đâu làm, là muốn khai tiệc cơ động, vẫn là ở hành giang tốt nhất khách sạn, bao tiếp theo cả ngày. Cái này niên đại hôn lễ. vẫn là lấy kiểu Trung Quốc là chủ. Cũng chính là đỏ thấm hỷ phục, khăn văn đỏ. Không có điều kiện nhân ra, đánh xe, hoặc là tân bốc nên thú tân nương. Phía trước nàng cũng nhìn thấy quá nhà người khác kết hôn. Ngồi chính là bốn người nâng cố tiệu, một đường diễn tấu sáo và trống, từ thôn này nâng đến cái tiệc hôn, thật náo nhiệt. Kỳ thật so sánh với kiểu Tây hôn lễ điển nhã trang nghiêm, nàng càng thích hôn lễ kiểu Trung Quốc náo nhiệt cùng vui mừng. Cũng không biết, Những cái đó sơ chung đồng học, biết nàng kết hôn, sẽ là như thế nào biểu tình. Mới cao nhị tiểu nữ sinh, đã bị người cưới về nhà. Ha ha! Phong Cẩn đống nhiên trầm mặc ánh mắt sâu không thấy đáy. Muốn nói Phong Đại Thiếu ở cân nhắc cái gì, xem hắn ánh mắt, nhiều ít cũng có thể đoán được một vài. Phong Đại Thiếu tưởng chính là, nàng thế nhưng sẽ đồng ý sớm kết hôn. Nguyên lai like kết hôn việc này, không cần chờ nàng cao lớn tốt nghiệp. hoặc là chờ nàng mãn 20 tuổi. Nguyên lai like hết thể đều là có thể áp xúc có thể thương lượng. kia hắn còn dối dám tuổi làm gì? Dối dám cái quỷ A. Mùa thu. Đương nhiên là mùa xuân, hắn lại ma một ma, có lẽ qua tháng riêng là có thể làm hôn sự. Không được, hắn đến năm chặt làm kỳ ngạn trang hoàng phong ở, thêm vào gia cụ, tốt nhất là nhập khẩu. Còn phải chuẩn bị kết hôn tất cả vật phẩm. Bất quá kết hôn đều phải chuẩn bị cái gì đâu. Việc này phải hỏi kiều nãi nãi, nàng là kiều nguyệt nãi nãi, lại là trường bối, hết thể đều đến ấn nàng lao nhân ra nhận chi phong tục tới làm. Không sai, hắn hiện tại phải trở về dò hỏi. Kỳ thật phong thiếu muốn kết hôn, chỉ kém một cái tân ương, bên giống như cũng không thiếu. Xe phòng ở tiền tiết kiệm, cái gì cần có đều có. Ai? Nhân sinh theo đuổi chỉ còn lại có lao bà hài tử nhiệt đầu dương đất. Uy, ngươi tưởng cái gì đâu? Tiêu Nguyệt sở trường ở hắn trước mắt vây vây, phát hiện người này thế nhưng thất thần, nàng kêu vài thanh, cũng chưa phản ứng. Phong cẩn chớp chớp mắt, sốt ruột nói, bên ngoài mua nhiều, chúng ta trở về đi. Đêm nay ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đem quạt điện cho các ngươi an thượng, buổi tối là có thể ngủ ngon, ngày mai buổi sáng không cần khởi quá sớm, ta ngày mai chạm vạng mới rời đi. Phong thiếu một hơi nói rất nhiều lời nói, hắn muốn giúp đỡ trong nhà làm chút việc nhà nông. chủ yếu là không nghĩ Tiểu Nguyệt như vậy mệt. Quạt điện chỉ có hai đài, một khác đài cấp phong ra ra, nếu không ngươi buổi tối cùng ra ra ngủ một phòng, nếu không nữa thì các ngươi đều một khối tế một tế. Tiểu Nguyệt biết nhà mới cũng không mát mẻ, cũng lo lắng hắn ngủ không tốt. Đi ở phía trước phong cẩn, quay đầu lại chiều nàng nhu nhu cười, ta có thể ngủ bên ngoài, dọn một chương lạnh phản là đủ rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại phong thiếu. thật là ôn nhu có thể ninh xuống nước tới hắn như vậy ngữ khí đảo làm kiều nguyệt cảm thấy biệt hữu cảm thấy chịu không nổi hảo tưởng run run lên trên người nổi da gà phong cẩn đi thực mau phỏng chừng nếu không phải kiều nguyệt ở sau người hắn đã bay nhanh chạy ở mau đến cửa nhà khi lâm ngọc mai đứng ở cửa gọi lại nàng tiểu nguyệt ta có lời cùng ngươi nói ngươi có thể hay không lại đây một chút lâm ngọc mai thái độ có điểm hư rốt cuộc nếu là thật sự Sự tình liền rất đại điều, tuyệt đối sẽ là một hồi tình phong huyết vũ. Tiêu Nguyệt xem ra nàng có việc, liền làm phong cẩn đi về trước. Phong cẩn ước gì đâu. Đừng ở bên ngoài đãi lâu rồi, chạy nhanh nói xong liền về nhà. Phong cẩn dặn dò nàng. Biết đâu? Tiêu Nguyệt gật gật đầu. Nàng biết phong cẩn ý tứ, hắn là không nghĩ làm chính mình cuốn vào phiền toái bên trong. Vẫn là cái loại này cắt không đức gỡ càng rối hơn phiền toái. Lâm Ngọc Mai chờ đến phong cẩn đi vào, mới vội vàng tún Tiều Nguyệt, vẫn luôn đem nàng kéo đến không người hồ nước biên. Mọi nơi nhìn nhìn, xác định không ai, mới mặt ủ mày hế hỏi, ngươi có Chu Tiến liên hệ phương thức sao? Ta có việc muốn tìm hắn. Nàng biết Tiều Nguyệt nhất định có thể tìm được Chu Tiến, cũng chỉ có nàng có thể giúp được chính mình. Ngươi tìm hắn có việc. Tiểu Nguyệt đối với nàng lời nói, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Cảm tình thượng đúng cùng sai. Nàng không nghĩ nhiều làm bình luận, đây là nàng cá nhân hành vi, người khác là không có tư cách đi bình phán. Nhưng là từ một cái khác phương diện tới nói, Lâm Ngọc Mai vô luận muốn làm gì, đều tốt nhất đừng nhắc lên nàng. Đối với Chu Tiến, nàng một đinh điểm đều không cùng người nọ giao tiếp. Lâm Ngọc Mai cắn môi, một bộ khó xử nói không nên lời bộ dáng. Ngẹn một hồi, Tiêu Nguyệt thấy nàng còn không nói, liền có điểm không kiên nhẫn, ngươi nếu là lại không nói, ta liền đi rồi. Môi nhiều như vậy, ta nhưng không nghĩ đại buổi tối cùng nơi này uy mỗi. Ta nói, ngươi trước đừng đi, việc này rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Lâm Ngọc Mai lại cắn một hồi môi, ở Kiều Nguyệt cực không kiên nhẫn dưới tình huống, mới nhẹ giọng nói, Tiêu Nguyệt, ta khả năng. Khả năng mang thai. Mang thai. Hào đi. Việc này vẫn là làm nàng rất kinh ngạc. Ngươi nói nhỏ chút, muốn cho người trong thôn đều biết không. Lâm Ngọc Mai cấp muốn đi che nàng miệng, bị Tiều Nguyệt né tránh. Tiều Nguyệt kinh ngạc, cũng chỉ là từng cái, dư lại chính là bình tĩnh lạnh nhạc, ngươi nói khả năng, cũng chính là còn không có xác định, nếu xác định, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Là xóa sạch vẫn là tìm được chủ tiến, làm hắn phụ trách. Ta, Lâm Ngọc Mai đương nhiên là muốn sau một loại, nhưng là nàng cũng không nốc, sau một loại khả năng tính rất thấp, trừ phi. Chứ phi Kiều Nguyệt chịu ra mặt giúp nàng Việc này Tiểu Nguyệt sẽ không vì nàng làm chủ Nàng cũng không nghĩ tham dự tiến vào Đề cập đến hài tử Đó chính là một cái vô tội tiểu sinh mệnh Mặc kệ như thế nào làm Đều là Lâm Ngọc Mai lựa chọn Nàng không có quyền can thiệp Vì thế nàng Trầm tính nói Ngươi vẫn là muốn tìm chu tiến đúng không Hành Ta có thể thế ngươi liên hệ đến hắn Đến nội hắn có thể hay không nhận Lại là như thế nào ý tưởng Vậy cùng ta không quan hệ Bất quá ta phải đem từ tục tiểu nói ở phía trước, Chu Gia cùng ta có thủ hoán, Chu tiến nếu muốn lợi dụng hài tử, lợi dụng ngươi, tới rồi thật muốn trở mặt thời điểm, ta sẽ không niệm ngươi cố tình, nên như thế nào liền như thế nào, ngươi nghe hiểu sao? Lâm Ngọc Mai bị nàng nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng dọa đến, hư cười một cái, ngươi cùng Chu Gia có thể có cái gì thù, bọn họ chính là Chu Gia, ở kinh đô hô mưa gọi gió, ngươi nếu là theo chân bọn họ làm đối, Chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tiêu Nguyệt, chúng ta là hảo tỉ muội, tương lai ta hải tử cũng họ Chu, chúng ta hai nhà quan hệ có thể ở chung thực hảo, ngươi nói đúng sao? Lâm Ngọc Mai hiện tại chỉ nghĩ làm Kiều Nguyệt tận lực giúp nàng. Gác ở cổ đại, nàng trong bụng chính là vương tôn quý tộc con nối dõi, quý giá đâu? Kỳ thật nàng đối với Phong Gia cùng Chu Gia đối kháng, không nhiều ít khái niệm. Nhưng là ở Kiều Nguyệt nghe tới, lâm ngọc mai không thể nghi ngờ có điểm tự tin quá mức lui một vạn bước tới nói liền tính chu Gia nhận hạ hài tử cũng tuyệt không sẽ nhận nàng cái này mẫu thân chu tiến cũng sẽ không chu ra ném không dậy nổi cái kia mặt có lẽ còn sẽ cho đứa nhỏ này một lần nữa an thượng một thân phận làm hắn thay hình đổi dạng chu Lão gia tử đối với con nối roi thực coi trọng chu ra con cháu bối nhân số đông đảo dùng bạch thoại tới giảng Lão gia tử đây là quảng giang lưới nhiều liếm cá chọn ưu tú mà từ chi kỳ thật lao ra tử thập phần thông minh đối với quyền thế cũng cực kỳ để ý vô dụng con nối dõi sẽ bị hắn không lưu tình chút nào đào thải bị loại trừ nhìn xem chu nhiên cùng chu tiến kết cục sẽ biết tiêu nguyệt thanh thanh giọng nói châm trước dùng từ lời nói thật nói thật ta chỉ nói một lần người hãy nghe cho kỹ ta lúc trước lời nói tuyệt không phải vui đùa lời nói nếu ngươi nhận không rõ chính mình còn ở kia làm đơn giản mộng tưởng háo huyền như vậy xin lỗi chính ngươi tìm đường chết cũng liền thôi không cần đem ta nhấc lên chu gia là cái cái dạng gì gia tộc ngươi vẫn là không có nhận rõ bọn họ dung không dưới thân phận của ngươi điểm này không thể nghi ngờ chu tiến ở chu gia căn bản không làm chủ được cho nên cuối cùng như thế nào xử trí ngươi toàn xem chu láo gia tử ý tứ tốt nhất kết quả bỏ mẹ lấy con liền đơn giản như vậy Ta hiện tại liền có thể giúp ngươi liên hệ chú tiến, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tìm được Chu tiến, chỉ cần đánh mấy cái điện thoại. Nhưng là còn lại sự, Lâm Ngọc Mai phỏng chừng còn muốn cho nàng ra mặt hỗ trợ tới. Cho nên Kiều nguyệt trước đem lời nói phá hỏng. Bùn tiểu thư liền một cái ý tứ, chuyện của ngươi, bản thân giải quyết. Mang thai, cũng không phải vương mẫu nương nương. Không có ai có nghĩa vụ, suốt ngày nhân ngượng ngươi. Lâm Ngọc Mai có điểm bị dọa sợ. ấp a ấp đúng hơn nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ nàng thật sự không hiểu đại gia tộc quy củ nhưng là cũng biết nhân gia khẳng định rất khó tiếp thu nàng nhưng nàng vẫn là tưởng đem hải tử sinh hạ tới đây là chu tiến hải tử có chu gia huyết mạch nhưng nàng nếu là tưởng đem hải tử sinh hạ tới phải lương beo chưa kết hôn đã có con đều danh nàng sợ chính mình không chịu nổi ngươi nghĩ kỹ rồi sao tiêu nguyệt lại hỏi nếu chưa nghĩ ra về nhà ngủ mở giấc Lại nói cho ta kết quả, dù sao cũng là đại sự, thận trọng một chút, cũng là đúng. Nàng thanh âm gần như không thể nghe thấy phóng nhu rất nhiều. Nghĩ đến hải tử, đó là một cái cỡ nào mềm mại tiểu sinh mệnh. Chỉ là đáng tiếc, hắn là chu gia hải tử, sinh hạ tới, chú định liền phải trở thành chu gia một quả quân cờ. Tiêu Nguyệt thấy nàng trước sau không trả lời, xoay người biến phải đi. liền ở nàng xoay người là lúc, Lâm Ngọc Mai cố lấy dũng khí. Ta quyết định, ngươi giúp ta tìm được Chu tiến, ta chính mình nói với hắn, mặc kệ thế nào, hắn đều là hài tử phụ thân, ta muốn cho hắn biết. Nhìn đến nàng dũng cảm, tiêu nguyệt hiểu ý cười, hảo, bất quá ngươi thật xác định là mang thai. Muốn hay không đến bệnh viện kiểm tra qua lại nói. Không cần, ta thân thể của mình, ta chính mình nhất rõ ràng. Đại khái là mỗi người đàn bà mang thai, đều có bản năng trực giác. Tiêu nguyệt gật gật đầu, chính ngươi quyết định liền hảo. Theo ta đi đi. Tiêu Nguyệt mang theo nàng trở lại nhà cũ, điện thoại còn ở nàng trước kia trong phòng. Phong cần đứng ở nhà chính cửa, có lẽ là cùng Tiểu nãi nãi nói không tồi, Phong thiếu tâm tình không tồi. Nhìn đến Tiêu Nguyệt trở về, vốn dĩ muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng là đang xem đến nàng phía sau đi theo Lâm Ngọc Mai Khi, Mày Ninh đi lên. Tiêu Nguyệt biết hắn khẳng định không cao hứng, vội đi đến hắn bên người, bắt lấy hắn tay, hỏi, ngươi hỗ trợ tìm một cái chu tiến. Không phải ta muốn tìm, là nàng. Phong cẩn đầu tiên là nhìn nàng, theo sau lại nhìn về phía đứng ở chỗ đó hiện thập phần co quắp Lâm Ngọc Mai, hảo. Nếu là Kiều Nguyệt nói ra, hắn nhất định sẽ làm theo. Lâm Ngọc Mai bị phong cẩn ánh mắt dọa đến không dám làm thanh, hận không thể đem đầu thấp đến dưới nền đất. Người nam nhân này thật sự thực đáng sợ, đặc biệt là vừa mới xem ánh mắt của nàng. Phong cẩn vào nhà đánh một chiếc điện thoại, đánh cho Tân Hạ. Cắt đứt điện thoại, qua 5 phút, Tiểu ra điện thoại văng lên. Phong Cẩn tiếp lên, lấy tới giấy bút, viết xuống một chiếc điện thoại dây số, sau đó giao cho Kiều Nguyệt. Tiểu Nguyệt lại đem nó giao cho Lâm Ngọc Mai, nhưng là nàng lại không tiếp, người có thể hay không giúp ta bác, ta sợ ta còn không có mở miệng, hắn liền sẽ đem điện thoại treo. Phong Cẩn nghe được lời này, thực khó chịu, là ngươi tìm hắn, nếu không dám mở miệng, vậy không cần đánh cái này điện thoại. Tiểu Nguyệt tấn xuống hắn. Người trước đi ra ngoài, ta cùng nàng nói, xem ở nàng là thai phụ phân thượng, Tiêu nguyệt không có dối trở về, tuy rằng nàng phía trước cũng nói, sẽ không giúp nàng, nhưng là... Phong cẩn cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài, Tiểu nguyệt đi theo đem cửa đóng lại. Lâm Ngọc Mai vỗ ngực, hiển nhiên vừa rồi bị dọa không nhẹ, hắn thật sự hào hung, ngươi lại như thế nào cùng hắn ở chung. Nếu là ta, nếu không bao lâu liền sẽ bị hắn hụ chết. Tiều nguyệt méo tờ giấy. Ngồi vào điện thoại trước, không chút để ý nói, không có khả năng là ngươi, loại này giả thiết không cần tùy ý nói ra, chúng ta thực mau liền phải kết hôn, cho nên hắn có phải hay không dò người, cùng ngươi thật sự một chút quan hệ đều không có. Lâm Ngọc Mai bĩu môi, trong lòng thẳng nói thầm, ngoài miệng lại không dám nói. Nàng hiện tại không thể chọc bực Kiều Nguyệt, huống hổ Kiều Nguyệt cũng là thật sự ở giúp nàng. Không có Kiều Nguyệt, nàng khả năng vĩnh viễn đều tìm không thấy chú tiến. tiêu nguyệt ấn xuống dãy số cũng ấn loa như vậy lâm ngọc mai cũng có thể nghe thấy được điện thoại vang lên vài thanh mới có người tiếp khởi uy vị nào nam nhân thanh âm lộ ra vừa mới tỉnh ngủ lười biếng cảm giác nhưng vẫn là có thể phân biệt ra tới hắn chính là chu tiến tiêu nguyệt cũng không cùng hắn vòng vo đi thẳng vào vấn đề nói ta là kiều Nguyệt, ngươi không cần kích động hôm nay không phải ta muốn tìm ngươi là lâm ngọc mai Nàng có việc cùng ngươi nói, ở nàng không có nói xong phía trước, ngươi tốt nhất không cần quải điện thoại, nàng nói sự tình rất quan trọng. Tiêu Nguyệt vừa nói xong, liền chiều mặt sau đứng Lâm Ngọc Mai đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh lại đây nói. Chính là Lâm Ngọc Mai lại lùi bước, sợ hãi, hoảng loạn. Điện thoại kia đầu chu tiến là cái cái gì biểu tình, Tiêu Nguyệt một chút đều không để bụng, nàng là thật sự thực khí Lâm Ngọc Mai. Ngươi còn đứng chỗ đó làm gì? Còn không chạy nhanh lại đây nói. Tiều Nguyệt chỉ kém tiến lên tún nàng lại đây. Lâm Ngọc Mai gian nan đến gần, không cần cầm lấy mịt rổ phồn, nàng chỉ cần yêu cầu nhìn lạnh như băng điện thoại. Chỉ là tưởng tượng đến, nơi đó sẽ truyền đến Chu Tiến thanh âm, nàng khẩn trương trái tim đều phải hít thở không thông. Rốt cuộc chuyện gì? Chu Tiến hiển nhiên thực không kiên nhẫn, thật là không thể hiểu được. huống hồ đại buổi tối, nhận được tiểu Nguyệt đánh tới điện thoại, chấn kinh quá độ. hắn buổi tối còn như thế nào ngủ lâm ngọc mai gian nan nuốt hạ nước miếng ta ta hoài mang thai phía trước thanh âm còn tính bình thường tới rồi mặt sau nhẹ cơ hồ nghe không thấy Người nói cái gì không thể đại điểm thanh sao lại không nói rõ ràng ta muốn khỏe điện thoại chu tiến cơ hồ là dùng giống lâm ngọc mai hung hăng cắn răng một cái ta mang thai là người hải tử tiêu nguyệt ở bên cạnh nghe biểu tình cổ quái Lâm Ngọc Mai này ngữ khí, quả thực Mang thai. Chu Tiến giờ phút này nội tâm, tuyệt đối giống như một trăm đầu thảo nê mã, lao nhanh mà qua. Bị tiêu nguyệt dọa đến còn không tính, cư nhiên lại bị xét đánh. Lâm Ngọc Mai mang thai, cùng hắn có cái gì quan hệ? Đây là Chu Tiến cái thứ nhất phản ứng. Châm đã. Mấy tháng. Chu Tiến đã ngồi dậy. Hẳn là có hai tháng. Lâm Ngọc Mai kỳ thật cũng không biết như thế nào tính. Chỉ là nghĩ đến cùng Chu Tiến ở bên nhau thời gian, ấn thời gian kia nói cho Chu Tiến, mới là chính xác. Ngươi như thế nào xác định chính là ta? Đừng quên ngươi ở Hồng Lâu là cái gì thân phận. Chu Tiến lãnh khốc vô tình chỉ vào điểm này. Ta chưa quên, chính là ở ta trước khi rời đi, vẫn luôn là cùng ngươi ở bên nhau, không còn có người khác. Lâm Ngọc Mai thực khẳng định điểm này, vì có thể cùng Chu Tiến ở bên nhau, nàng chính là hao tổn tâm huyết. Lại nào dám cùng nam nhân khác lăn giường? Chu độ sâu hút một hơi, vốn dĩ liền muốn tống cổ Lâm Ngọc Mai. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Lao Gia Tử gần nhất đối hắn thực thất vọng, có lẽ hắn hẳn là có một cái hài tử. Chẳng qua, Lão Gia Tử hy vọng con nối dõi, tuyệt đối không thể là một cái làm đài tiểu thư sinh hạ tới. Còn có một chút, Lâm Ngọc Mai cùng Kiều Nguyệt cùng thôn, đây là một cái đại phiền thoái. Một cái làm không tốt, lại đến bị nàng tính kế. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Tiến tính toán trước dùng kế hoan bình, Lâm Ngọc Mai, ngươi nghe ta nói, ngươi trước tiên ở trong nhà đợi, nào cũng không cần đi, cũng không cần mệt nhọc, ta sẽ mau chóng phái người qua đi, xử lý chuyện của ngươi, yên tâm, nếu thật là ta hải tử, ta sẽ làm ngươi đem hải tử sinh hạ tới, lại cho ngươi một số tiền, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, đây là ta cùng chuyện của ngươi, đừng làm không liên quan người nhúng tay, nghe rõ sao. lâm ngọc mai quả thực không tin chính mình lỗ thai ta nghe được ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta sẽ không làm hắn chịu khổ chu tiến ừ một tiếng liền vội vàng cắt đứt điện thoại lâm ngọc mai nhìn đã là vội âm điện thoại trên mặt tươi cười liền cùng nở hoa dường như cả người đều trầm tĩnh ở thật lớn vui mừng chung tiêu nguyệt mày thúc khởi ở trong lòng đem chu tiến măng cái máu chó phun đầu hảo một cái âm hiểm xảo trá nam nhân lừa dối nữ nhân xiếp Chơi đảo rất khôn khéo. Xong rồi, nhìn em Lâm Ngọc Mai mê hoặc, hiện tại ai nói cái gì nữa, nàng đều sẽ không tin. Lâm Ngọc Mai thật là choáng váng, nàng đã ở ảo tưởng, về sau có thể cùng Chu Tiến cùng hài tử, quá thượng ấm áp sinh hoạt. mà Chu Tiến mặt khác nói, giống như bị nàng tự động xem nhẹ, làm bộ chưa từng nghe qua. Tiêu Nguyệt Nguyên Bản còn tưởng cho nàng vài câu cảnh cáo, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại bị nuốt trở vào. đương sự còn không có xuất hiện nàng một ngoại nhân thật sự không hảo nhúng tay đúng rồi tiểu nguyện ta mang thai sự ngươi hiện tại không cần nói cho bất luận kẻ nào chờ chu tiến vào thời điểm mới có thể nói lâm ngọc mai kích động bắt lấy tiểu nguyệt tay kích động đôi tay đều đang run rẩy đối với nàng tới nói chỉ cần chu tiến chịu thừa nhận đứa nhỏ này chịu cho nàng một cái cách nói liền tính nàng thiêu cao hương cái gì hài tử tiểu mãi mãi vừa vặn đẩy cửa tiến vào nguyên bản là muốn cho kiều nguyệt đi tắm rửa không không có gì ta đi trước kiều nguyệt nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta kiều loãi loãi tai kiến lâm ngọc mai hiện tại nhu cầu cấp bách về nhà bình tĩnh bình tĩnh nàng rất sợ chính mình ở kích động rất nhiều nói lậu miệng nhìn lâm ngọc mai hoang mang rối loạn chạy đi thân ảnh kiều loãi loãi trong lòng thẳng phạm nói thầm nha đầu này như thế nào liền cùng ném hồn giống nhau nàng gặp được một chút việc ta không cần phải xen vào nàng Nãi nãi, ngày mai sáng sớm giường đất bánh bao đi. Bằng không làm việc không đỉnh đói, trong nhà lương thực còn có sao. Tiêu Nguyệt cố y xoa mở lời đề, nàng không nghĩ nãi nãi lại truy vấn, bằng không nàng cũng không biết như thế nào cùng nãi nãi nói dối đâu. Tiêu nãi nãi lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn qua đi, sáng mai trưng màn thầu, mềm mại làm việc gọn gàng, giường đất bánh bao quá phiền thoái, buổi sáng nãi nãi còn muốn tới vườn rau mà loại đậu nành, quay đầu lại ngươi cùng ta một khối đi. Ngoài ruộng sống, có ngươi ba cùng ngươi ca, tiểu dương hai ngày này không cần đi chấn trên đưa hóa, đầu chút thiên, hắn dùng xe ba bánh kéo hai túi bột mì, hai túi gạo, đều là 50 cân một túi, cũng đủ ăn đến việc nhà nông kết thúc đâu. Mãi mãi, Phong cần muốn tới ngày mai chạm vạng mới đi, hắn một hai phải lưu lại hỗ trợ. Nha, thật sự a ta đây ngày mai buổi sáng, sắp một con gà mái ra hầm, ngao điểm canh, cho các ngươi bổ bổ thân mình. Tiểu nãi nãi lại cân nhắc sát gà. Lão nhân ra còn nghĩ, chờ vội xong này một trận, lại trả một toa tiểu kê. Hiện tại nuôi nấng, tới rồi mùa đông cũng sẽ không bị đông chết, có thể an ổn qua mùa đông, sang năm mùa xuân cũng có gà ăn. Tiểu nãi nãi nuôi nấng gà, hiện tại đã không trông cậy vào chúng nó để chứng đổi tiền. Liên vi bọn nhỏ trở về thời điểm, có thể ăn thượng mới mẻ nhất ăn thịt. Tiểu dương đứng ở nhà chính, cũng nghe thấy nãi nãi nói, cười trêu chọc nói ta luôn là ôm ngươi đùi mới có thể ăn thượng gà xem mãi mãi nhiều thương ngươi Tiểu mãi mãi giả vờ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái lại nói bửa mãi mãi khi nào bạc đãi ngươi cũng không nghĩ tìm tức phụ sớm muộn gì ta liền cơm đều không cho ngươi ăn nhắc tới đến tức phụ hai chữ tiểu dương chạy so con thỏ đều mau chuyển cái thân đã không thấy thăm hơi phong lão gia tử cùng tiểu an bình đều đến thôn trưởng ra quẩy bán quà và cửa Theo chân bọn họ nói chuyện phiếm huyên tuyên đi. Tuy rằng hiện tại đã không còn sớm, nhưng là nông gia người đều ở lo lắng thời tiết, nhọc lòng thu hoạch, lo lắng lương thực thu mua giá cả. Đại gia hỏa ngồi ở cùng nhau, nghe quảng bá, hiện tại bọn họ đều học được nghe quảng bá dự báo thời tiết. Bất quá mùa thu mưa rào có sâm chớp, luôn là một trận một trận, tới mau đi cũng mau, có khi dự báo thời tiết cũng không phải như vậy chuẩn. Vạn nhất đuổi kịp thời tiết gây sự. Cho ngươi tới một trận ngắn ngủi mưa rào có sấm chớp, mới là thật gọi người phát điên. Tân Thu đi lên lúa, dính thủy lại che, lập tức phải lấy mầm, toàn bộ lúa liền làm hỏng. Lâm Thiết Thành thích chịu thuốc lá sợi, thật dài tẩu thuốc, bên trong tắc chính là nhà mình loại cây thuốc lá, nhà bọn họ mỗi năm đều phải loại một ít, dư thừa cầm đi bán, dư lại nhà mình chịu. Không có trải qua gia công cây thuốc lá, chịu một ngụm, tất cả đều là yên, nếu ai ngồi hắn bên cạnh. có thể bị sặc cái chết khiếp. Thôn Tây Đầu Lao A Bà, liền thích cho người ta làm mai mối. Nàng tuy rằng không phải chuyên nghiệp bà mối, nhưng là chiêu số quảng, nhận thức người cũng nhiều, phù cận mấy cái thôn, lại xa một ít, nàng đều có thể tiếp đón đến. Nhà ai tưởng cưới vợ, hoặc là gả nữ nhi, đều đến nàng nơi này tới báo cái danh, quay đầu lại nàng lại cho người tác hợp. Triệu A Bà hướng nào ngồi xuống, tuyệt đối có thể trở thành tiêu điểm. Chú Nga liền thích cùng nàng ngông mặt sau, theo nàng, chụp nàng mông ngựa, ai làm các nàng ra có bốn cái nhi tử, tương lai cưới vợ, có thể làm cho bọn họ lão phu thê hai tâm huyết háo làm, kia còn chưa đủ. Triệu A bà, nhà các ngươi còn có mấy khối điền không cắt, ngày mai làm nhà ta nhị ngưu qua đi cho ngươi hỗ trợ cắt lúa đi. Nhà của chúng ta đồng ruộng không nhiều lắm, nhân thủ cũng đủ, không giống nhà các ngươi, có thể làm việc ít người Chu Nga vốn là hảo ý. chính là nàng người này chính là sẽ không nói, lời hay cũng có thể cho người ta nói thành nói bậy, làm người nghe trong lòng khó chịu. Triệu A bà là cái khôn khéo lao bà, dương mắt xem xét nàng một chút, lại đem che kín nếp vốn đôi mắt rũ đi xuống, không nóng không lạnh nói, tia đảo cũng không cần, nhà của chúng ta sống, vẫn là có khả năng song. Triệu A bà bạn già là cái người bị liệt, 10 năm trước từ trên núi ngã xuống, toàn bộ nửa người dưới đều tê liệt, Triệu A bà chỉ có một nữ nhi, rất sớm có lẽ xứng nhà chồng, mỗi năm ngày mùa thời điểm, nữ nhi cùng con rể cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Quá hai năm nàng liền chuẩn bị đem đồng ruộng, thuê cho người khác loại, nàng thật sự làm bất động, ở nhà dưỡng dưỡng gà, lại cho người ta làm mai mối, trợ cấp gia dụng, cũng là đủ rồi. Chu Nga tự thảo mất mặt, trong lòng thầm mắng lao yêu quái, hôm qua nàng đi cấp triệu ra tặng đồ, cũng không gặp triệu A bà có bao nhiêu cao hứng. Vẫn là như vậy không nóng không lạnh bộ dáng Còn không phải ghét bỏ nhà bọn họ nghèo sao. Mắt chó xem người thấp. Triệu A bà nếu là biết nàng trong lòng ý tưởng, phỏng trừng cũng là muốn hộp máu. Cầm mấy cái cúi bắp, chính là tặng lễ. Không đem nàng đuổi ra đi, cũng đã thực hảo. Triệu A bà không thích chu Nga, làm người keo kiệt không nói, ánh mắt thiệt cận, mang theo kia mấy cái cúi bắp, liền muốn cho nàng giúp đỡ làm ai. Tương phản. triệu a bà chính là ước gì cấp tiểu dương làm ai thấy kiều an bình lại đầy mặt tươi cười nhắc mãi thượng an bình a nhà các ngươi kiểu dương rốt cuộc muốn tìm cái gì dạng tức phụ lại không tìm tuổi có thể to lắm này mắt thấy liền phải đến mùa đông lại quá không lâu một năm đã có thể muốn đi qua triệu a bà cùng kiều an bình nói chuyện cười trên mặt nếp gấp đều nhiều vài đạo chu nga ngồi ở một bên khi thẳng trận trắng mắt mắt cho xem người thấp Chính là mắt cho xem người thấp Tiểu An Bình hiện tại sợ nhất người khác Nói với hắn khởi kiểu Dương hôn sự Cho nên hắn sợ nhất thấy Triệu A Bà Ách Bọn nhỏ lớn, bọn họ sự Chính bọn họ quyết định ngươi muốn biết đi hỏi hắn hảo Lúc này Kiều An Bình bị buộc bất đắc dĩ Mới tìm được lấy cớ Đẩy cho Kiều Dương Dù sao cũng là Kiều Dương chuyện này Đáng tiếc Triệu A Bà sẽ không dễ dàng như vậy Bị lừa gạt qua đi Nhìn một cái lời này là nói như thế nào Từ xưa đến nay, hài tử hôn sự, không đều đến làm trưởng bối quyết định, nhà các ngươi tiểu nguyệt hôn sự, chẳng lẽ còn là nàng chính mình làm chủ. Lao bà tử đầu người, đó là cao thủ A. Này Kiều an bình không tốt môn tử, đặc biệt không tốt cùng một cái lao bà tử cai cỏ, nghẹn mặt đều đỏ. Nhà của chúng ta tình huống, cùng nhà người khác không giống nhau, tiểu nguyệt hôn sự, tuy rằng là chúng ta chủ trương, nhưng kia cũng đến nàng đồng ý mới được, nàng nếu là thật sự không đồng ý. chúng ta cũng không có khả năng miễn cưỡng bọn nhỏ hạnh phúc mới là quan trọng nhất đến nỗi mặt khác đều hào thuyết phong lão gia tử cùng người trong thôn đều quen thuộc người trong thôn cũng biết hắn là kiểu gia thông gia nhà bọn họ họ phòng, trước kia là làm quan hiện tại nhi tử tôn tử đều làm quan ra vào tiểu ô tô có tiền lại có quyền cho nên phong lão gia tử ở trong thôn có thể nói là quyền lợi tượng trưng tồn tại hắn nói chuyện so dương Mậu tài nói chuyện còn dùng được triệu A bà không thế nào cao hứng, khá vậy chỉ dám ở trong lòng khó chịu, trên mặt cũng không dám cùng lao ra tử gọi nhịp nói cũng là, bọn nhỏ quá hảo kia mới là thật sự hảo nói trắng ra là, nhật tử cũng là của bọn họ, giải thích hợp hay không chỉ có chân biết, bất quá các ngươi cũng có thể cấp Tiểu dương tìm kiếm, ta nhưng nói cho các ngươi hảo cô nương nếu là không nắm chặt điểm, phải bị người ta đoạt đi triệu a bà càng nói càng hưng phấn thật sự là tiểu dương điều kiện quá hảo ở nông thôn quanh thân rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai giống tiểu nguyệt như vậy nam đoa trong nhà phòng ở không chỉ có cái hảo vẫn là hai tầng tiểu dương lâu phóng nhãn nhìn nhìn nhà ai có thể có như vậy phòng ở huyện trưởng, lại nói nhà hắn vật trang trí da cụ tân tv điện thoại radio còn có một chiếc xe ba bánh này quả thực chính là thổ hào sao những cái đó biết kiểu ra tình huống sôi nổi tìm nàng hỏi thăm đều mau đem nàng lỗ thai niệm ra vết trai tử nhân gia nhà gái cũng có không cần lễ hỏi chỉ cần cùng kiểu ra kết thân ra tóm lại cấp kiểu dương làm mai mối nhất đơn giản bất quá chu nga ở một bên nghe hàm răng đều phải toan rớt sau lưng nguyền rủa triệu a bà một ít khó nghe nói lao đông tây rõ ràng chính là mắt chó xem người thấp tiểu an bình vẫn là không biết nói cái gì tiểu dương hôn sự Hắn trong lòng nghĩ, lại cũng không có nhiều nước gấp Lao nương thân hội thao tâm sao. Phong lão gia tử lại đem lời nói tiếp nhận tới. Hắn thím, ngươi liền không cần khó xử an bình. Ngày khác ngươi cùng kiểu dương nói đi. Chỉ cần hắn đồng ý, chúng ta cũng chưa ý kiến. Bằng không ngươi hiện tại nói cũng là nói vô ích. Hoặc là ngươi hỏi một chút kiều nguyện, nàng đã trở lại. Phong lão gia tử cũng là biết triệu A bà nghị lực. Ngươi nếu là không cho một cái hồi đáp. Lão bà tử có thể vẫn luôn nhắc mãi đi xuống, vẫn luôn nói cái không để yên. Triệu A bà phía trước tiếp xúc quá kiểu nguyệt một hai lần, liền cảm thấy kia tiểu nha đầu không tốt lắm nói chuyện, khôn khéo lại khó ở chung, không giống Tiểu dương, hàm hồ ôn thôn. Nhà các ngươi thật đúng là kiểu nguyệt đương ra đâu. Nàng về sau kết hôn, gả đến nhà chồng, vậy các ngươi ra ai đương ra. Triệu A bà cảm thấy kiểu gia nam nhân, đều rất vô dụng, trong nhà chuyện này. cứ nhiên còn muốn hỏi qua một cái 15 tuổi tiểu cô nương không cần quá khôi hài kỳ thật cũng không tính ai đưa ra chính là nhà ta nha đầu chủ ý lấy chính không giống ta cùng tiểu dương không có gì đại chủ ý đến nỗi về sau sự về sau lại nói bái ai biết được tiểu an bình nghe ra triệu a bà ngữ khi không đúng trên mặt hắn tuy rằng còn có cười nhưng là đã cười thực gượng ép chu nga nghe bất quá ngữ khi hễ ẩm nói nhà các ngươi tiểu nguyệt như vậy ấy còn sự về sau trong nhà có tẩu tử ta xem nàng còn chưa tất bỏ được vị quyền nhìn một cái nhà các ngươi hiện tại gia sản kia đến giá trị bao nhiêu tiền a lâm thiết thành ngồi ở một bên nghe thẳng như mày ngươi không cần ở kia châm ngòi tiểu nguyệt thiếu kia phân tiền sao đừng đem người ngẫm lại cùng ngươi dường như chu nga nghe thấy lâm thiết thành phản bác hắn nghiêng mắt xẻo hắn vài mắt ngoài miệng không nói trong lòng lao khinh thường hắn lâm ngọc mai trở về về sau Ở nhà đãi đã lâu, người trong thôn ai không biết nàng đã không phải hoa cúc đại quê nữ, trước kia những cái đó tưởng theo chân bọn họ ra kết thân ra người, đều chạy không ảnh. Ai cũng không muốn muốn một cái giày rách. Ở nông thôn người trong mắt, hỏng rồi thân mình nữ nhân, cưới về nhà, kia đến tao bao nhiêu người nước miếng ngôi sao. Mặt ra đều phải đến không được. Chu Nga tuy rằng chưa nói, nhưng là ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Lâm Thiết Thành đã nhìn ra, hư một tiếng. Đứng lên căm giận đi rồi. Chú Nga cũng hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên vẻ mặt bát quái cùng triệu A bà nhỏ giọng nói. Ta hôm nay thấy nhà bọn họ Lâm Ngọc Mai sắc mặt không thế nào hảo, hình như là tưởng phun bộ dáng. Phun? Không phải đâu. Triệu A bà cũng là người từng trải, vừa nghe đến phun cái này tự, 12 tinh thần đều nhắc tới tới. Bát quái, đại bát quái. Ta chính là thấy, ngươi nói nàng nên không phải là cái kia đi. Bà tám kỹ năng. Chính là có thể từ một động tác, liên tưởng đến nguyên bộ tiền căn hậu quả, cốt truyện đều có thể cho ngươi biên hoàn chỉnh. Triệu A bà dù sao cũng là lao khương, vẫn là muốn cay một chút, loại này lời nói không cần tùy tiện nói bậy, làm nhị Vượng mẹ nó đã biết, phi cùng ngươi liều mạng không thể, nàng nếu là thực sự có, quá không được mấy ngày là có thể nhìn ra, hoặc là không ra khỏi cửa, hoặc là thượng bệnh viện. Ở do người cũng không phát đạt niên đại, nữ nhân rất ít là thai. Hai tử có mang, tám chín phần mười đều là muốn sinh hạ tới, lạc thai khó khăn trọng đại. Chu Nga phiết hạ miệng, nàng dám cùng ta liều mạng. Ta lại không phải đánh không lại nàng, nói nữa, nàng khuê nữ làm nhận không ra người sự, lại không phải ta bức nàng, liền nàng như vậy nữ hoa, tặng cho ta, ta đều không cần. Triệu A bà biểu tình có điểm cổ quái, ngươi nguyện ý, nhân gia cũng không nhất định làm, theo ta thấy, nhà ngươi nhi tử nhiều. Vẫn là chọn một cái đưa cho nhân ra làm tới cửa Ngươi tỉnh một bút lễ hỏi Hài tử hôn sự cũng có lạc Ai làm ngươi lúc trước không có sinh nữ nhi Bằng không cũng có thể hoán thân Mang về một cái tức phụ Hoán thân ở nông thôn cũng là thường có sự Có chút trong nhà có một nhi một nữ gia cảnh rất nghèo gia không dậy nổi lễ hỏi Liền lấy nữ nhi Đi theo đồng dạng có một nhi một nữ nhân ra đổi Hai nhà đều không mệt Rốt cuộc có con dâu Có thể nối roi tông đường, mới là quan trọng nhất. Chu Nga bị nàng nói trong lòng lao khổ sở, tới cửa. Tới cửa việc này không phải quá hảo nha. Tới cửa chính là nhà người khác nhi tử, liền không phải nàng. Về sau cũng không thể cho bọn hắn dưỡng lao tông trung, sinh hạ tới hải tử, cũng đến đi theo nhà gái họ. Tuy nói nhật tử khả năng gặp qua thực hảo, nhưng là nhi tử chưa chắc có thể quá thư thái, nghẹn khuất khẳng định sẽ có. Ai cũng chưa nói tới cửa hảo. còn không phải bởi vì các ngươi gia nghèo sao. Nếu là ngươi nghĩ kỹ rồi, việc này ta nhưng thật ra có thể cho ngươi thu xếp, muốn tới cửa nhân ra, cũng có như vậy mấy hộ, điều kiện cũng đều không tồi, trở về hỏi một chút nhà ngươi bốn cái nhi tử. Triệu A bà cùng nàng nói xong, lại đem ánh mắt nhắm ngay kiểu an bình, ta nơi này có cái điều kiện đặc biệt tốt cô nương, nàng mặt trên có hai cái ca ca, đều đã kết hôn, liền thừa nàng một cái em út. Nhà bọn họ ở trấn trên khai một cái thịt phô, nàng ra ra, nàng thái ra ra, đều là bán thịt heo, tích góp không ít tiền vốn. Hoa nhi nàng mẹ nói, chỉ cần thông ra điều kiện hảo, nhà bọn họ không có gì yêu cầu, chỉ cần có thể đối nàng khuê nữ hảo, là đủ rồi. Ba mối trong miệng nói, mức độ đáng tin kỳ thật một chút đều không cao. Dù sao Kiều An Bình nghe trong lòng thẳng phát mau, cổ quái đến không được. Chú Nga lại nghe tâm hoa nộ phóng. kia cô nương ra thật sự không yêu cầu nếu là làm nhà ta lão nhị cho nàng tới cửa ngươi nói nàng có thể hay không đồng ý triệu a bà đã mặc kệ nàng nào nào nàng đều có thể cắm thượng lời nói cùng nàng có cái gì quan hệ lúc này Tiêu nguyệt đi tới vẫn luôn đi đến tiểu an bình bên người ngồi xổm xuống, xuống cười tủm tỉm nhìn nàng a bà ngươi nói một nhà tam đại bán thịt heo cô nương nên sẽ không chính là thị trấn đông đầu đầy mặt hạc gai Heo cùng thùng nước dường như mã diễm lệ đi. Tiêu nguyệt này phiên tiếng thông tục, nhưng đem đang ngồi người làm cho buồn cười. Kỳ thật bọn họ đều nghĩ tới, chỉ là không mặt mũi vạch trần mà thôi. Kia mã đổ tể ra, thật đúng là chính là một nhà tam đại khai thịt heo bắt. Hiện tại mã đổ tể hai cái nhi tử, đều ở nhà mình trong tiệm hỗ trợ, thu heo, giết heo, băm xương cốt, người một nhà phân công hợp tác. Nhưng thật ra nhà bọn họ thịt heo sinh ý cũng rất không tồi. Thực rực rỡ, nửa cái thị trấn người, đều thích ở nhà bọn họ mua thịt. Cả ngày huy đại khảm đao băm heo xương cốt người, cái nào không phải lớn lên cao lớn và vỡ Ngay cả nhà bọn họ tiểu nữ nhi cũng không ngoại lệ, nàng thuộc về khung xương không lớn, lại ngạnh muốn ăn béo, tựa như khí cầu thổi bay tới. Đều mau 20, còn không có gả đi ra ngoài. Bất quá nhân ra tuy rằng lớn lên béo, tuổi cũng không nhỏ, nhưng là mặt khác điều kiện hảo. Tuyệt đối không lo không có cầu thân người tới cửa. Triệu A bà thấy tiểu nguyệt, lại nghe nàng tự tự mang thứ, nghĩ thầm này tiểu nha đầu thật đúng là lợi hại khẩn, lập tức ha hả cười, nhìn ngươi nói, mã ra nha đầu cũng không có nhiều béo, nhìn so với ta còn muốn gầy chút đâu. Lại nói, nữ hoa hoa béo điểm kia kêu, kêu phúc khí, giống ngươi như vậy, chính là quá gầy, kết hôn về sau, không hảo sinh dưỡng đâu. Tiêu nguyệt vốn dĩ trên mặt còn treo cười, chính là nghe đến đây. Trên mặt tươi cười như thế nào đều duy trì không được, chiếu ngươi nói như vậy, nếu là cưới đầu heo về nhà, chẳng phải là phúc khí lớn hơn nữa. Cái gì kêu béo chính là phúc khí, nói chuẩn xác điểm, cách ngôn nói chính là viên mặt cô nương, nhìn có phúc khí, ai cũng chưa nói béo liền đôi mắt đều nhìn không thấy người, mới kêu phúc khí. Triệu A bà bị nàng giống sửng sốt sửng sốt, nàng cảm thấy chính mình dù sao cũng là trưởng bối, Kiều nguyệt làm cho thật nhiều người mặt, cấp cũng hảo nàng kham. làm nàng hạ không được đài, như thế nào có thể không tức giận. Ta nói kiểu nha đầu, ngươi nếu là không vui béo cô nương cho ngươi đương tẩu tử, nói thẳng là được, quanh co lòng vòng mắng ai đâu. Người ca hôn sự, người ba cùng người mãi mãi còn chưa nói cái gì, nhìn đem ngươi cấp, đừng quên, ngươi chỉ là cô em chồng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn làm già không thành. Có bao nhiêu người cầu nàng làm ai, nhà ai thấy nàng không khách khách khí khí, nhiều ít năm không chịu quá như vậy khí. Thật là quá mức. Triệu A bà giống thanh âm có điểm đại, dương mậu tài từ trong viện chạy ra, trên tay còn cầm chiếc đũa nhà bọn họ cơm chiều vừa mới ăn, hắn chính uống tiểu uống rượu mi đâu. ô ào cái gì, đại buổi tối, đều không mệt đúng không? Triệu đại mụ, ngươi có phải hay không lại ở kia hạt cho người ta làm mai mối, đã trễ thế này, còn không chạy nhanh trở về cho ngươi ra bạn già tẩy tẩy ngủ. Cây dương cũng chạy ra tới, trong tay còn nắm chặt bánh bột bắp. Thấy là triệu A bà cùng tiều nguyệt cãi nhau, hắn là lòng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nói thật, hắn cũng phiền chết triệu A bà, mỗi lần thấy hắn, đều phải bắt lấy hắn không cho đi, phải cho hắn làm ai. Lại là nhà ai cô nương lớn lên tiếu, nhà ai cô nương thân thể tương lai hảo sinh dưỡng, nhà ai điều kiện hảo, về sau ăn uống không lo. Hiện tại, lươi giải triệu A bà cùng tiều nguyệt đối tượng, hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, có thể khiêng đến quá mấy cái hiệp. Những người khác cũng sôi nổi né tránh, miễn cho bị chiến hỏa lan đến gần, rốt cuộc này hai sức chiến đấu đều rất mạnh. Tiểu An Bình lôi kéo phong Lão gia tử, phong thúc, chúng ta đi đến hàng ngạnh đi lên nhìn xem, nghe nói trô đó cá không ít, hôm nào ta bồi ngài già đi câu cá. Hảo hảo, câu cá hảo. Phong Lão gia tử liền thích câu cá, tiểu ra không vội thời điểm, hắn cũng sẽ một người dẫn theo cái sọn mang lên đại bạch, đến đồng ruộng hồ sen thả câu. tiêu nguyệt ngồi trên bên cạnh ghế dựa híp lại mắt cảm thấy vị này cụ bà rất có ý tứ nhà của chúng ta ai làm chủ đó là nhà của chúng ta sự ta ba cùng ta mãi mãi tính tình ôn hòa không muốn giảng tàn nhẫn lời nói bác nhân ra mặt mũi nhưng ta không giống nhau ta tưởng cái gì liền nói cái gì cô em chồng không nghĩ đừng ra cô em chồng chỉ nghĩ cấp ca ca tìm một cái hảo tẩu tử đến nỗi ngài nói mã ra cô đường, nếu không vẫn là để lại cho chu thầm đi khi thật chu nga đang nghe đến mã gia nha đầu là cái đại mập mạp thời điểm có điểm trần chờ này vạn nhất cưới trở về nuôi không nổi gả qua đi nhi tử lại bị nàng áp đã chết nên sao chỉnh ách các ngươi chậm rãi liêu ta phải đi trở về trong nhà còn có sống đâu chu nga bay nhanh chạy dương Mậu tài nhìn chăm chăm tiêu nguyệt nhìn chăm chăm một hồi lâu lúc gần đi cảnh cáo nàng không cần cãi nhau cũng về nhà ăn cơm đi tây dương lại không chịu đi ngồi sổn cách đó không xa, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Triệu A bà bắt đầu chán ghét này tiểu cô nương, có cái gì nói cái gì người, trước nay đều không làm cho người thích, nói thật dễ nghe là thẳng tính, nói không dễ nghe, chính là kẻ lỗ mãng, tiểu nha đầu, ngươi nếu là giống như vậy tính cách gả đến phong Gia, ta dám đánh đố, quá không được một năm, phong Gia phải đem ngươi đuổi ra tới. Triệu A bà nói lời thề son sát, thật giống như nàng đã thấy được kia một ngày. Nga, kia ngài nhất định phải hảo hảo tồn tại, có lẽ có thể chờ đến kia một ngày, có lẽ đợi không được, dù sao ta là kẻ lỗ mãng, đầu hóc thiếu căng gân, ngài về sau thấy ta, nhưng phải cẩn thận điểm chết lao bà tử, cư nhiên dám nguyền rủa nàng quá không tốt. Triệu A bà hừ lạnh, ta ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều, ta đi qua kiểu, so ngươi đi lộ còn nhiều, cách luôn còn nói, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, tiểu nha đầu. ngươi hiện tại còn không phải là ỷ vào tự mình tuổi trẻ xinh đẹp ta nói cho ngươi trên đời này nam nhân không một cái thứ tốt chờ ngươi ngày nào đó hoa tan ít bướm hắn xem đều lười đến xem ngươi liếc mắt một cái triệu a bà triệu nói càng tiêu cực nghe nàng lời nói tất cả đều là mặt trái tin tức nếu là nhà ai hai vợ chồng son quá hảo nàng cũng luôn là thích ở sau lưng nói mặt trên những lời này đó dù sao ở nàng xem ra thân mật nữa quan hệ đều đến duy trì không được bao lâu, hiện tại người thành phố đều học được ly hôn. Cỡ nào thời thượng tử, nàng cũng tưởng ly hôn tới, cả ngày thủ bệnh lão nhân, một ngày hầu hạ đến vãn, còn lạc không đến một câu hảo, nàng đổ cái gì nha. Này đó bực tức lời nói, Tiêu nguyệt lười đến phản ứng nàng, phía trước trêu chọc xong rồi, nàng còn phải đem đứng đắn nói, triệu a bà, ta biết ngài là hảo tâm, phải cho ta ca làm ai, cũng không phải không thể làm ai. chỉ là ngài chọn trung tiểu cô nương, mặc kệ trong nhà thế nào, đối phương có cái gì yêu cầu, ta chỉ nói một chút, tính tình nhất định phải hảo, không thể y xấu, không thể gian dối thủ đoạn, hoặc là bụng dạ hẹp hỏi, kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao, đúng không? Tiêu Nguyệt đột nhiên chuyển biến thái độ, đảo làm Triệu A bà có điểm không thích ứng, như thế nào liền không xảo, sửa vì hợp nói chuyện đâu. Tây Dương ở bên cạnh nghe thiếu chút nữa cười ra tới, Tiêu Nguyệt thật đúng là đủ kỳ ba. Một khắc trước, còn tưởng rằng nàng thực chán ghét Triệu A bà, sau một khắc, liền cùng nàng đánh lên thương lượng tới. "Anh không cao, chỉ là ngươi nói tính tình, dùng đôi mắt thấy một hai mặt, kia cũng nhìn không ra tôi a, ta như thế nào cho người chấn cửa ải." Nàng đứng đắn, Triệu A bà cũng đứng đắn nói chuyện, rốt cuộc cấp kiểu ra làm mai sự, nàng chính là thực để bụng. Tiêu Nguyệt trịnh trọng vỗ vô, vô nàng vai, "A bà, tin tưởng chính mình, ngươi có thể làm được." Tóm lại, Ta ca sự ngài lao tốn nhiều tâm, việc hôn nhân làm thành, ta sẽ không bạc đáy ngươi. Triệu A bà bị nàng chụp sửng sốt sừng sốt ngươi yên tâm, việc này bao ở ta trên người. Tiêu Nguyệt gật gật đầu, sau đó tránh ra về nhà đi. Tây Dương nhìn Kiều Nguyệt bóng dáng, cố ý nói, A bà, ngài liền không phát hiện, ngươi chứ nàng nói sao. Triệu A bà trợn trắng mắt cho hắn, còn dùng đến ngươi nói, nàng cũng là hậu chi hậu giác. Phía trước nàng nói như thế nào kiểu người tới. Giống như không nhớ rõ nha. Lâm ra nhà chính chỉ điểm một chản dầu hòa đèn, trong phòng lại buồn lại nhiệt. Lâm Thiết Thành khiêng lạnh phản, đặt tại trong viện, cũng không có đáp khởi mùng. Lâm Thị liền ngồi ở phản một đầu, tay cầm quạt hương bù, cấp nhi tử quạt gió, đánh ngồi Lâm Ngọc Mai bước nhanh từ nàng trong phòng đi ra, nàng tắm xong lau hương chi. Nga, nàng còn giặt sạch tóc, dối tung. Cùng kẻ điên dường như, hướng chỗ đó vừa đứng, nếu là không nói lời nào, quái dọn người. Ngọc Mai, ngươi nếu không dọn hai cái ghế dựa đến trong viện thừa lương, bên này có phong, chính là mỗi có điểm nhiều. Lâm Thị tay không ngừng nghỉ, vẫn luôn không ngừng chụp phủi, tay động quạt, chính là phong nhỏ điểm. Lâm Ngọc Mai vẫn là đứng bất động, ba, mẹ, ta có việc cùng các ngươi nói, từ ngày mai bắt đầu, ta không xuống đất làm việc, cụ thể cái gì nguyên nhân? Các ngươi quá chút thiên liền sẽ đã biết. Lâm Thiết Thành ngẩng đầu lên, mày nhăn láo cao, ngươi lại phát cái gì điên, ngoài ruộng như vậy sống lâu, thêm một cái người làm việc, là có thể sớm một chút đem lúa thu hồi ra, ngươi lớn như vậy người không làm việc, chẳng lẽ còn muốn ở nhà ăn không ngồi rồi không thành. Lâm Thị tưởng nhiều chút, Ngọc Mai, ngươi có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái. Cơm chiều thời điểm, nàng cũng không gặp Lâm Ngọc Mai ăn cơm, tổng cảm giác nàng không muốn ăn cơm, thấy đồ ăn có chút khó chịu bộ dáng lâm thị cũng là sinh quá hài tử người nàng đương nhiên đến hoài nghi lâm ngọc mai hiện tại không dám nói cái gì nhưng là trong bụng suy một cái kim nguyên bảo làm nàng tự tin mười phần cổ một ngạnh cảm vừa nhất dù sao ta đã nói quá mấy ngày các ngươi liền sẽ biết hiện tại đừng hỏi dù sao từ ngày mai bắt đầu ta cái gì đều không làm ngươi cái nha đầu chết tiệt kia không làm việc ngươi còn đãi trong nhà làm gì Có xa lắm không lăn rất xa. Lâm thiết thành khí bất quá, chỉ vào nàng mắng. Lâm thị hung hăng chụp hắn một chút, ngươi trước đừng mắng, nàng không phải nói sao. Đến muôn quá mấy ngày, trong đất sống chúng ta tạm chấp nhận, quá mấy ngày lại nói. Lâm thị chỉ đoán được một nửa, đến nỗi dư lại một nửa, nàng đoán không được, cũng không dám đoán. Xa ở kinh đô Chu tiến, sau nửa đêm chính là một chút cũng chưa ngủ. Suốt đêm gọi điện thoại cho chính mình tín nhiệm nhất bộ hạ. Làm hắn ngày mai đuổi qua đi, trước xác định Lâm Ngọc Mai hay không mang thai, lại cha nàng gần 2 tháng, có hay không cùng nam nhân khác ở bên nhau. Nghiệm giờ nờ phương pháp còn không có ra tới, hắn không thể nào nghiệm khởi, chỉ có thể xem nóng máu, hoặc là chính mình cha. Đương nhiên không có khả năng lấy máu nhận thân, cái kia phương pháp, quá không đáng tin cậy. Nếu Hải tử thật là hắn, ấn trước mắt tình hình, đương nhiên đến sinh hạ tới, nhưng là trăm triệu không thể làm ra ra biết. hắn cùng một cái bán thịt nữ nhân sinh hải tử. Cho nên việc này, nhất định đến làm được thiên ý, ý vô phùng. Bất quá càng làm cho Chu Tiến cảm thấy đồ phá hoại vấn đề là, cái này Lâm Ngọc Mai cư nhiên cùng tiểu Nguyệt là một cái trong thôn, quả thực gọi người phát điên. Chu Tiến suy nghĩ một đêm, ngày kế sáng sớm, lại đánh một chiếc điện thoại, lúc này đây, tiếp điện thoại chính là cái nữ nhân, phía trước người đưa ra hình thức kết hôn, hiện tại ta đồng ý. bất quá ngươi đến thay ta dưỡng cái hài tử đối ngươi không có nghe lầm ngươi cùng ta là hài tử cha mẹ mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải đều là chu gia hải tử có vấn đề sao cúc điện thoại chu tiến cuối cùng nhẹ nhàng thở ra tiếp bàn người tìm được rồi bước tiếp theo chính là như thế nào phong bế lâm ngọc mai khẩu muốn phong khẩu phải trước ổn định xa ở bên kia lâm ngọc mai làm sao nghĩ đến nhân gia không chỉ có đem đường lui nghĩ kỹ rồi liền nàng xử trí biện pháp, đều đã bày ra ra tới. Ngày hôm sau mưa rào có sấm chớp, cũng không có tới, đối với nông dân tới nói, này không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Chính là âm ưu thiên, tổng làm người cảm thấy không yên tâm. Vì thế trời còn chưa sáng, người trong thôn toàn bộ hành động lên, chẳng sợ sờ soạn, cũng muốn đem lúa đoạt lại ra. Dương Mậu Tài ở Quảng Bá, bà bá báo hôm nay thời tiết, đây là hắn mỗi ngày buổi sáng tất làm sự. Làm người trong thôn trong lòng hiểu rõ, làm khởi sống tới, cũng phá lệ có lực. Tiểu ra người cũng là trời chưa sáng đã dậy, tiểu nguyệt cũng là, chỉ là phong láo gia tử dậy chế điểm, hắn không có đi theo xuống đất, mà là phụ trách giúp đỡ tiểu nãi nãi, đem trong nhà ra súc, nên phóng phóng, nên uy uy. Chỉ là này đó sống, phải vội một cái buổi sáng, chúng nó chính là một đốn đều đói không được. Phong Cẩn tuy rằng không như thế nào trải qua việc nhà nông. nhưng là chỉ dùng xem cũng có thể ở trong thời gian ngắn học được cái thất thất bát bát gà gãy thời điểm trong thôn tới một chiếc xe tân hạ cùng kỳ ngạn từ trên xe xuống dưới hai người đuổi cái đại sớm tân hạ khai xe kỳ ngạn xuống xe thời điểm còn ở ngủ gà ngủ gật dọc theo đường đi hoán giận đã chết sớm biết rằng thế nào cũng phải vội tới còn không bằng đầu một ngày buổi tối lại đây tân hạ là muốn lại đây hỗ trợ làm việc nhà nông Tổng không thể lão đại ở ngoài ruộng hội, hắn ngồi ở trong văn phòng sung sướng đi. tân hạ bắt đầu cuốn tay háo, nhìn bận rộn đồng ruộng, tâm tình thực thoải mái, nhìn bộ dáng của ngươi, xem qua hấp độc người sao. Liên cùng ngươi hiện tại giống nhau như lúc, ngươi nếu là còn như vậy, thiên ta có thể mang ngươi đi bệnh viện nghiệm nước tiểu. Kỳ ngạn dọa buồn ngủ toàn vô, ta đi nghiệm cái gì? Ngươi không cần làm bậy, buồn thiếu gia bình thường thực, ngươi muốn trách thì trách hai người bọn họ, dù sao gặp gỡ bọn họ. Tổng không chuyện tốt, mấy ngày nay ta buổi tối lao làm ác mộng, đương nhiên ngủ không hảo. tân hạ là biết bọn họ ở y quốc phát sinh sự, bất quá này đó đối với hắn tới nói, căn bản cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường, ít thấy việc lạ, đi rồi, đi vào trước lại nói. Hai người đi vào tiểu gia viện một khi, tiểu nãi mãi đem cơm sáng đều chuẩn bị tốt, đợi lát nữa muốn đưa đến ngoài ruộng, làm cho bọn họ ở điền ngạnh thượng ăn cơm, như vậy liền không cần qua lại chạy. có thể ngồi nghỉ một lát vốn dĩ phong lão gia tử muốn đi đưa cơm tân hạ cùng kỳ ngạn tới này sống tự nhiên là bọn họ gánh hạ phong kiến quốc sáng sớm lên liền đi rồi lâm thời gọi điện thoại làm hắn trở về mở họp bằng không hắn cũng đến lưu lại hỗ trợ tân hạ cố ý làm kỳ ngạn thay đổi giày vải hạ điền làm việc sao có thể xuyên giày ra thương giày không nói làm khởi sống tới cũng không thoải mái kỳ ngạn đã rất nhiều năm không có mặc quá giày vải Hán trên chân xuyên chính là kiểu dương cũ dạy Bất quá là tân, cũ cặp kia kiểu dương ăn mặc. Cắt lúa không thể chân trần, lúa cha dẫm lên đi thực thứ người, kia cũng không phải là nói dỡn, Bất quá chờ đến lúa cắt xong, ngoài ruộng phóng thủy, muốn lê điển thời điểm, vẫn là đến chân trần làm việc, nếu không một chân thâm một chân thiển ở ngoài ruộng đi lại. Này đó cũng không phải lời phía sau, mà là nông gia người mỗi ngày đều phải suy xét vấn đề. Cơm sáng là dùng hai cái rổ trang, hai người bọn họ một người đề một cái vốn dĩ lao gia tử đi đưa là phải dùng đòn gánh trọn nếu không hắn nhưng sách bất động lao gia tử mỗi ngày ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi lại không chỉ có phơi đen đôi tay cũng biến thô ráp bất quá như vậy sinh hoạt làm lao gia tử cảm thấy sinh hoạt quá phong phú mỗi ngày đều có như vậy sự tình làm không cần lại một người đợi từ buổi sáng chờ đến buổi tối ban đêm còn ngủ không được lao gia tử hiện tại giấc ngủ nhưng hảo Một giấc ngủ đến đại hướng đông, buổi sáng vừa mở mắt, tinh thần gấp trăm lần. Hai cái xoáy tiểu hỏa dẫn theo rổ hạ điền, vô luận là đại cô nương vẫn là tiểu tức phụ, đều đến nhìn bọn hắn chầm chằm vẫn luôn xem vẫn luôn xem. Kỳ ngạn tao bao sở xoăn tóc, bổn thiếu ra mị lực, mặc kệ đi đến nào, đều là tiêu điểm, uy, người đi theo ta, thơm lây biết không? Không biết. Thần hạ mang lên mũ rơm, meo lại mắt, tìm kiếm kiểu ra người thân ảnh. Đông ruộng. tốt năm tốt ba toàn là bận rộn nông hộ người có người vội văng lưu mặt sau treo xe đẩy tay đem ngoài ruộng thân lúa chiều trong nhà vận điên ngạnh rộng hẹp không đồng nhất phần lớn địa phương còn phải nhân công tới chọn cho nên nơi nơi có thể thấy được chọn nặng chịu lúa đem đi đường một điên nhoáng lên nam hán tử nếu không nói như thế nào nhà ai đều muốn nhi tử mong chờ nhi tử càng nhiều càng tốt ở thuần nhân lực làm ruộng thời điểm trong nhà nếu là không có nam lao động Đã có thể không xong Nô Xuân căn mấy ngày hôm trước Cũng vẫn luôn ở nhà hỗ trợ làm việc Cũng liền hai ngày này Sống làm không nhiều lắm Hắn cùng triệu mai trở về trấn trên Ở trấn nhỏ thượng làm buôn bán Chú ý đều là khách hàng quen Đoạn một ngày Đều sẽ tạo thành không nhỏ khách nguồn nước Và dòng sông thất Kỳ ngạn nghĩ đến một chuyện Thuận miệng hỏi Ngươi cùng ngươi kia vị hôn thê Quan hệ thế nào Nếu là tính toán kết hôn Tưởng mua hôn phòng Nói cho huynh đệ một tiếng, ta cho ngươi giảm giá hai mươi. Kỳ ngạn so cái thủ thế, cười giống một đoá hoa. Cùng năng phân. Tân hạ ngước khí, nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ không có gì cùng lắm thì, còn không phải là phân sao. Phân. Nga. Phân liền phân đi. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, lấy ngươi điều kiện, nhiều ít tiểu cô nương xếp hàng chờ gả cho ngươi đầu. Kỳ ngạn ra vẻ nhẹ nhàng nói chút khôi hài nói, không có rõ hỏi chia tay nguyên nhân. Có cái gì hảo hỏi đâu. Hai người bọn họ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, công tác ở bên nhau, hứng thú cũng không sai biệt lắm. Phòng trưng chính là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, ai có thể chịu được, chính mình ra thương vụ đồng thời, tức phụ cũng vội không thấy bóng người. Không phải ai đều có thể trở thành tiều nguyệt, cũng không phải ai đều là phong cẩn, có thể vô hạn bao dung. Về điểm này, kỳ ngạn xem thực minh bạch. Hẳn là nói như vậy, trên đời này chỉ có một phong cẩn. cũng chỉ có một cái tiểu nguyệt. Với vặn hai người bọn họ đi tới cùng nhau, tựa như bánh răng, phù hợp hoàn mỹ vô khuyết. Tân hạ cũng không có bởi vì hắn nói bị đậu cười, nàng thực mau liền phải xuất ngũ, về quê nhà, nàng muốn một cái cuộc sống an ổn, ta cấp không được nàng, về sau thế nào khó mà nói, dù sao trước mắt, thậm chí mấy năm trong vòng, ta đều sẽ không rời đi huyết lang cùng lao đại. Kỳ ngạn không tỏ ý kiến, chính mình sinh hoạt. Người khác là không có quyền nghi ngờ. Đúng cùng sai, cũng không có như vậy giới hạn rõ ràng. Kiều ra ruộng lúa, đoàn người vội khí thế ngất trời. Bên cạnh còn có một khối điển, cũng là kiều ra. Vội vàng thời tiết còn không có trở ngại, kiều an bình liền tính toán này khối điển cũng cắt. Ai có thể biết vũ sẽ hạ bao lớn, vạn nhất hạ chính là mưa to. Ngoài ruộng lầy lội, không thể đi xuống chân, lúa cắt không được. Đông lúa bị nước mưa đánh cong. cũng không hào cắt. Tiều gia cha con ba người ở vội vàng cắt lúa, phong cẩn khiêng lúa đem, chiều điền ngạnh tượng mã, đợi lát nữa lại chọn trở về. Nhìn đến kỳ ngạn cùng tân hạ, phong thiếu bắt eo, chiều hai người bọn họ vây tay. tiêu Nguyệt thẳng khởi eo, hệ lúa thẳng thời điểm, cũng nhìn đến bọn họ, ba, có người tới cấp chúng ta hỗ trợ làm việc. tiểu An Bình ngẩng đầu, nhân gia là khách nhân, sao có thể gọi bọn hắn giúp đỡ làm việc, ngươi đợi lát nữa cũng không nên lắm miệng Tiêu Nguyệt cười nói, như thế nào có thể là ta lắm miệng đâu. Hai người bọn họ chính là tới hỗ trợ, cơm sáng cũng hợp tới, chúng ta ăn trước cơm sáng đi. Nàng đảo không phải có bao nhiêu để ý người khác có phải hay không lại đây hỗ trợ làm việc, nhà bọn họ sống, cũng làm không ít, Huống hồ hôm nay còn có phong cẩn ở chỗ này hỗ trợ. dư lại cũng không nhiều lắm, lại nói, đây là nhà bọn họ việc đồng áng, không thể trông cậy vào người khác, đến dựa vào chính mình mới được. mấy người ngồi vây quanh ở điền lạnh ngồi trên mặt đất tiểu nguyệt đem trong rổ đồ vật đều đem ra tiểu dương đem một khối bố phô trên mặt đất đây là tiểu loãi loãi cố ý chuẩn bị nhà người khác đều là tùy tiện đem thức ăn hướng trên mặt đất một gác xong việc tiểu loãi loãi buổi sáng giường đất bánh bột ngô không phải ở đại nồi sắt rán nồi duyên làm buổi sáng tiểu loãi loãi thăng tiểu bếp lò bếp lò là dùng đồ gốm chế thành cũng không thiêu than đá chỉ ở bên trong gác lên thiêu hồng tuổi gỗ dùng để ngao nấu chút canh gì đó là không thể tốt hơn quán bánh bột ngô nổi là phong láo gia tử làm người đưa tới bình đế hậu nổi sát tiêu nãi nãi buổi sáng xoa mặt có dưa muối nhân còn hữu dụng hạt mẹ cùng đường trắng một khối phá đi chế thành nhân hạt mẹ là xào quá đặc biệt hương bánh bột ngô rất có nhai kính cũng còn đói lại xứng với một chén cháo ăn ngon đến không được tiêu dương một đốn nếu là không ngăn cản Hắn có thể ăn năm cái bánh một nô, ba chén cháo, chống được mặt sau, eo đều còn không được. So sánh với tiểu dương ăn ngấu nghiến ăn tướng, phong cẩn không thể nghi ngờ muốn văn nhã quá nhiều quá nhiều. Hắn cùng tần hạ ở thảo luận cái gì, tiểu nguyệt không có tiến lên, kỳ ngạn liền ngồi ở bên người nàng, cùng nàng liêu khởi trở về về sau sự. A sủa thường xuyên cho hắn gọi điện thoại tới, tiểu tử này gần nhất thành thục không ít. Phải nói, khơi dậy hắn nam tử khí khái. Đem cửu con chó bao, con sẽ trái lại cắn ngươi một ngụm, huống chi là người. Tiêu Nguyệt uống cháo, ngồi ở kia, nết lên một chân, nheo lại mắt, nhìn đối diện đồng ruộng đang ở tranh chấp hai người. Kỳ ngạn thấy nàng nghe không để bụng, có điểm khó chịu, ngươi xem bọn họ làm gì. Còn không phải là cãi nhau sao? Có cái gì đẹp? Tiêu An Bình luôn luôn không thích nói chuyện, cùng Kiều Dương hai cái, chỉ lo buồn đầu ăn cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ dựng lên lỗ thai. Nghe nữ nhi đang nói cái gì? Đối diện đồng ruộng, một nam một nữ ở xé rách. Nữ chính là Xuân Yến, nam hẳn là nàng nam nhân, ly qua xa, không thế nào có thể thấy rõ. Chuyện nhà người khác, Tiều Nguyệt đương nhiên sẽ không chủ động đi quản chỉ cần chớ chọc đến nàng là đủ rồi. Tân hạ cùng phong cẩn nói lên về Long Khiếu tin tức. Long Khiếu bị thương tin tức, bảo mật tính làm được cấp bậc cao nhất, chỉ có một người bác sĩ, cùng với hai cái bảo tiêu đi theo Long Khiếu. Ở bí mật căn cứ dưỡng thương Trừ cái này ra Lại không ai biết Long Khiếu hành tung Thế cho nên có người suy đoán Long Khiếu có phải hay không còn sống Long Khiếu sinh tử Liên quan đến quá nhiều người Có người hy vọng hắn tồn tại Nhưng càng nhiều người hy vọng hắn đã chết Ai làm chuyện xấu làm nhiều như vậy Diêm vương gia ưu khuyết điểm bộ Đều phải viết không được Phong cẩn cắn bánh bột nô Khoe miệng xẹt qua một mạt lánh khốc tươi cười Đem long khiếu không chỉ sinh vong tin tức truyền ra đi, càng nhiều người biết càng tốt. Tân hạ kỳ thật rất muốn cười, tin tức này tuôn ra đi, tuyệt đối có thể khiến cho không nhỏ chấn động, không biết có bao nhiêu người mắt thèm hắn vị trí đâu. Hắn sẽ cảm tạ ta. Cảm tạ. Ngươi đều đem hắn nói đã chết, hắn như thế nào sẽ cảm tạ ngươi. Tân hạ không thể lý giải. Phong cẩn lười đến cùng hắn giải thích, bởi vì vấn đề này quá ngu ngốc, chính mình chậm giải tưởng. Phong Cẩn đi trở về Kiều Nguyệt bên người, đợi lát nữa ngươi về nhà đi, đừng ở chỗ này nhi làm việc, làm hai người bọn họ đi theo ta hạ điển. Làm phiên lực không cần, hắn mới sẽ không theo bọn họ khách khí. Kỳ ngạn trên mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu khó coi, đại ca, ta có thể hay không đứng ở một bên cho các ngươi cố lên, hoặc là cho các ngươi bưng trà đưa nước. Ngươi nói đi. Phong Cẩn ném cho hắn một ánh mắt. Kỳ ngạn hầm hực túi đầu, hào đi. ta biết chuyện này không có khả năng. Tiêu Nguyệt không có phản đối phong cần ăn bài, dù sao trong nhà kỳ thật cũng có rất nhiều sống, nàng cũng có thể trở về hỗ trợ. Tiêu An Bình vốn định nguyện cự, hắn như thế nào không biết xấu hổ làm khách nhân xuống đất hỗ trợ làm việc đâu. Tần Hạ không thèm để ý xua xua tay, đại thúc, chúng ta bình thường huấn luyện, so cái này cần phải mệnh nhiều, chúng ta lại là quân nhân, trợ giúp đồng hương làm việc, cũng là hẳn là các ngươi trong thôn nếu là có trong nhà không có phương tiện hoặc là khuyết thiếu lao động ta cũng sẽ qua đi hỗ trợ kỳ ngạn tâm tình cùng hắn hoàn toàn không giống nhau hắn chỉ là một cái người làm ăn hắn không cần làm cu li a cắt lúa nhìn đơn giản nhưng thực tế thượng một ngày xuống dưới có thể đem ngươi mẹ keo đều thẳng không đứng dậy càng đừng nói hắn vừa mới bắt đầu không thói quen dùng lưỡi hái vết cắt tay cũng không ai đau lòng hắn tân hạ làm việc thật mau Cắt lúa, khiêng lúa đem, dưới chân như bay. Tiêu Nguyệt Thu thập rổ, đem khăn lông đỉnh ở trên đầu, nhìn mắt ngoài ruộng làm việc người, liền hướng ra đi. Không phải ai đều có thể gặp được một cái, sẽ mang binh, lại không ngại xuống đất làm ruộng nam nhân. Hắn có thể mặc đặt bút viết đĩnh quân trang, ngồi ở quân bộ trong phòng hội nghị, thần xác tự tin đối tác chiến phương án đĩnh đặc mà nói. Hắn cũng có thể ăn mặc một thân tác chiến áo ngụy trang, đứng ở bản đồ trước, chỉ huy hai quân giao chiến. Hắn càng có thể dơ thương, tiến lên ở lửa đạn bay tán loạn trên chiến trường. Hiện tại, hắn quân ống quần, co eo, nắm lươi hái, lưu loát cắt lúa, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Tiêu Nguyệt trên mặt cười nở hoa, nàng nhặt được bảo sao. Nếu như vậy, vì cái gì còn không chạy nhanh đem kết hôn, lại thừa dịp tuổi trẻ, đem hải tử sinh. Chờ đến nàng 30 tuổi thời điểm, hai tử đều có thể độc lập sinh hoạt. mà nàng vẫn như cũ còn có thể ngồi ở quốc gan cục văn phòng nam đế quốc đại quan nhóm tiểu bí mật cũng không có việc gì tìm bọn họ cha ngẫm lại đều cảm thấy rất tốt đẹp có lẽ là nàng tưởng quá nhập thần ngay cả mau đụng vào người cũng chưa phát hiện phía trước hai cái khắc khẩu người cũng không chú ý tới nàng đột nhiên nam nhân hung hăng đẩy nữ nhân một chút nữ nhân một cái không đứng vững hướng phía sau đảo đi vừa lúc đụng vào kiều nguyệt tiều nguyệt lóe thực mau còn thuận tiện kéo nàng một phen, Xuân Yến. Tiêu Nguyệt Xuân Yến cúi đầu đứng vững vàng, gượng ép hướng nàng cười một cái. Nhìn trận trượng, tuyệt đối lại là xả không rửa sạch còn loạn chuyện này. Tiêu Nguyệt vội vã liền tưởng lõi người, các ngươi trầm liêu, ta đi trước. Nàng tổng cảm thấy này hai người giống như có điểm đúng là âm hồn bất tán cảm giác, ăn cơm sáng thời điểm, rõ ràng còn ở đồng ruộng cãi nhau, hiện tại lại chạy đến nơi này. Như là chuyên môn tới đổ nàng giống nhau. có cái này nhận chi, Tiểu Nguyệt trong lòng lão đại không thoải mái. Về đến nhà, còn không có vào cửa, liền thấy Lâm Ngọc Mai dọn cái ghế nhỏ, đang ngồi cửa thừa lương, tiểu bộ dáng còn rất hưởng thụ. Lâm Ngọc Mai thấy nàng, đó là tương đương đắc ý, người mới từ trong đất trở về sao? Nhà các ngươi lúa cắt xong rồi, nghe nói hôm nay có vũ đâu? Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ nàng, thiếu nha, không có việc gì đừng trang bức, trang bức dễ dàng chiêu sẽ đánh. Nô Quế cùng Xuân Yến đứng chung một chỗ, hai người sắc mặt đều không tốt. Nô Quế có chút tức giận bất bình, ngươi không phải nói Tiểu Nguyệt thực gái lo chuyện bao đồng, nhìn thấy chúng ta cãi nhau, nàng nhất định gặp qua hỏi sao? Xuân Yến bị mắng không dám ngừng đầu. Trước kia là như thế này, có lẽ hiện tại có điểm thay đổi, không phải cũng là bình thường sao? Nếu ngươi một hai phải tìm nàng làm việc, kỳ thật cũng không cần như vậy, ta có thể đi cầu nàng. Nô Quế lại tức lại bực bội, kia không giống nhau. Ta không nghĩ làm như vậy, nếu không thử lại một lần, ngươi chạy đi tìm nàng, ta công tác sự không thể lại trì hoãn, vạn nhất bọn họ người chiêu tể, ta liền không cơ hội. Nô quế kéo không dưới mặt cầu người, đặc biệt là đang xem đến phong cần khi, trong lòng càng là đổ muốn mệnh. Làm hắn túi đầu cầu người, vẫn là cầu một cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi người, hắn không thể mất mặt như vậy được. Xuân Yến không dám phản bác, gật gật đầu, ta buổi chiều lại đi đi, hiện tại liền đi. Tựa hồ không tốt lắm. Không được, liền hiện tại đi, chỉ cần hiện tại nói tốt, làm nàng cứ gọi điện thoại cũng thành ngô quế chờ không được, hắn liền trong nhà việc nhà nông cũng chưa tâm tư làm. Ở biết Kiều Nguyệt trở về tin tức ghi, sáng sớm liền mang theo Xuân Yến cùng Hải tử chạy đến. Lâm Ngọc Mai hôm nay tâm tình hảo, hoàn toàn không thèm để ý Kiều Nguyệt coi thường, nhàn nhã ngồi ở kia, còn chạy tới quẩy bán quả vặt mua bao hẳn dưa, liền kém trong tầm tay phao một hồ trà. phong lão ra tử đi sân phơi lúa hỗ trợ chỉ cần không mưa đánh ra tới lúa đều đến mở ra phơi nắng đi trừ hơi ẩm lúc sau mới có thể trang túi mã phóng lên đuổi ở cắt lúa phía trước từng nhà sân phơi lúa đều phải một lần nữa đẻ cho bằng dùng thạch tối say một lần một lần dùng lão ngưu lôi kéo đi về sau có nền xi măng liền không cần như vậy phiền toái Tiêu mãi mãi còn ở phong bếp bận việc trong nhà làm việc người nhiều còn tới khách nhân Không giết gà, không lộng điểm món ăn mặn như thế nào có thể hành? Đúng. Tiêu Nguyệt trở về thời điểm, Tiêu Nại Nại đang chuẩn bị sát gà. Nha đầu, ngươi trở về vừa lúc, giúp ta bắt lấy. Tiêu Nại Nại chảo chính là một con gà mái già, lại phi lại đại, kỳ thật nàng là rất luyến tiếc giết. Tiêu Nguyệt buông rổ đi qua đi. mãi mãi nếu không đừng giết, lưu trữ nó để trứng thật tốt, ta có thể lái xe đến trấn trên mua thịt heo. Tiêu Nại Nại đau đều nhắc tới tới. nghe nàng như vậy vừa nói tâm động ngươi lái xe đi mua có thể hay không quá phiền thoái cùng sát gà so sánh với tiểu loãi loãi kỳ thật cũng càng nguyện ý mua thịt heo chỉ là bọn hắn vào thành một chuyến không quá phương tiện qua lại trì hoan thời gian không phiền thoái ta xe không phải ngừng ở cửa sao khai mau nói một giờ đều không cần ta còn có thể mua chút khác ăn chín như vậy ngươi cũng có thể thiếu làm một ít ăn chín ăn phương tiện đâu tiểu nguyệt đem gà bông Ta đi vào lấy chìa khóa. Hành, ngươi đến chân trên đi mua, ta lấy tiền cho ngươi. Không cần, ta nơi này có Kiều nguyệt cũng không thay quần áo, cái gì cũng chưa đổi, chỉ lấy chìa khóa xe liền ra cửa. Tiểu mãi mãi ở phía sau căn bản đuổi không kịp nàng, chờ tới rồi cửa, liền thấy Kiều nguyệt đã phát động xe. Tiểu ra cửa có một tảng lớn đất trống, hiện tại chính là ngừng vài chiếc xe. Người trong thôn đều thấy nhiều không trách, Tiêu ra tới xe. So chấn trưởng hương nảy nở xe đều phải hảo Lâm Ngọc Mai thấy Tiểu Nguyệt thuần thục phát động xe Khỏe miệng đều sắp cong đến cảm Hâm mộ ghen tị hận Bởi vì nàng biết rõ Tiểu Nguyệt khai xe Nàng mấy đời đều mua không nổi Nga, cũng không đúng Hiện tại mua không nổi Về sau đã có thể nói không chừng Xuân Yến truy lại đây Nhìn thấy Tiểu Nguyệt phải đi Nàng hoảng loạn chạy tới Đầu hóc nóng lên Thế nhưng ngăn ở Tiểu Nguyệt xe phía trước Dù cho Kiều Nguyệt lái xe kỹ thuật cao siêu, nhưng là ly như vậy gần âm phanh lại cũng yêu cầu thời gian cùng khoảng cách. Chỉ kém như vậy một chút liền đụng phải, cái này làm cho Kiều Nguyệt trong cơn giận dữ. Nàng không có xuống xe, chỉ quay cửa kính xe xuống, tức giận nói, ngươi làm gì cản ta xe. Tưởng bị ta đâm chết sao. Tiểu Nguyệt, thực xin lỗi, ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không tưởng nhiều như vậy, ta tìm ngươi có việc. Ngươi có thể hay không chờ một lát lại đi. Xuân Yến cấp mau khóc, nàng vừa rồi cũng dọa tới rồi, lại cho nàng một lần cơ hội, nàng khẳng định không dám xông lên đi đón xe. Tiêu Nguyệt thấy nàng khóc, nữ khí liền cũng không như vậy hướng, có chuyện gì nói nhanh lên, ta còn phải đến chấn trên mua đồ vật. Xuân Yến kiếm, chiều ngô quế phương hướng nhìn thoáng qua, vốn đang muốn trải chăn, nhưng là nhìn Tiêu Nguyệt giống như rất không kiên nhẫn, nàng cũng chỉ hảo đi thẳng vào vấn đề. Là. Là cái dạng này, ngươi có thể hay không giúp ta cùng chấn trên đồn công an cung sở trường lên tiếng kêu gọi, bọn họ chỗ đó yêu cầu nhân thủ, nhà ta ngô quế vẫn luôn liền muốn làm cảnh sát, chính là hắn không có thượng quá học, điều kiện khả năng không đạt được. Xuân Yến không dám nhìn Kiều Nguyệt đôi mắt, nàng không biết những lời này ở Kiều Nguyệt nghe tới, sẽ là cái gì cảm giác, chỉ là nàng không thể không nói. Có lẽ, có lẽ chỉ là lên tiếng kêu gọi sự tình, không có như vậy khó làm. tiểu Nguyệt tâm địa như vậy hảo nhất định sẽ giúp nàng sau khi nghe xong xuân yến nói lúc sau tiểu Nguyệt trong lòng có loại nói không nên lời ngẹn quất lên tiếng kêu gọi nói đơn giản nhưng chân thật tình huống đâu là nàng bán phong cẩn mặt mũi nhân ra xem cũng là phong cẩn mặt mũi rốt cuộc từng người trong lòng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính mình biết công tác thượng sự ta không tiện nhúng tay cung sở trường bên kia vẫn là các ngươi chính mình đi hỏi đi yêu cầu điều kiện gì Chỉ cần ngô quế có thể đạt tới, liền sẽ không có vấn đề. Tiêu Nguyệt ngữ khí thực lãnh đạm, nàng trong lòng cũng rõ ràng, như vậy sự, sẽ càng ngày càng nhiều. Thác quan hệ, đi cửa sau, một đám đều cho rằng thực dễ dàng sao. Chính là, chính là nhà ta ngô quế không có bằng cấp, nhận không ra tự, chỉ sợ là không thành. Xuân Yến trên mặt biểu tình càng thêm ủy khuất, như là muốn khóc ra tới dường như, Tiêu Nguyệt, xem ở ta mặt mũi thượng. Ngươi có thể hay không giúp ta một phen, mặc kệ ngươi muốn cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng. Tiêu Nguyệt xem ra nàng là ở vị khuất cầu toàn, vì làm nô quế được như ước nguyện, không tiếc bỏ xuống thể diện, chẳng sợ nói ra một ít quá mức nói, cũng không tiếc. Bởi vì ấn Xuân Yến trước kia tính tình, nàng là trăm triệu sẽ không nói ra nói vậy. Nô quế vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, cũng không có tiến lên ý tứ, dù sao chính là chạm chỗ đó nhìn. Tiêu Nguyệt nhìn về phía phía trước quốc lộ, mày ninh thực khẩn, hành đi, ngươi làm ngô đố lại đây, ta vừa lúc muốn lái xe đến trấn trên, làm hắn cùng ta cùng nhau, ngươi trước không cần cao hưng quá sớm, hắn có thể hay không cao nhân ra yêu cầu, còn phải dựa chính hắn, ta tính cách ngươi là biết đến, cho nên, đừng nói nữa. Xuân Yến gật gật đầu, hảo hảo, ta không nói, chỉ cần có thể cho một cái cơ hội là được, ta đi kêu hắn. Xuân Yến bay nhanh chiều Nô Quế chạy tới, nói với hắn cái gì, sau đó hai người cùng nhau lại đây. Nô Quế cùng Tiều Nguyệt chỉ có vài lần đối thoại, đều không thế nào vui sướng. Đối với cái này nhìn như còn không có lớn lên Tiểu Cô nương Nô Quế trong lòng là có điểm sợ hãi nàng. Lên xe đi. Tiều Nguyệt cho hắn mở ra ghế phụ cửa xe. Nô Quế trần chờ hạ, vẫn là ngồi đi lên. Ngồi ổn, còn không biết đóng cửa, Tiều Nguyệt nhắc nhở lúc sau. Mười muốn đi kéo cửa xe, cũng không dám dùng sức, căn bản không đóng lại. Dùng điểm lực, nó sẽ không hư. Tiêu Nguyệt không có xem hắn. Nô Quế căng ra đầu, hạ sức lực. Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, thật lớn tiếng vang dọa Nô Quế nhảy dựng, Hắn sợ đem nhân ra xe lộng hư. Vạn nhất làm hỏng rồi, hắn nhưng như thế nào bồi? Xe còn không có phát động, triệu mai vượt rổ, bay nhanh chiều bên này chạy. Tiêu Nguyệt, từ từ ta. Triệu mai tỷ, ngươi phải về chấn trên. Xuân Yến cười cùng nàng chào hỏi. Là đâu? Ta bảo bà, bà làm ta trở về hỗ trợ chiếu cô sinh ý. Ta cũng không yên tâm Xuân căn một người ở trong tiệm, cho nên vẫn là đi trở về. Triệu mai trên mặt tươi cười nhiều, người cũng rộng rãi rất nhiều. Lại đam luận đến bà bà khi, cũng không có khó xử hoặc là tối tăm. Vậy các ngươi trên đường tiểu tâm chút. Xuân Yến ở trong lòng đã cho rằng nô quế công tác, là nắm chắc. tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Triệu Mai ngồi vào hậu tòa, lên xe mới phát hiện trên xe nhiều một người. Nàng cùng Nô Quế cũng không quen thuộc, nhưng vẫn là nhận ra hắn. Nô Quế, là ngươi a? ngươi cũng vào thành sao? Triệu Mai cười cùng hắn chào hỏi. Ân, đến trong thành xử lý chút việc. Nô Quế không nghĩ cùng nàng nói công tác sự, chờ về sau ở đảng kia đi làm, luôn có gặp mặt cơ hội, còn sợ không biết sao. Tiêu Nguyệt phát động xe. Xử ly thôn trang. Nàng khai thực mau, tình hình giao thông không tốt, xe có chút sóc nảy. Triệu Mai ngồi quá vài lần, đã thói quen, bắt lấy tay vịn đồng thời, còn có thể cùng Kiều Nguyệt nói chuyện. Nhưng là ngô Quế không thích hứng, bị sóc ngã trái ngã phải, hắn muốn cho Kiều Nguyệt khai chậm một chút, nhưng lại không dám nói, đành phải chính mình chịu đựng. Mãi cho đến xe mau đến chân trên, Kiều Nguyệt mới đem tốc độ chấm hạ, nhìn ngô Quế sắc mặt không đúng. Ngươi nên không phải là muốn phun đi. Nô Quế mân khẩn miệng, mặt như thái sắc. Đừng nóng nội, ta đem xe dừng lại. Tiêu Nguyệt vội vàng dẫm phanh lại, đem xe dừng lại đồng thời, còn giúp hắn mở cửa. Nô Quế đẩy ra cửa xe, nghiêng ngả lào đảo nhảy xuống xe, đứng ở ven đường liền bắt đầu đói mửa. Triệu Mai biểu tình quái quái, hắn còn say xe A. Say xe người rất nhiều, tự thân nguyên nhân, có người rất nhỏ, có người ngửi được mùi xăng đều sẽ phun. Này cũng thực bình thường. tiêu Nguyệt nhưng thật ra không có bởi vì việc này không cao hứng. Rốt cuộc say xe việc này, không phải vì người có thể khống chế. Nô Quế phun ra hảo một trận, hai chân trột dạ phun xong rồi, lại ở ven đường mương phùng thủy xúc miệng, mới tính hoan quá mức. Bất quá quay đầu lại nhìn đến Kiều Nguyệt xe, vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu. Nếu không ta còn là chính mình đi qua đi thôi. Dù sao ly cũng không xa, hơn 10 phút là có thể tới rồi. Ngươi phải có sự, liền đi trước làm, ta ở đồn công an, cửa chờ ngươi. Hắn là chết sống đều không nghĩ lại ngồi xe tử, không phải hưởng phúc, mà là chịu tội. tiểu Nguyệt gật đầu, cũng đúng đi. Ta đại khái nửa giờ lúc sau, mới có thể qua đi, ngươi đi vào tìm vương thụ, báo tên của ta, hắn sẽ cho ngươi an bài địa phương ngồi chờ ta. Hảo, ta đã biết. Nô Quế nhìn theo Tiểu Nguyệt xe khai đi, hắn dùng hai cái đuổi đi đường. Tuy rằng cùng xe so sánh với rất chậm, cũng rất mệt, nhưng ít ra người thoải mái. Tới rồi đồn công an, nhìn hai tầng tiểu lâu kiến trúc, nô quế nội tâm miễn bản có bao nhiêu hướng tới. Ở thang lầu đại sảnh, chỗ đó có chuyên môn báo án bản làm việc tử, dùng để tiếp đại tiến đến báo án quân chúng. Trong sở cảnh sát sẽ thay phiên trực ban, hôm nay vừa lúc đến phiên vương thụ cùng một vị khác đồng sự. Hai người nhàm chán phiên báo chí, một bên nói chuyện hiếm, một bên chờ tan tầm. Dù sao cũng không có việc gì, nho nhỏ thị trấn, đại án tử không có, tiểu án tử cũng phần lớn là lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều phân phối đến mọi người trên đầu, chỉ có đại án mới có thể tập thể mở họp thảo luận. Hai người chính thảo luận võ hiệp tiểu thuyết, hai người bọn họ đều là võ hiệp mê, ngủ đầu giường, nhiều năm đôi tiểu thuyết. Nô quế cong eo đi vào tới, do dự mà đi đến bàn làm việc trước mặt, ngươi hảo, ta, muốn báo án sao? Vương Thụ buông báo chí, còn tính đứng đắn ngồi thẳng, lệ thường dò hỏi. Không phải, ta là tới tìm người. Nô Quế đánh trong lòng vẫn là có điểm e ngại, nhát gân điểm. Tìm người. Có phải hay không trong nhà có người mất tích? Tên họ, tuổi, ở đâu là đường? Vương Thụ phiên bở, tính toán ký lục. Nga, ta không phải báo án, ta tìm một cái kêu Vương Thụ cảnh sát, xin hỏi, ngài biết hắn ở đâu sao? Nô Quế nói hỏi xong. Vương thụ bên người đồng sự, đối hắn lộ ra một cái rất có ý tứ tươi cười. Vương thụ gắt xuống bút, cũng ngẩng đầu xem hắn, ta chính là vương thụ, ngươi vị nào, tìm ta có việc. Nói thật, nô quế bộ dáng, cùng nhân ra so sánh với, trên lệnh còn không phải giống nhau đại. Vương thụ đám người, vừa mới tiếp thu quá huyết lang huấn luyện, để cao tác chiến năng lực, thể năng vật lộn cũng đều có tiến bộ. Từ bộ đội trở về lúc sau, bọn họ biến hóa, liếc mắt một cái là có thể biện bạch. Mạ Quá Kim chính là không giống nhau a." Nô Quế đem Tiểu Nguyệt lời nói, lại còn nguyên nói một lần. Vương Thụ đang nghe đến hắn là Tiểu Nguyệt giới thiệu lại đây người, có một chút liền đứng lên, cực độ nhiệt tình làm Nô Quế đi vào ngồi, lại là châm trà, lại là cho hắn khai quạt, không hiểu được có bao nhiêu nhiệt tình. Làm Nô Quế đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bất quá, hắn trong lòng càng thêm cảm thán, nguyên lai like Tiểu Nguyệt mặt mũi như vậy đại. Như thế xem ra, hắn công tác khẳng định cũng không có gì vấn đề vương thụ hiện tại đối kiều nguyệt sùng bái có thể nói là sóng gió mãnh liệt ở bộ đội nghe được nhiều nhất truyền kỳ chính là về nàng đương bộ đội người nghe nói hắn là từ kiều nguyệt quê nhà tới đều đối hắn tốt đến không được xe chạy đến chân trên triệu mai xuống xe liền hồi trong tiệm đi kiều nguyệt đem xe ngừng ở chu ra tiệm cơm bên ngoài từ nơi này mua điểm ăn chín chu gia ngọc còn ở chế tác ăn chín Cũng chính là kho thịt loại. Toàn bộ phố đều có thể nghe thấy bọn họ ái lỗ liêu mùi hương. Cái này điểm, tiệm cơm còn không có sinh ý, người phục vụ tất cả đều bận rộn quét tức vệ sinh, hoặc là giúp đỡ sau bếp nhặt rau rửa rau. Tóm lại, cầm tiền, liền không thể nhàn rỗi. tiêu Nguyệt cũng nhìn đến Nguyệt Xuân, nàng chính bưng buồn, ở bên trong sát cái bàn. Hai người ánh mắt tương ngộ, Nguyệt Xuân bay nhanh túi đầu, tiếp tục làm chính mình sống. Chu Giang Ngọc đi ra tiếp đón Kiều Nguyệt, cùng nàng nói vài câu lời khách sáo. Giữa trưa lô đồ ăn còn không có làm tốt phải không? Còn phải một giờ, ngươi nếu là sốt rồi nói, ta lộng cái buồn cho ngươi, quay đầu lại đem lỗ canh cũng trang thượng, về nhà lại lỗ một hồi. Chu Giang Ngọc lỗ đồ ăn đều là ấn định tốt thời gian, một phân không lầm làm ra tới. Sở hữu hướng liệu cũng đều là như thế. Hắn làm việc vẫn là rất có chính mình chủ trương. là cái thủ quy của người kia đảo không cần quay đầu lại ngươi cho ta lưu chút lô thai heo còn có một ít móng heo ở lâu ta quá một giờ trước khi đi thời điểm lại đến lấy hành ta nhớ kỹ yên tâm nhất định cho ngươi lưu hảo chu gia ngọc đáp ứng rất thông khoái tựa hồ phía trước sự không có phát sinh quá giống nhau nhật tử vốn dĩ cũng đã thực gian nan nhớ nhiều như vậy chính mình đều ngại mệt tiêu nguyệt một lần nữa khai lên xe. Tính toán đi trước mua thịt, lại làm ngô quế sự. Thịt heo quán đều là buổi sáng sinh ý, tới rồi buổi chiều, thịt heo liền không mới mẻ, tới mua người cũng ít. Xe khai không tiến ngõ nhỏ, nàng liền đem xe ngừng ở bên đường, đi bộ đi mua thịt. Chấn trên ban thịt cửa hàng, có vài da, Tiều Nguyệt đối này một mảnh không quen thuộc, liền tìm gần nhất một nhà. Tiều Nguyệt, cũng là quen thuộc thanh âm, còn bạn vô tận kinh hỉ. Nga, là ngươi nha. Tiêu Văn Hiên, ánh mặt trời sạch sẽ xoáy ca một quả. Mấy tháng không gặp, giống như thành thục, vóc dáng cũng cao, thân thể nảy nở. Xoáy ca chính là xoáy ca, gen thiên thành. Tiêu Nguyệt lãnh đạo, Tiêu Văn Hiên không chút nào để ý, chạy chậm, đến bên người nàng, đi theo nàng bước chân, ta còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là ngươi. Trời biết hắn giờ phút này nội tâm, có bao nhiêu kích động. Đúng vậy, thực xảo. Tiêu Nguyệt có lệ ý tứ, rõ ràng không thể lại rõ ràng. Đáng tiếc có người chính là nhìn không ra tới nàng ở có lệ. Ngươi nghĩ sao? Trường học tình huống có khỏe không? Vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi ở đâu sở học giáo, nhưng chính là bất hạnh không thấy được ngươi. Tiêu Văn Hiên hôm nay là hạ quyết tâm, phải biết rằng nàng trường học tên, chỉ cần biết rằng trường học, còn sợ tìm không thấy nàng. Tiêu Nguyệt một chút đều không nghĩ trả lời hắn vấn đề, ta còn muốn mua đồ vật. ngươi có việc sao? Nàng chỉ kém đem lời nói làm rõ, bất quá này cùng làm rõ, cũng không gì khác nhau. Tiêu văn hiên bị hỏi sừng sốt, hắn lại không nốc, như thế nào sẽ nghe không ra kiểu nguyệt lời nói bài xích? ta? Ta chính là thấy ngươi, thuận miệng hỏi một chút. Xin lỗi, ta thật sự còn có việc, sau này còn gặp lại. Đối với không thích người, ở biết rõ đối phương tâm tư dưới tình huống, nếu còn cùng hắn lôi lôi kéo kéo, này tuyệt đối không phải nàng tác phong. Tiêu Văn Hiên đứng ở tại chỗ, nhìn Tiêu Nguyệt đi xa, bất quá hắn không bỏ được rời đi. Thật vất vả thấy một lần, Tổng không thể nói hai câu lời nói, liền đi rồi. Tiêu Nguyệt không có để ý hắn tồn tại, mã ra thịt phô nàng đã tới một lần, mặt tiền cửa hiệu rất đại, cũng thực hảo nhận. Mua thịt. Tiêu Nguyệt đứng ở quầy hàng trước, nhìn treo lên tới nửa phiến thịt, cho ta chọn thịt ba chỉ, nguồn mới mẻ. Loại này thời tiết, thịt phô ban không xong thịt, cơ hồ tất cả đều yêm. Phơi khô xong xuôi hàm thịt đối ngoại bán ra. Bất quá cũng có cách đem thịt, lấy tới lấy hàng kém thay hàng tốt. nay một khối hành đi. Cắt thịt nam nhân, là cái mập mạp, trên eo hệ một khối du phiếm quang tập rẻ, toàn thân trên dưới đều lộ ra dầu mỡ hai chữ. Hành. Tiêu Nguyệt mua đồ vật nhất dứt khoát, chỉ cần đừng lừa gặt nàng, cái gì cũng tốt nói. Nam nhân lưu loát cắt lấy một khối to thịt, ước chừng có tăng cân. Tiêu Nguyệt nhìn nhìn. cũng chưa nói cái gì. Đối với nàng tới nói, tam cân thịt không tính cái gì, dù sao nhà nàng người nhiều. Nhưng là nếu tới mua thịt những người khác, tuyệt đối sẽ ngại nhiều. Tam cân thịt, nhà ai bỏ được? Ca, lại đây nâng một phen. Béo nam nhân mặt sau đen tuyền mảnh xốc lên, một cái tròn vo thân ảnh, dịch ra tới, trên tay nàng còn bưng một cái đại buồn gỗ. kia buồn đại, cùng tiêu nguyện tắm rửa buồn không sai biệt lắm. mã diễm lệ bản thân béo, Liền đặc biệt chán ghét gầy người. Đánh nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Kiều Nguyệt, liền đối nàng hận thấu xương. Hôm nay buổi sáng vừa mở mắt, nàng liền cảm thấy không đúng chỗ nào, quả nhiên, lại gặp được hận nhất người kia. Như thế nào là ngươi? Mã diễm lệ ngữ khí nhưng không thế nào hảo. Kiều Nguyệt cảm thấy nàng những lời này đặc hảo chơi, như thế nào liền không thể là ta? Nhà ngươi ban thịt heo, ta mua thịt heo, thiên kinh địa nghĩa, trừ phi ngươi không bán. Ta đây liền không mua, lập tức chạy lấy người. Mã Diễm Lệ đem buồn hướng trên giá thật mạnh một gác, sau đó đôi tay vê eo, trừng mắt xem nàng, "Ta liền không bán cho ngươi, vừa nhìn thấy ngươi liền chán ghét, đi một chút, đừng chắn nơi này." Mặc kệ là nam nữ bằng hữu, vẫn là bằng hữu bình thường, đều chú ý một cái mắt duyên. Có một số người, xem một cái liền cảm thấy thoải mái, làm người không tự chủ được tưởng thân cận nàng. Nhưng là còn có chút người Ánh mắt đầu tiên xem qua đi, cả người gọi người không thoải mái, phải có nhiều chán ghét, liền có bao nhiêu chán ghét. Mã Diễm Lệ nhìn Kiều Nguyệt cảm giác, chính là như vậy. Ta dựa vào cái gì phải đi, ta lấy tiền mua thịt, lại không lấy không nhà ngươi, còn có, ta vừa rồi lời nói, ngươi này hốc heo có phải hay không hoàn toàn không nghe hiểu, ta nói chính là, trừ phi ngươi ở đóng cửa không buôn bán, mà không phải chỉ cự tuyệt ta một người, làm ơn ngươi đem lô thai kéo ra một chút. Bạch lớn lên sao đại chỉ lỗ thai. Tiêu nguyệt là đèn cạn dầu sao. Đương nhiên không phải. Bất quá nàng chiêu ai cho ai. Chính là tưởng mua mấy cân thịt heo mà thôi. Mã diễm lệ bị nàng mắng đôi mắt thẳng chớp. Phỏng trừng là rất ít có người dám như vậy mắng nàng. Nhiều lắm cũng chính là ở sau lưng bẩn thỉu nàng vài câu. Ai dám làm trò nàng mặt. Bên cạnh vẫn luôn đứng không dám hé ra người. Là nàng đại ca. Cũng là mập mạp, tròn tròn. Cầm trên tay khảm đao. Này nếu là xứng với hung thần ác sát biểu tình, toàn bộ chính là trấn quan tây tai thế. Đáng tiếc vị này mã đại ca, giờ phút này biểu tình, chỉ có khôi hài hai chữ có thể hình dung. Chỉ thấy hắn phòng bị sau này triệt thân mình, giống như thực lo lắng mội mội tùy thời sẽ nhào lên tới dường như. Miệng trương trương, tưởng khuyên tới, lại không dám khuyên, mau đem chính mình nghẹn đã chết. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lặp lại lần nữa. Mã diễm lệ từ cửa sau lao tới. Mã lao đại cản cũng chưa ngăn lại. Nhìn thấy nàng giống một trận gió dường như thổi qua tới, kiều nguyệt vẻ mặt mông bức, nàng chính là tưởng mua thịt mà thôi à. Mãi mãi còn chờ nàng trở về làm cơm chưa đâu. Hào chẳng ghét, nàng có thể hay không cùng vị này đại béo nữ ngừng chiến. Nhưng là thực hiển nhiên, này không quá khả năng. Mã diễm lệ cũng là tính tình nóng nảy, hơn nữa nàng từ nhỏ sức lực liền đại, đi học thời điểm, trong ban nam sinh cũng không dám chọc nàng. nhìn tiêu nguyệt tiểu thân thể nàng cảm thấy chính mình một bàn tay là có thể đem nàng xách lên chính là ai vì cái gì nhất không nổi tới tiêu nguyệt vô ngữ mắt trợn trắng không cần uổng phí sức lực ta ở chỗ này đứng khá tốt vị này đại ca có thể hay không giúp cắt hai ba cân thịt ba chỉ trong nhà còn chờ ta trở về làm cơm trưa lúa còn không có cắt xong thời gian khẩn trương nga nga ta lập tức cắt mã ra đại ca cũng biết nhà mình tiểu mội tính tình Ngẫu nhiên chính là thích vô cớ gây rối, Chính là không có biện pháp, hắn ba mẹ đối tiểu nữ nhi quán đến không được, đáng tiếc sau lại không thể sinh, này một cái bảo bối cục cưng, chính là bọn họ ra công chúa. Bởi vì trong nhà bán thịt, cho nên từ nhỏ đến lớn, mã ra công chúa liền không thiếu quá thịt ăn. Hơn nữa trong nhà còn tăng cường nàng ăn, kết quả là, liền ăn thành như vậy. Đương nhiên, hắn cảm thấy này vẫn là cùng di chuyển có quan hệ, bởi vì bọn họ ra đều là mập mạp. Ca, không được cho nàng cắt thịt. Mã Diễm lệ dùng sức xô đẩy Kiều Nguyệt thời điểm, còn không quên đối ca ca hạ mệnh lệnh. Tiêu Nguyệt đứng ở kia, đồ sộ bất động. Ta muốn thịt ba chỉ, ba tầng phì, hai tầng thịt nạc, đem mau quát sạch sẽ. Mã đại ca, ngươi động tác nhanh lên, ta sắp trị không được nhà ngươi béo muội muội. Tiêu Nguyệt tuy rằng sẽ không bị nàng đẩy ngã, nhưng là này béo nụ trên tay, tất cả đều là mỡ heo. Đều mặt trên người nàng, nhưng khó giặt sạch, hào chán ghét ta. Mã lao đại chạy nhanh cho nàng cắt lấy một miếng thịt, dùng lá sen bao hảo, dây cỏ hệ thượng, lại đưa cho nàng. Tiêu Nguyệt bái quay ngựa diễm lệ tay, ngươi đủ rồi a, Lại đẩy nửa giờ, ngươi cũng chỉ không được, lần sau lại nỗ lực. Mã diễm lệ thật là không sức lực, mặc kệ nàng như thế nào đẩy, nha đầu chết tiệt kia chính là có thể vững vàng đứng không núc ních. Ngươi kêu kiều Nguyệt đúng hay không? Ở tại đào viên thôn, có phải hay không? Mã Diễm Lệ cảm thấy chỉ có tên này có thể đối thượng. Đúng vậy, có rảnh có thể đi tìm ta chơi, bất quá ngươi vẫn là đường đi nữa, lộ trình qua xa, ta sợ đem ngươi mệt. Tiêu Nguyệt hướng nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tiêu Nguyệt lấy thượng đồ vật liền đi rồi, lưu lại mã Diễm Lệ ở kia hồng hộp thở dốc Mã Lao Đại thò qua tới, như vậy đại cái cái giá, thanh âm lại rất tiểu, tiểu muội Ngươi làm gì một hai phải cùng nàng sinh khí, nhân ra chính là tới mua đồ vật, cũng không chiêu ngươi không trêu cho ngươi, giống ngươi như vậy không nói lý, cái nào nam nhân dám cưới ngươi. Mã ra chỉ sợ cũng chỉ có vị này đại ca, đầu óc nhất thanh tỉnh. Không phải tất cả mọi người nhìn chúng ngoài thân điều kiện, hắn muội mọi lượng cơm ăn như vậy đại, người bình thường ra thật đúng là nuôi không nổi. Ta chính là xem nàng không vừa mắt, trước kia là, hiện tại là, về sau vẫn là, hừ. Bất quá nàng, ca cũng không tệ lắm, ngươi cũng gặp qua, vóc dáng cao cao, cả ngày cưới xe ba bánh, hướng Chu ra đưa hóa. Mã Diễm Lệ vốn dĩ thở phì phì mặt, chậm rãi thay đổi. Mã Lao đại nga một tiếng, nguyên lai like bọn họ là huynh muội a. Khó trách ta cảm thấy hai người bọn họ lớn lên có điểm giống, Kiều Dương kia tiểu tử người không tồi, bộ dáng cũng hảo, nghe nói nhà bọn họ hiện tại điều kiện tốt đến không được, muội muội, ngươi đừng nghĩ, nhân ra chướng mắt ngươi. mã diễm lệ hướng hắn trận trắng mắt lại tức nhìn đến răng như thế nào liền trướng mắt nhà của chúng ta điều kiện cũng không kém ba nói ta kết hôn thời điểm đem cách vách mặt tiền cửa hàng cho ta đương của hồi môn đâu lao mã đầu đối mấy cái nhi nữ phân phối vấn đề vẫn luôn đều lo liệu công bằng hai chữ mặc dù là phải gả đi ra ngoài nha đầu cũng đến cấp phân nàng một ít gia sản điểm này nàng hai cái ca ca là không dám phản đối mã lao đại quyết định không nói mê chi tự tin nói chính là nhà hắn tiểu muội mã diễm lệ đương nhiên không tin tả nàng còn không phải là béo điểm sao nữ hải tử béo là phúc khí nàng mẹ nói nàng như vậy dáng người phúc khí nhiều dùng không xong đã nhiều ngày thấy không tiểu dương tới đưa hóa còn rất tưởng hắn nghĩ đến Kiều dương mã diễm lệ ngượng ngùng phùng mặt tránh ở một bên cười trộm như vậy một cái nam sinh mới là nàng thích loại hình Phòng trưng Kiều Nguyệt nếu là biết mã diễm lệ giờ phút này ý tưởng, nàng đến chạy như bay về nhà, chạy nhanh cho nàng ca tìm một cái lao bà. Bất quá, Kiều Dương ngày mùa sau khi xong, liền phải đến trong thành đi học, là Hàn ứng khâm cho hắn ăn bài, gần nhất trong nhà có việc nhà nông, cho nên cấp trì hoãn. Kiều Nguyệt nghĩ sự, chuẩn bị khai lên xe, lại đi đồn công an, ở đâu đều phải trì hoãn hạ, còn rất phiền thoái. Tiêu Văn Hiên không biết đi đâu. nàng trở về thời điểm đã nhìn không tới hắn xe liền ở phía trước bất quá xe bên cạnh một người đầu lén lút khiến cho nàng chú ý uy ngươi làm gì tiêu nguyệt quát trói hai một tiếng do người nọ đầu đột nhiên nhảy ra tới ngươi ngươi đừng kích động ta chỉ là tùy tiện nhìn xem tôn hiểu cũng hoảng sợ hắn chính là xem này xe hiếm lạ cho nên mới thấu đi lên xem tuyệt đối không phải muốn làm gì chuyện xấu Tiêu Nguyệt cảm thấy hắn có điểm quen mắt, tôn hiểu xem nàng cũng quen mắt. Là ngươi, tôn hiểu kích động mặt danh, tiểu nha đầu biến hóa có điểm đại, hắn nhất thời không nhận ra tới, cũng về tình cảm có thể tha thứ đi. So sánh với hắn kích động, tiểu Nguyệt liền bình tĩnh hiểu, là ta rất kỳ quái sao. Không, không kỳ quái tôn hiểu còn không có tìm về chính mình hô hấp, liền thấy Tiêu Nguyệt đi đến bên cạnh xe, móc ra chìa khóa mở ra cửa xe, này xe là của ngươi. Là của ta, rất kỳ quái sao. Tôn hiểu đám người bị vương thụ nhìn một đoạn thời gian, làm cu ly, mỗi ngày còn phải bị giáo dục. Thật vất vả ngao ra tới, ra tới làm một vòng, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp gỡ tiểu nguyện. Hắn hiện tại chính là có điểm túng nha đầu này, rất lợi hại, như bức rầm rầm tiểu nha đầu một quả. Dù sao hắn là không dám trọc. Không kỳ quái, như thế nào sẽ kỳ quái đâu. Ngài, ngài mua đồ ăn a? Tôn Hiểu đã đem đầu tóc sơ đã trở lại, không có cái kia kiêu ngạo bộ dáng. Tiêu Nguyệt mở cửa xe chuẩn bị rời đi, ngươi tiểu huynh đệ nhóm đâu. Tôn Hiểu hắc hắc cười, bọn họ. Bọn họ chính là nhất bang không cốt khí túng bao, đều chạy. Chạy. Mấy cái ý tứ. Tiêu Nguyệt đối với Linh Vách tưởng chấn trị an thực quan tâm, nếu chấn trên xuất hiện cái gì tân xã hội đen đội, nàng là nhất định sẽ không đứng nhìn bản quan. Ai? Một lời khó nói hết. Tôn hiểu lời này nghe làm người rất muốn cười, nhớ trước đây, hắn là cỡ nào kiêu ngạo, hiện tại cư nhiên cũng học được dùng thành ngữ. Lên xe, cùng ta đến trên xe nói. Tiêu Nguyệt ngồi trên xe, đem đồ ăn phong tới hậu tòa, nhìn xuống tay biểu, thời gian không nhiều lắm. Lên xe, tôn hiểu xoa xoa tay, kích động nước miếng đều phải chạy xuống tới. Đây chính là hắn lần đầu tiên làm xe hơi nhỏ, trước kia nhiều lắm ngồi quá lớn xe khách, thực cũ nát cái loại này. Tôn Hiểu ngồi trên xe, tưởng sờ lại không dám sờ, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu ngốc. Tiêu Nguyệt hỏi, ngươi còn không có cùng ta nói, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi có phải hay không bị người đoạt quyền? Đoạt quyền? Kia! Kia sao có thể? Tôn Hiểu khoa trương phủ nhận. Tiêu Nguyệt chụp hạ trên trán lưu hải, lại cho ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại không nói, về sau đều đừng nói nữa. Tôn Hiểu bị nàng một đe dọa. Bả vai cũng gục xuống xuống dưới, giống chỉ đấu bại gà trống, bọn họ cảm thấy ta vô dụng, gần nhất chấn trên tới vài người, muốn khai trò chơi thính, yêu cầu nhân thủ hỗ trợ xem bãi, bọn họ đều chạy chỗ đó đi. Trò chơi thính? Như thế nào sẽ có trò chơi thính? Tiêu Nguyệt cảm thấy có chút hỗn độn, lẽ ra cái này niên đại không nên có trò chơi thính, chẳng lẽ thời không cũng thắc loạn? Trò chơi thính chính là cho người ta chơi game địa phương bái. Cũng không hiểu được bọn họ từ nào làm tới phá máy móc, còn làm bị đạ thất, đánh một lần liền phải đưa tiền. Cụ thể, ta cũng không biết, bất quá ta nghe vương tiếng nói, bọn họ giống như muốn làm đánh bạc. Tôn hiểu đây là bị người đá ra cục, hiện tại liền thừa hắn một cái người cô đơn, một tiểu đệ cũng chưa được. Đánh bạc. Tiêu Nguyệt Thanh Âm đột nhiên cất cao. Đánh bạc cái này cái gọi là hoạt động giải trí, tự cổ chí kim, căn bản liền không đoạn quá. Mọi người có thể lợi dụng đơn giản nhất đồ vật, tiến hành tiền tài đánh bạc, tỉ như đoán đơn xong Nhưng là nếu bay lên đến nhất định mức đánh bạc, có thể cho người trong một đêm, táng ra bại sản, đó chính là phạm tội. Địa phương khác như thế nào, nàng quản không được. Nhưng nếu linh vách tường chấn, có người lấy làm đại hình đánh bạc mà sống, nàng kiên quyết không cho phép. Tôn hiểu, ngươi biết bọn họ đem trò chơi thính khai ở đâu sao. Mang ta qua đi nhìn xem. Biết. Ngươi nội dung chính bọn họ Tôn hiểu kích động Trước nhìn kỹ hắn nói Tiêu Nguyệt nói thực bảo thủ Nàng không có khả năng vô duyên vô cơ không cho nhân ra khai cửa hàng Còn phải trước điều tra sao Tôn hiểu cho nàng chỉ lộ Nguyên lai like trò chơi thính liền khai ở linh vách tường trung học bên cạnh Cái này điểm Cứ nhiên có không ít học sinh ra ra vào vào Bên trong cũng thực náo nhiệt Tiêu Nguyệt xe ở trò chơi thính cửa dừng lại Thật sự là thấy được Bên trong thực mau liền đi ra hai cái nam nhân. song bạc cũng ở chỗ này sao? Tiêu Nguyệt hỏi. Tôn hiểu lắc đầu, này mấy gian phòng ở chính là trò chơi thính, mặt sau mới là song bạc, bọn họ lại đây, ngươi muốn hay không trước đem xe khai đi. Bọn họ nhưng đều là người biết võ, nghe nói có mấy cái đã từng vẫn là tay đấm. Kia hai người đi đến cửa sổ xe, gõ vang lên cửa sổ xe. Tiêu Nguyệt nổ xuống chìa khóa xe, buông cửa sổ xe. mỉm cười nhìn kia hai người có việc sao nhìn đến lái xe chính là cái tiểu cô nương phòng trừng hai người cũng rất ngoài ý muốn xin lỗi chúng ta nơi này là làm buôn bán cửa không thể dừng xe nếu các ngươi muốn vào tới chơi liền đem xe tin ở trường học sân thể dục người nọ nói xong lại trở về một câu chúng ta nơi này có rất nhiều hảo ngoạn tiểu mội mội có thể tiến vào nhìn xem tiêu nguyệt quay đầu nhìn về phía rào chắn sau lại trung học sân thể dục quả nhiên đã ngừng hai ba chiếc xe trong đó một cái vẫn là quan gia giấy phép a nay liên có ý tứ tiêu nguyệt thu hồi tầm mắt các ngươi nơi này lão bản rất có hậu trường sao trường học sân thể dục cũng có thể tùy tiện cho các ngươi dừng xe xin hỏi các ngươi lão bản họ gì tới chỗ này khai cửa hàng có trải qua công thương bộ môn cho phép sao nếu vương thụ ở chỗ này tiêu nguyệt nhất định sẽ nắm hắn cổ áo lại tức hắn một đốn nha, thí điểm đại thị trấn đều xem không tốt, còn có cung mật mạc, có phải hay không ngủ như chết rồi? Tiêu Nguyệt thân mình không có động, đẻ thấp thanh âm, đối mặt sau ngồi tôn hiểu nói, đi đồn công an, đem vương thụ gọi tới, làm hắn lại mang vài người, như thế cung sở trường cũng ở, làm hắn cũng cùng nhau lại đây, mau đi. Nga nga, đã biết, ra đây liền đi, ngươi một người phải để ý a. Tôn hiểu mở ra sau cửa xe, cất bước chạy. Tiều Nguyệt bắt đầu lo lắng nàng mua thịt heo, muốn hay không treo lên tới thông gió đâu. Kia hai người nhận thấy được tôn hiểu đào tẩu, lập tức cảnh giác lên. Nhà của chúng ta lão bản không có gì hậu trường, chúng ta làm cũng là đứng đắn sinh ý, trường học sân thể dục chỉ là mượn. Mặt khác, ngươi không cần phải biết, lập tức đem xe khai đi, nếu không chúng ta cần phải không khách khí. Vương tiến từ bên trong tham đầu tham não, đương hắn nhận ra Tiểu Nguyệt khi, lập tức rụt trở về. kiên quyết không đem đầu lộ ra tới tiêu nguyệt đẩy ra cửa xe xuống xe gấp cái gì làm ta cũng vào xem bái ai nói thật ta hôm nay sự tình rất nhiều bằng không nhất định cùng các ngươi hảo hảo chơi Tiểu nha đầu ngươi không thể đi vào chạy nhanh rời đi ngươi nọ nói liền phải chiều kiều nguyệt đậu thủ ai ngươi dám chạm vào ta một chút thử xem tự gánh lấy hậu quả a tiêu nguyệt dùng ngón trỏ chỉ vào hắn tay Nàng không đầu không đuôi uy hiếp, kia hai người thật đúng là không có động thủ. Chỉ là bọn hắn phát nốc công phu, Tiêu Nguyệt đã đi vào trò chơi thính. Nhất bên ngoài đại sảnh, tất cả đều là chiều cao không đồng nhất học sinh, nam sinh chiếm đa số, cũng có cá biệt nữ sinh. Kích thích tiếng thét trói thai, máy móc tiếng gầm rú, có thể đem người lô thai chân điếc. Tiêu Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp hướng phía sau đi. Xuyên qua cùng đại môn tương liên môn, bên trong trường khí mù mịt, yên đại có thể đem người hơn chết mấy cái vai trần nam nhân ngồi vây quanh ở mặt trước trước bàn thét to ra bài lấy tiền đột nhiên xông tới một cái tiểu cô nương mấy người đều dừng lại động tác dùng hơi mang đùa dởn ánh mắt nhìn nàng tiêu nguyệt vẫn là không có dừng lại làm lơ bọn họ trực tiếp hướng trong sấm. uy tiểu nha đầu ngươi đi nhầm địa phương đi mặt trước trên bàn một người đứng lên muốn ngăn lại nàng tiêu nguyệt quay đầu lại Ném cho hắn một cái sắc bén nguy hiểm ánh mắt, cái gì cũng chưa nói, liền tiếp tục đi phía trước đi. Mấy cái đại lao ra ước chừng sửng sốt có một phút, chờ đến tiểu nguyệt sốc lên mặt sau mảnh khi, bọn họ mới phản ứng lại đây. Tiêu nguyệt ở vén rèm lên khi, cũng kinh chứ. Tuyệt đối là danh tắc trang hoàng, từ gạch đến đỉnh đèn, tất cả đều là hướng tới hoa lệ phương hướng ở đi. Xem ra bọn họ không phải muốn khai một cái tiểu song bạc. Mà là muốn đem nơi này biến thành dân cờ bạc cứ điểm. Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Song bạc nam nhân, cũng nhìn đến nàng, thực cảnh giác ánh mắt, hướng tới kiểu nguyệt đi tới. Tiêu nguyệt cười một cái, xoay người trở lại mặt trước bên cạnh bàn. Lúc này bên người nàng đã vây quanh không dưới sáu cái nam nhân, một đám, nhìn qua liền không dễ trọc. Ta rất muốn biết, ai cho phép các ngươi ở linh vách tường khai song bạc. Là chấn trưởng vẫn là thành phố người nào đó Cho các ngươi phê văn Tiêu Nguyệt cầm lấy trên bàn một cái mặt trược Nhàm chắn nhìn Trình mới từ mặt sau đi ra Nhìn Tiêu Nguyệt bình tĩnh bộ dáng Trong lòng vẫn là có điểm kiên kỵ Tiểu muội muội, Chuyện của chúng ta Luôn không ngươi tới quảng Nếu không nghĩ chịu khổ Liền từ nơi này rời đi Hôm nay ngươi xem như gặp may mắn Ta không nghĩ thấy huyết Tiêu Nguyệt cười một cái Ngừng đầu Nheo lại mắt cười chẳng lẽ không có người đã nói với các người muốn ở Linh Vách tưởng làm cửa hồng sinh ý đến trải qua ta đồng ý sao? Nàng kéo quá một phen ghế dựa dựa vào một bên ngồi xuống nết lên một chân nếu không ngươi cũng có thể nói cho ta các ngươi có phải hay không phía sau màn lão bản tấm tắc nếu là có người kiến nghị ngươi đến Linh Vách tưởng trấn khai cửa hàng làm buôn bán kia người này tuyệt đối là tưởng đem ngươi hướng hố lửa đẩy muốn cho ngươi chết Trình mới vừa đôi tay cắm ở trong túi đối đang muốn động thủ thuộc hạ vây vây tay rất có ý tứ cười cười ta kêu trình cường, không biết ngài họ gì ngươi nói ra ta hồi tưởng một chút nhìn xem có hay không nghe qua hắn nói nhưng không có gì thiện ý cũng không có bất luận cái gì xem đến nàng ý tứ rõ ràng chính là cười nhạo, là châm trọng vốn dĩ ta là muốn nói nhưng là ngươi thái độ này làm ta thực khó chịu tiêu nguyện đứng lên hoạt động tay chân Đột nhiên, nàng ném đi mặt trượt bàn. Hỏa lên kiểu cô nương, tuyệt đối không phải này giúp tiểu nhân vật có thể đối mặt. Mặt trượt bàn ngã xuống đất, mặt trượt sái nơi nơi đều là trường hợp một lần thực hưu hái. Nàng khó chịu, trình mới vừa càng khó chịu đâu. ngươi chính là tới tìm cha chính là đi. Cho ta đem nàng bắt lấy. Vô nghĩa giảng nhiều như vậy, thật là lãng phí hắn thời gian. Một đám người liền bồi nàng chơi đúng không? Nàng tính cái hàng. Ly Kiều Nguyệt gần nhất hai người ra tay, nhưng là không đợi hai người bọn họ bắt lấy Kiều Nguyệt, tiểu cô nương liền động. Sao khởi ghế dựa, tạp hướng gần nhất người kia, Kiều Nguyệt chộp vũ khí động tác, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Lần này qua đi, ghế dựa vỡ thành vài cánh, người nọ cái chán máu tươi chảy hào hào. Trình mới vừa đôi mắt nhíu lại. Thà thao, nguyên lai là cái người biết võ. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một cái khác tiểu đệ cũng bị giải quyết. Ném tới trên tường, lại rơi xuống, đập hư cái bản. Những người khác nhìn đến nơi này, trong lòng đều hiểu rõ. Vị này không chỉ có là người biết võ, vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật, không dễ chọc. Vương Tiến miêu thân mình, tránh ở bên ngoài, kiên quyết bất quá tới xem náo nhiệt, lần trước bị Kiều Nguyệt sửa chữa thời điểm, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Trình mới vừa giận cực phản cười, hảo, vừa rồi tính ta nói sai rồi, có chỗ nào đắc tội đến ngài, chỉ lo nói. Ta sửa, bất quá ngài rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Nguyệt sao xuống tay đứng ở nhà ở trung gian, lại nhìn hạ biểu, ngươi đã bỏ qua biết đến cơ hội, hiện tại ta không nghĩ nói, có bản lĩnh chính mình tra đi, ta chỉ có một yêu cầu, mang theo ngươi người cùng đồ vật lăn ra linh vách tường trấn, không cần nghĩ nhiều, này không phải nhằm vào ngươi, bởi vì ta không thích có người muốn bừa bãi linh vách tường trấn. Trình mới vừa không nghĩ tới nàng đưa ra điều kiện, sẽ là làm hắn rời đi nơi này sao có thể hắn đã đầu nhập không ít tiền song bạc cũng trang hoàng không sai biệt lắm quá mấy ngày liền có thể buôn bán không có khả năng tiểu nha đầu mặc dù ngươi quyền cước lợi hại cũng không có khả năng đem ta đuổi đi cái này song bạc ta khai định rồi trình mới vừa nói thực kiên cường thế nhi bãi cũng thực đủ tiêu nguyệt lạnh lùng cười thực hảo vậy ngươi có thể thử xem xem là ngươi trang hoàng mau vẫn là ta tạc mau ở linh vách tường chấn địa bàn thượng ngươi tẫn có thể cùng ta đối nghịch bên ngoài có xe cảnh sát gào thét mà đến vương thụ đám người vọt vào tới cũng mau mặt sau còn đi theo thở hổn hển cung sở trường nô quế cũng tới bất quá hắn không dám vào tới liền ở bên ngoài đứng tiêu vương thụ vốn dĩ muốn kêu nàng tên bất quá lại bị hắn đè ép đi xuống ngươi như thế nào đến nơi này tới tiêu nguyệt cảm thấy hắn những lời này không đúng Ta vì cái gì không thể đến nơi này, đừng nói cho ta, hắn ở các ngươi nơi này đi rồi cửa sau. Đương nhiên không có. Vương thụ một cái kính đối nàng đưa mắt ra hiệu. Cung sở trường thấy kiểu nguyệt biểu tình thực cổ quái, tựa hồ muốn nói lại thôi, nguyên lai là kiểu nha đầu, ngươi như thế nào đến nơi này tới, chạy nhanh về nhà đi thôi. Nơi này không phải ngươi có thể đại địa phương. Tiêu nguyệt khí ngược đau, cung sở trường, xem ra ngươi là biết nơi này là địa phương nào. Hành A. Việc này ngươi cảm kích, lại làm như không thấy, mặc kệ bọn họ ở chỗ này khai sóng bạc, các ngươi chờ, ta nếu là không đem nơi này bưng, ta cũng không tin tiểu. Còn có, các ngươi có ai liên lụy đi vào, đều cho ta đem cổ chuẩn bị tốt, nên gánh cái gì trách nhiệm, một cái đều không thể thiếu, mẹ nó, tức chết ta. Tiêu Nguyệt cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ mới vừa người còn muốn ngăn nàng, kết quả bị nàng một chân một cái, gạt ngã trên mặt đất. Đi đến bên ngoài, nhìn kia bọn trầm mê máy chơi game thiếu niên, tiểu Nguyệt thật là giận sôi máu. Sao khởi một cây gậy, từng cái cho nó tạp. Tiêu Nguyệt bảo tẩu hậu quả thực nghiêm trọng, kỳ thật hai cũng không thể hoàn toàn tưởng tượng đến, nàng bạo tẩu hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngay cả vương thủ cũng không biết, có lẽ mặt trên gọi điện thoại răn dậy, ghi tội, lại nghiêm trọng nói, khai trừ. Cung tân vĩ thấy tiểu Nguyệt không chút nào cho nàng mặt mũi lại thả ra tàn nhẫn lời nói. Cũng bực mình không được, hắn tốt xấu cũng là sở trường đi. Trình mới vừa càng là trận tròn mắt, vội vàng làm người đi cản, cung sở trường, các ngươi chấn trên trị an cũng quá kém đi. Làm cho cảnh sắt mặt, liền dám đánh tạm, còn có hay không vương pháp. Vương thụ lạnh lùng nói, ngươi đừng nói nữa, việc này phiền toái lớn. Cung tân vĩ vì mặt mũi, khiển trách vương thụ, ngươi còn đứng chỗ đó làm gì, còn không đem nàng trả hồi trong sở. Chào nàng. Vương thụ thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Lúc trước muốn trong trấn khai trò chơi thính, vị này trình lão bản, thỉnh bọn họ trong sở người ăn rất nhiều lần cơm, lại cấp sở trường đưa yên đưa rượu, này đó đều là hắn lặng lẽ thấy. Muốn nói bọn họ trong sở, luôn luôn thanh bẩn, lúc này mới bao lớn thị trấn, mặt trên trích cấp xuống dưới tiền, trừ bỏ tiền lương, mặt khác liền rất khó xin. Vương thụ không thèm nghĩ nơi này miêu nị, nhưng là sự tình bị thọc ra tới. vẫn là bị Kiều Nguyệt gặp được, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thiện. Sở trường, việc này ngài vẫn là nghĩ lại, khai sòng bạc bản thân cũng là phạm pháp sự, nếu là thật nháo đến mặt trên, ngài cũng gánh không xuống dưới. Vương thụ vẫn là tận lực thường khuyên. Hiện tại chỉ cầu Kiều Nguyệt có thể xem ở đồng hương phân thượng, đừng như vậy so đo. Nhưng là cung tân vĩ lúc này cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, quyết tâm muốn bắt Kiều Nguyệt. Ngươi liền mệnh lệnh của ta cũng không chịu nghe xong đúng không? Các ngươi mấy cái đi, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Cung sở trường hiện tại là căng ra đầu cũng muốn thượng. Hắn tốt xấu cũng là sở trường, ở trình mới vừa đám người trước mặt, hắn không nghĩ làm người khinh thường. Tiêu Nguyệt đi đến ngoài cửa khi, vẫn là một thân sắc khí, nô quế nhìn nàng đi ra bộ dáng, nói thật, thực làm người sợ hãi. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là... Nguyên lai like đương cảnh sát còn muốn tạp xã hội đen ha ổ, quả thực thật là đáng sợ. Tiêu Nguyệt cũng thấy hắn, đang muốn nói cái gì, phía sau có hai cái tiểu cảnh sát đổi tới, ngươi đứng lại, cố ý đả thương người, gây hấn gây chuyện, hư hao tài vật, chúng ta yêu cầu mang ngươi hồi trong sở hiệp trợ điều tra. Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác, bất quá đang xem đến mặt sau đi ra cung sở trưởng cùng trình mới vừa khi, nàng không giận phản cười, là thật sự đang cười. Chính là nàng tươi cười, ở mấy người kia xem ra, tuyệt đối có đủ kinh tủng. Hảo A. Các ngươi có thể bắt ta, không có việc gì, ta không tức giận, nhưng là có người sẽ sinh khí, vương thụ, thay ta đi một chuyến, khai ta xe, đem ta mua đồ vật đưa trở về. Nga, còn có, ngươi đến Lao Chu ra đi một chuyến, ta đính đồ ăn, tới rồi ra về sau, làm cho bọn họ không cần chờ ta ăn cơm, làm hắn ăn cơm xong lại đến, không nóng nảy. tiểu nguyệt càng là cười vương thụ xem càng là tâm khẩn xong rồi xong rồi chẳng lẽ phong thiếu liền ở trong thôn cung sở trường cũng sửng sốt hạ bất quá nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy hắn chỉ cần bắt lấy tiểu nguyệt đánh tạp sự tình hắn liền chiếm lý huống hồ hắn mặt trên cũng không phải không có người không phải sao vương thụ gật gật đầu ta đã biết ngươi yên tâm nhất định cho ngươi đem lời nói sự thất hôm nay này ban là vô pháp thượng hắn đem chính mình công tác giao cho chu triều liền lấy thượng tiểu Nguyệt chìa khóa xe lúc gần đi tiểu Nguyệt lại dặn dò hắn không cần đem chuyện của nàng nói cho kiều ra người chỉ nói cho phong cẩn một người nghe là đủ rồi vương thụ không cần nhìn đến phong cẩn sắc mặt liền có thể tưởng tượng đến phong thiếu phẫn nộ bọn họ sở trường gần nhất tự tin tiệm trường hắn liền biết sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện này không không phải vãn mà là sớm cung sở trường đi thôi tiêu nguyệt tươi cười rất lớn nô quế ngươi cũng thấy đi cung sở trường còn muốn bắt ta cho nên chuyện của ngươi chính mình giải quyết đi thôi một đại nam nhân tìm công tắc còn muốn uy hiếp bản thân tức phụ ta nếu là ngươi dứt khoát tìm tảng đá đâm chết được nô quế bị nàng mắng cả người cương ở nơi đó động cũng không dám động hắn hiện tại đầu óc loạn thực có điểm làm không rõ trạng huống choáng váng a Trình mới vừa phẩm ra một chút ý tứ, xem ra nha đầu này đấy cũng rất dày a. Nhưng chuyện này tới rồi này một bước, tất cả mọi người chỉ có đi tới, cũng không lui lại phân. Hắn hôm nay tổn thất quá thảm trọng, máy móc tất cả đều hủy hoại, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không dưới. Ta cũng đi, thuận tiện nói một chút bồi thường sự, nhiều như vậy tổn thất, cũng không thể ném đá trên sông, ta nơi này chính là hoa giá cao tiền. Trình mới vừa trừ bỏ muốn bồi thường ở ngoài, còn muốn nhìn một chút, này tiểu nha đầu hậu trường, đến tột cùng là ai. Cung sở trường hiện tại là một cái đầu hai cái đại, nhưng tựa như phía trước nói qua, sự tình tới rồi này một bước, vô luận như thế nào cũng muốn đi xuống đi. Nhiều lắm đến lúc đó cùng phong thiếu đem nói dễ nghe điểm, cũng hy vọng hắn có thể theo lẽ công bằng làm việc. Vương thụ mở ra kiều nguyệt xe, đầu tiên là đi chu ra. chu gia ngọc còn tưởng rằng từ trên xe tới người là tiêu Nguyệt, kết quả không nghĩ tới sẽ là vương thụ mọi người đều là một cái chấn trên người vương thụ lại là cảnh sát khẳng định là thường xuyên có thể gặp phải tiêu Nguyệt đâu nàng như thế nào không có tới vương thụ tiếp nhận hắn đóng gói tốt đồ ăn nga nàng có chút việc muốn đi làm làm ta hỗ trợ đưa đồ ăn về nhà tiền lại như thế nào kết muốn hay không ta hiện tại lót thượng không cần không cần tiền sự không nóng nảy, ta ghi sổ thượng là được. Chu Gia Ngọc cũng không có hỏi nhiều, ngẫu nhiên hắn cũng có thể cảm giác được, Tiểu Nguyệt trên người cất giấu rất nhiều bí mật, là cái không đơn giản Tiểu Cô Nương. Vương Thụ cầm đồ vật lên xe, xe khai đi về sau, Nguyệt Xuân từ bên trong đi ra, âm dương quái khí nói, nàng thật đúng là với ai đều có thể nhắc lên quan hệ, một nữ hài tử, cũng không biết rõ lắm kiểm điểm. Chu Gia Ngọc lãnh đạm quay đầu lại xem nàng, nhân gia sự. Ngươi không cần loạn nghị luận, lại nói, Kiều Nguyệt cũng không phải người như vậy, nếu làm nàng nghe được ngươi vừa rồi lời nói, nàng nhất định sẽ không khinh tha ngươi. Nguyệt Xuân ra vẻ khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đi rồi. Không nói liền không nói, chẳng lẽ nàng không nói, những cái đó sự tình là có thể hủy diệt sao? Còn không phải là sẽ quên cước, sẽ đánh người sao? Thật không biết giống nàng như vậy dã man nữ nhân, cái nào nam nhân có thể nhìn chúng? Vương Thụ đem xe khai bay nhanh, chỉ dùng 20 phút, liền đến đảo Viên Thôn. Xuống xe, hắn đem đồ vật sách vào cửa, trực tiếp đưa vào phòng bếp. Nha đầu, như thế nào đi lâu như vậy, ta nơi này cơm đều làm tốt. Tiêu nãi nãi nghe thấy ô tô thanh âm, còn tưởng rằng là Kiều Nguyệt đã trở lại. Tiêu nãi nãi, Kiều Nguyệt ở trấn trên xử lý chút việc nhi, hiện tại cũng chưa về, nàng làm ta cho ngài đem đồ ăn đưa về tới. còn cho các ngươi giữa chưa không cần chờ nàng ăn cơm. Vương thụ cười không biết có bao nhiêu ngoan, đến đem bà cố nội hướng hảo, không thể làm nàng sinh ra nghi ngờ, nếu không lão nhân ra lo lắng lên, nhưng đến không được. Tiểu nãi nãi cảm thấy kỳ quái, nàng như thế nào đột nhiên liền có việc, lúc trước cũng không nghe nàng phong nói qua, vương thụ à, vậy ngươi giữa chưa lưu lại ăn cơm đi. Lão nhân ra thói quen tính lưu khách nhân ở nhà ăn cơm, đây là nông gia người thiền ngoài miệng. Không được, ta tìm phong đoàn trưởng cũng có việc, ngài vội ngài, ta xuống ruộng nhìn xem. Vương thụ hỏi thanh phong cẩn nơi địa phương, liền chạy đi ra ngoài. Ở một mảnh kim hoàng ruộng lúa chung, thực dễ dàng liền phát hiện phong cẩn thân ảnh. Phong cẩn cũng chú ý tới hắn, cái này điểm, vương thụ đột nhiên chạy tới, như thế nào có thể không cho hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn tới làm gì? Tân hạ thẳng khởi eo, đem mũ duyên hướng lên trên đỉnh đỉnh. Phong cẩn không có lên tiếng. Nhìn vương thụ chạy tới gần, mới chậm rãi dịch lại đây. Vương thụ ở trước mặt hắn một trận khoa tay múa chân, liền cực nhanh, cũng thực ngắn gọn. Nói ngắn gọn, chính là hai câu lời nói. Ngươi tức phụ đem chấn trên trò chơi thính tạp. Chúng ta sở trường bắt ngươi tức phụ. Gần hai câu, cũng đủ chọc đến trọng điểm. Phong cẩn sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, quanh thân áp khí đều ở bảo tàng, thần hạ, theo ta đi. Ai, các ngươi đi đâu? Kỳ ngạn hướng bọn họ kê Phong Cẩn Lý cũng không để ý đến hắn, chỉ là đi theo kiểu An Bình nói thanh có việc, liền vội vội vàng đi rồi. Tiểu Dương cảm thấy kỳ quái, ba, bọn họ làm gì vậy đi? Không biết ta. Phong Cẩn chỉ nói trấn trên ra điểm việc nhỏ, hắn yêu cầu qua đi xử lý một chút. Tiểu An Bình cũng là không hiểu ra sao. Xem Phong Cẩn sắp mặt, nhưng không giống cái gì việc nhỏ. Kỳ ngạn đôi tay cầm eo. Đối với này vài người không nghĩa khí, hắn thật sự là phẫn nộ đến cực điểm. Kỳ ngạ, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Dư lại sống, có ta cùng Tiểu Dương là đủ rồi. Tiểu An Bình cũng ngượng ngùng làm hắn vẫn luôn làm việc. Nhân gia dù sao cũng là khách nhân. Hắn như vậy vừa nói, đổi thành kỳ ngạ ngượng ngùng, Tiểu Gia đối hắn chiếu cố địa phương đã có thể nhiều. Hắn hiện tại nghiễm nhiên đã đem Tiểu Gia trở thành một cái khác gia. Chỉ cần là ăn tết. Tiểu mãi mãi liền sẽ làm Tiểu dương cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hay không trở về ăn tết. Lần đầu tiên nhận được điện thoại khi, kỳ ngạn khóc. Cô Nhi chua sót, chỉ có chính mình nhất rõ ràng, người khác căn bản lý giải không được. Tiểu thúc, không có việc gì, chúng ta làm một trận song sống, lại trở về ăn cơm, ta lại mang theo địa, ngâm mình ở nước giếng lại uống, mát mẻ. Kỳ ngạn quyết định căng ra đầu không ngừng cố gắng. Phong cẩn cùng tần hạ trở lại trong viện. lấy nước lạnh rửa mặt liền vội vàng lên xe vương thụ ngồi ở mặt sau hiện tại đổi phong cẩn lái xe trên đường tân hạ mới biết được đã xảy ra cái gì nghe xong lúc sau tân hạ thật là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh các ngươi sở trường thật là nghiêu bức a tân hạ suy nghĩ nửa ngày vẫn là nghĩ không ra thích hợp hình dung tử phong cẩn lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái dọa tân hạ chạy nhanh câm miệng hắn nói sai lời nói Vương thụ bực bội vào đầu, lúc trước chấn trên khai trò chơi thính thời điểm, ta liền cảm thấy sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện, bọn họ làm cái kia, là có đánh bạc tính trước, ta cùng sở trường để qua, nhưng là sở trường nói, đây là chấn trên chiêu thương tới, thuộc về nâng đỡ hạng mục, chấn trưởng tự mình phê. Ngay cả bọn họ mặt tiền cửa hàng, đều là miễn phí cung cấp. Từ khi trò chơi thính lúc sau, bên trong học sinh càng ngày càng nhiều, mỗi ngày nháo đến đồn công an mâu thuẫn cũng nhiều. Đều là bởi vì trong nhà tiền bị trộm, hoặc là trộm đoạt, lại còn có đều là học sinh, nếu là bọn họ sòng bạc khai lên, đồn công an chỉ biết càng vội. Phong cẩn trầm khuôn mặt lái xe, không rên một tiếng, một câu vô nghĩa hắn đều không muốn nhiều lời, hắn hiện tại có, chỉ là phất nộ. Tần hạ đương nhiên rõ ràng lão đại giờ phút này tâm tình, khiến cho hắn vì những cái đó ra hỏa yên lặng điểm thượng một cây ngọn nến đi. Cho không nên dây vào người, xứng đáng tìm chịu. Tiêu Nguyệt là đi bộ quá khứ, tôn hiểu cung bối, cẩn thận đi theo bên người nàng, uy, ngươi có thể hay không có việc. Bọn họ nhìn dáng vẻ, là sẽ không giả thiện bãi cam hưu, ta nghe nói, trình lao đại vận tới thiết bị, vài vạn đâu. Tiêu Nguyệt chừng hắn một cái, lại quay đầu lại nhìn mắt theo ở phía sau trình cường, đừng nói mấy vạn, chính là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hắn dám vận tới, ta liền dám tạp, trình lao đại, ngươi có thể cứ việc vận tới tân. Đại khái là kiều nguyệt kiêu ngạo, đã ra ngoài hắn dự kiến, trình mới vừa giận cực phản cười, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta thủ hạ huynh đệ đều là ăn chay sao. Đổi cái địa phương, ta nhất định giết chết ngươi, cùng với người nhà của ngươi. Làm ngươi nhà việc này, trình mới vừa trải qua liền nhiều. Hôn hác đạo người, nhưng không thịnh hành cái gì họa không kịp thân thuộc. Nói nhảm, chọc mau bọn họ, liền tiểu hài tử đều sẽ không bỏ qua, lại một phen lửa đốt nhà ngươi phòng ở. Nguyên bản đi ở phía trước tiểu nguyệt, đột nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt toàn là xích quả quả sắc ý, ngươi dám động người nhà của ta, ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nha, ta sợ quá. Trình mới vừa vui cười trào phúng. Hắn phía sau tiểu đệ, cũng đi theo cười, không kiêng nể gì châm biếm. Chẳng qua, thực mau, trình mới vừa liền cười không nổi. Tiểu nguyệt bay nhanh ra tay, nắm cánh tay hắn, sau này vùng. Chỉ răng rắc một tiếng, cánh tay bẻ gãy. Kiều Nguyệt buông lòng tay, lại làm ta nghe thấy, bẻ gãy liền không phải tay. Trình mới vừa đau thét trói thai, ôm bị thương tay, oán hận trừng mắt Kiều Nguyệt, mà hắn phía sau người, nóng lòng muốn thử tưởng tiến lên bảo hộ lao đại, bất quá. Đều đừng náo loạn, có chuyện gì, tới rồi đồn công an lại giải quyết. Cung sở trường hiện tại một cái đầu hai cái đại. Một cái không thấy trụ, cư nhiên lại đánh lên. Mà vị này nhìn như như bức hống hống trình lão đại, thế nhưng một chút sức chiến đấu cũng không có. Tôn hiểu ở trong lòng yên lặng thế vị này lão đại bi ai, thật là tìm đường chết, ai làm ngươi chạy đến linh bích chấn hạt trốn lẫn, hiện tại tự làm tự chịu đi. Trở lại đồn công an, hai bên ngồi ở đại sảnh, ai dám không chịu dịch địa phương. Trình mới vừa ngồi ở kia, phía sau đứng nhất bang tiểu đệ, hắn trước sau nhìn chầm chằm tiêu nguyệt, hận không thể ở trên mặt nàng nhìn chằm chằm ra một cái đậu tới. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ. Trình mới vừa căn bản không đem nàng vừa rồi uy hiếp để ở trong lòng, nếu khẩu khí này không ra, thù này không báo, hắn ở bộ hạ chi gian uy tín, còn như thế nào duy trì. Tiêu Nguyệt ngồi ở bên kia, nhấc lên chân, sao xuống tay, vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, hảo a. Ta chờ, mặc kệ các ngươi là muốn đánh nhau, vẫn là muốn trả thù, ta liền chạm nơi này, bất quá ta phải thông báo các ngươi một tiếng. Ta có người nhà, điểm này không tồi, các ngươi cũng có đi. Tiểu trình lão đại, người nhà của ngươi đâu? a, ngươi trả thù ta thời điểm, liền không nghĩ tới ta cũng sẽ trả thù ngươi. Thật không biết ngươi là như thế nào làm lão đại, vẫn luôn dùng lao ánh mắt xem người, Thực mau liền phải đem các ngươi chính mình kéo vào địa ngục, hơn nữa là vạn kiếp bất phục không tin cũng không quan hệ, ngươi thực mau liền sẽ tin. Tiêu Nguyệt cười thực điểm mỹ, nói ra nói, lại cùng giao nhỏ dường như. Trình mới vừa không nốc, hắn nhìn ra tiểu nguyệt phách, nhịp, xem ra là ta mắt vụ về, thức người không rõ, bất quá việc này ngươi còn phải cho ta một cái giao đái. Giao đái? Ngươi lầm đi. Ta làm ngươi mang theo người của ngươi, lan ra linh vách tưởng, lan ra hành giang, nghe hiểu sao? Tiểu nguyệt cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Trình mới vừa khí trong cơn giận dữ, cọ đứng lên, ngươi cho rằng ngươi là ai, khi dễ ta đến lao tử trên đầu. ngươi vẫn là đầu một cái lao tử hôm nay không cho ngươi ăn chút đau khổ lão tử cũng không tin trình trình mới vừa vén tay háo, liền phải tiếp đón tiểu đệ sông lên đi cung sở trường đứng ở một bên quả thực đau đầu đến không được hai câu không hợp liền phải đánh lên tới cũng thật là không ai đúng lúc này một trận gió lạnh quát tiến vào chuẩn xác mà nói hẳn là gió lạnh kia trận gió lập tức quát đến trình mới vừa trước mặt không nói hai lời Nhấc chân đá trúng hắn bụng, đem hắn đá nằm sấp xuống, thật mạnh ngã trên mặt đất, phun ra hai khẩu huyết, không có thể lại bỏ dậy. Người tin cái gì, ta không cần biết, nàng vừa rồi lời nói, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta đây liền tới thảo luận một con đường khác. Phong cẩn cao lớn thân ảnh hướng chỗ đó vừa đứng, khi chàng tức khắc toàn bộ khai hỏa. Cung sở trường hít hà một hơi, lúc này hắn mới ý thức được, chính mình có khả năng làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Tôn hiểu vẫn luôn sau này trốn, hận không thể đem chính mình giấu đi. Ta thích cái ngoan ngoãn, nguyên lai kiểu nguyệt sau lưng, lại lại như vậy một người nam nhân. Vương thụ sờ sờ cái mũi, đứng ở một bên, trộm ngắm lãnh đạo liếc mắt một cái, nhìn đến hắn sắc mặt hôi bại, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Chưa nói tới vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn là ám sảng không thôi. Tần hạ bắt đầu gọi điện thoại, chỉ đánh một cái, cho các ngươi 10 phút. Điều một trận thẳng dâng lên, mang một đội người lại đây. Nhưng là phong cẩn hiển nhiên còn không hài lòng, làm đồng ra năm trang một chút hàn đế, đem gốc gác đều bóc ra tới, còn có ai liên lụy, cũng cùng nhau tìm ra cha rõ toàn bộ hành giang, cùng với tới gần mấy cái thị, phàm là đề cập trò chơi thính đánh bạc, giống nhau niêm phong, sở hữu thiệp người ra đen viên, toàn bộ bắt lại, thông chi thứ hai mình, phối hợp thị cục hành động, hôm nay liền làm. Này liên tiếp mệnh lệnh đi xuống tới. Trừ bỏ kiều nguyện, cơ hồ tất cả mọi người mắt choáng váng. Cung tân vĩ biết phong cẩn trong tay quyền lợi rất lớn, nhưng là hắn cũng không có hướng thâm địa phương tưởng, cho nên cũng căn bản không thể tưởng được, thế nhưng sẽ lớn đến như thế nông nỗi. Gần là bưng một cái trò chơi thính còn chưa đủ, còn muốn tra rõ mấy cái thị. Không chờ cung sở trường suy nghĩ cẩn thận, phong cẩn sắc bén ánh mắt đã quét lại đây, cung sở trường có ý kiến sao? Không, không có. Cung tân vi đã là mồ hôi đầy đầu, hắn tuy rằng thực hoảng loạn, nhưng là trước mắt thế cục vẫn là xem thực rõ ràng. Vị này muốn đại khai sát giới, mà hắn cũng khó thoát chịu tội. Trên mặt đất không có bỏ dậy trình lão đại, ý thức đã dần dần trở về. Chặt đứt cánh tay còn không có hoan quá mức, hiện tại lại bị người đá vào trên mặt đất, hắn hôm nay rốt cuộc gặp được chính là người nào. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không cho ta đem hắn đánh gần chết mới thôi. Trình mới vừa lớn tiếng giống giận, tiêu Ngạo đã quên chính mình đang ở địa phương nào, cũng đã quên vừa rồi đánh người của hắn. Tân Hạ lạnh lùng cười, "Đừng nóng nội a. Nhiều lắm hơn 10 phút, tới đón các ngươi người liền tới rồi, khai sòng bạc đúng không?" Áp phích phóng nhưng không đủ lượng, chạy nơi này mở ra, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Tân Hạ như vậy một đe dọa, tay đấm nhóm cũng không dám động. Hôm nay tình thế, tựa hồ có điểm không đúng a. Phong cẩn đi đến kiểu nguyệt trước mặt, Đem nàng từ trên xuống dưới nhìn cái biến, bọn họ có hay không đụng tới ngươi. Hắn nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc không có cơ hội, bất quá hắn vừa rồi uy hiếp, nói muốn trả thù nhà ta người. Tiêu Nguyệt vốn dĩ không nghĩ cáo trạng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ nàng nam nhân thực thích như vậy đâu. Phong thiếu đương nhiên thích. Biết rõ nàng là cô ý yếu thế, nếu không lấy nàng năng lực, còn có thể giải quyết không được này mấy chỉ tiểu châu chấu. Vậy làm hắn ở trong tù vinh viết lợi. không cần ra tới. Phong thiếu trước nay đều không phải thiện lương người, hoặc là nói, hắn tà ác cùng tiểu nguyệt, có bất đồng địa phương, nhưng cũng có tương tự thời điểm. Cung sở trường đầu hóc phạm triều, ý đồ hòa giải, phong thiếu, kỳ thật chuyện này hai bên đều có trách nhiệm, nàng tạp nhân ra bãi trước đây, đánh người ở phía sau, tuy rằng nói chấn trên không cho phép khai sống bạc, nhưng là trình lão bản khai chính là trò chơi thính, ấn quy định tới nói, cũng không tính vi phạm quy định, Kỳ thật là có thể châm trước. Nào đó quy định thượng, đương nhiên không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, lỗ hổng là vĩnh viễn tồn tại. Muốn bắt lấy lỗ hổng, tuyệt không phải cái gì việc khó. Châm trước? Ai cho ngươi quyền lợi, làm ngươi châm trước? Bảng địa trấn trường sao? Phong thiếu ngữ khí, càng thêm nguy hiểm. Hủ bại tựa như lớn lên ở đại thụ trong thân thể sâu, mới đầu nhìn, tựa hồ không có gì quan trọng, nhưng thời gian dài, đại thụ liền sẽ bị đảo rỗng. thư thối khuynh đảo. Tân hạ đã ở gọi điện thoại tìm người, nếu phong thiếu đều ở chỗ này, chấn trưởng như thế nào có thể không đến chàng. Cung tân vĩ bỗng nhiên minh bạch, tựa hồ hắn liêu sai rồi nào đó sự. Ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, trình mới vừa những người này lại tính cái gì. Sở dĩ trình mới vừa đám người có thể vẫn luôn tiêu giao trà trộn hắc đạo, nói đến cùng, còn không phải bởi vì hắn vận khí tốt, không có gặp gỡ cường giả chân chính. 10 phút lúc sau. Một trận phi cơ trực thăng từ trong thị trấn không bay qua. Lúc này không có rớt xuống, mấy cái súng vác vai, đạn lên nòng đặc trùng đội viên, từ trên phi cơ hàng không. Trấn nhỏ rất ít có phi cơ trực thăng bay qua, nay một tình cảnh, đưa tới không ít người vây xem. Trấn trưởng thực mau đã bị mang đến, mà trình mới vừa nhất bang tiểu đệ, ở nhìn thấy bưng súng máy quân chính quy người khi, sôi nổi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đi tra một tra, hắn danh nghĩa sở hữu giải trí sản nghiệp toàn bộ rửa sạch rớt còn có hắn sau lưng hay không có người chống lưng cung sở trường nếu ngươi thu hắn hối lộ tốt nhất chính mình tìm tới cấp thẳng thắn không cần ta giao đãi còn có những người khác cùng nhau thanh tra phong cẩn trầm giọng hạ lệnh một chút tình cảm đều không nói Trình mới vừa ở trong nháy mắt kia mặt như màu đất muốn nổ tận gốc có phải hay không quá mức chút cung sở trường hiện tại căn bản không dám nói cái gì quy định chế độ, hoặc là hành cùng không được vấn đề. Ở phong cẩn trước mặt, kỳ thật hắn không có lên tiếng quyền. Vương thụ cũng chỉ có thể ở trong lòng vì sở trường bị ai ai làm hắn xui xẻo, đụng vào họng súng thượng đâu. trấn trên trò chơi thính khai hoanh hoanh liệt liệt, hủy đi thời điểm cũng là hoanh hoanh liệt liệt. Từ bị tạp lại đến bắt gọn, trung gian chỉ cách nửa giờ. Tôn hiểu là tận mắt nhìn thấy kiều nguyệt như thế nào tạp nhân ra bãi, phong thiếu lại là như thế nào bổ đau. Bưng nhân ra ha ổ. Hắn xem như minh bạch một chút, đắc tội ai cũng ngàn vạn không cần trọc tới kiều nguyện. Hậu trương quá cường ngạnh, không chỉ có làm bất quá, còn sẽ nhóm lửa thiêu, đem bản thân mạng nhỏ đắc thượng. Trình mới vừa đám người, trực tiếp bị áp thượng xe cảnh sát, là huyết lang người, tự mình ngắp giải, bản địa cảnh sát, liền biên đều không gặp được. Mên mông quần quần một đám người, tắc vài chiếc xe cảnh sát, phòng trường này đãi nộ cũng là không ai. Sự tình xử lý xong rồi, Phong Cẩn liền mang theo Kiều Nguyệt lái xe trở về, tần hạ vẫn là đến đồng hành. Buổi tối Phong Cẩn cùng hắn liền phải đi trước rời đi, bộ đội thượng còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Quân diễn lập tức cũng muốn bắt đầu rồi, Phong Cẩn làm chủ soái, giai đoạn trước đều sẽ rất bận. Mà đồng thời, Hàn ứng khâm bên kia cũng thúc giục Kiều Nguyệt qua đi đưa tin. Đến nỗi việc học. a, khiến cho nó hoang phế đi. Xa ở trên biển một tòa cô đảo. Ba mặt là huyền ngai, chỉ có một mặt, có thể cho thuyền nhỏ ngừng. Lui tới con thuyền, mỗi ngày chỉ có một con thuyền, hơn nữa chỉ cung lâu đài chủ nhân sử dụng. Nay toa tiểu đảo, đứng sừng sững ít nói cũng có trăm năm lịch sử. Là ai thành lập, đã không thể nào khảo chứng. Long khiếu đem nó mua tới khi, lâu đài chỉ còn một vị trông coi láo nhân. Long khiếu thực thích cái này địa phương. Đứng ở tiểu đảo tối cao chỗ. có thể đem toàn bộ đảo liếc mắt một cái vọng tẫn. Bất quá lúc này đây lưu lại, cũng không phải là bởi vì nghỉ phép. Lao đại còn không có tình sao. Tạm thời còn không có, suốt cao vẫn luôn không lùi, miệng vết thương có chuyển biến xấu dấu hiệu, nếu không vẫn là sớm chút đưa đến bệnh viện đi. Không được. Tuyệt đối không thể tiến bệnh viện. Lao đại hôn mê tình huống, cũng không thể lộ ra đi ra ngoài. Tóm lại, ngươi cần thiết nghị cách chữa khỏi hắn. Hai người đứng ở lâu đài ngoại. nôn nóng thảo luận đối với long khiếu thương thế bác sĩ cũng không có quá nhiều nắm chắc kỳ thật nếu từ lúc bắt đầu liền đưa bệnh viện tái hảo hảo bảo dưỡng cũng không đến mức bởi vì sóc này là miệng vết thương nứt toạc mà biến lâu chị không hết nói đến cùng vẫn là long khiếu người này quá mức cẩn thận tổng cảm thấy nơi nào đều không an toàn mặc dù ở không có bị thương thời điểm cũng luôn là thích đem chính mình nuốt ở âm u không có ánh sáng địa phương giờ phút này mạnh lan lan ngồi ở phòng hóa trang phía trước nàng đã đánh vài cái điện thoại vẫn là tìm không thấy long khiếu nguyên bản hẳn là nàng nữ chính lại bị một tân nhân đoạt đi đối phương còn ở nàng trước mặt đối nàng mọi cách khiêu khích thật là tức chết nàng lan lan ngươi không cần cùng một tân nhân so đo làm phóng viên nhìn đến lại muốn loạn viết một hồi hiện tại ngươi thật vất vả nhân khí tiêu thăng ta không hy vọng tái xuất hiện bất luận cái gì mặt trái tin tức người đại diện ở một bên chịu thượng yên dặn dò nàng tên này nữ người đại diện là long thiếu cố ý phái tới phụng nàng nếu không lấy mạnh lan lan chỉ số thông minh thật sự rất khó hôn xuất đầu đến nỗi cái kia ý định tìm nàng phiền toái nữ nhân trừ bỏ phương dung còn có thể có ai lúc này phòng hóa trang môn mở ra phương dung một thân thường phục mang theo vài người cường ngạnh xung vào nàng phía sau trợ lý thập phần kiêu ngạo đứng ra ngượng ngùng nơi này là phương phương phòng hóa trang còn thỉnh mạnh tiểu thư nhanh đưa đồ vật thu thập một chút, không cần ảnh hưởng phương phương hóa trang thời gian. Phương Dung giờ phút này đứng ở kia, thật là phảng phất thay đổi một người. Ngũ quan cũng có rất nhỏ biến hóa. Đôi mắt lớn chút, khuôn mặt nhỏ chút, ngực đỉnh chút, eo tê chút. Cả người nhìn qua, cùng phía trước ở hành giang, có rất lớn khác nhau. Nàng chính là ý định cùng mạnh lan lan đối nghịch, hai người tâm nguyện, lại nói tiếp không tính cái gì, nhưng là ở nữ nhân trong mắt. Nhưng chính là thiên đại sự. Đến nơi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện tại còn khó mà nói. Trước mắt, Mạnh Lan Lan thật sự mau khí điên rồi. Đừng quên, nàng phía sau chính là có long khiếu cho nàng chống lương đâu. Làm ta dịch địa phương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vừa rồi tiến vào thời điểm, ban tổ chức rõ ràng nói này gian là ta phòng hóa trang. Có lẽ bọn họ căn bản là không có chuẩn bị ngươi địa phương. Đừng quá đem chính mình đương quảng hành. Phương Dung đẩy ra trợ lý, đứng ở mạnh lan lan trước mặt, ta đích sắc không tính cái gì, sao có thể cùng một cái quá khí lao bà so, nếu mạnh tiểu thư thực thích này mở gian, vậy nhường cho nàng hảo, đừng làm cho người cho rằng ta khi dễ nàng. Bên này động tĩnh, kinh động ban tổ chức, có phụ trách đi tới cửa dò hỏi tình huống. Phương Tiểu Thư, mạnh tiểu thư, đã xảy ra cái gì? Phương Dung cơ hồ là dây biến sắc mặt, vẻ mặt vô tội ủy khuất, thực xin lỗi. Là ta sai, ta trợ lý cho rằng này một gian là ta phòng hóa trang, liền mang theo ta trực tiếp vào được, không nghĩ tới, bên trong có người, hẳn là bọn họ lầm, ta lại đổi một gian đi. Phương Dung nói chuyện vĩnh viễn cất dấu hố, nếu cẩn thận đi phân tích, căn bản không có gì lo dịp. Nhưng là đối với nam nhân tới nói, nội dung không quan trọng, người nói chuyện mới quan trọng. Người phụ trách là nam, vẫn là một cái diện mạo không ba 30 tuổi tả hữu nam nhân. Đối với xinh đẹp nữ nhân thương tiếc, làm hắn thực dễ dàng thượng nói. Mạnh tiểu thư, chúng ta vẫn là cho ngài đổi một gian đi. Chỉ cần lâm thời lại thu thập một gian ra tới, phương tiểu thư tương đối đổi thời gian. Ta cũng đổi thời gian. Mạnh lan lan khí phát run, lại không thể không đè nặng, đắc tội ban tổ chức, đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Phương dung quay mặt đi tới, đi đến bên người nàng, dùng làm nũng ngự khí khẩn nói, mạnh tỉ tỉ. Ta thật sự sắp không còn kịp rồi, ta thiết mục khi trưởng là ngươi gấp ba, kỳ thật ngươi cũng không cần hóa quá tinh xảo, người xem nhìn không ra tới. Như vậy rõ ràng trâm trọng, nếu là mạnh lan lan là ngốc tử, khẳng định liền nghe không hiểu. Thực đáng tiếp, nàng không chỉ có không nốc, đầu góc còn thực linh quang, thính lực cũng không kém. Cho nên, nàng phản ứng cũng nên coi như bình thường. Nàng quang phương dung một cái tác, Kế tiếp. Đương nhiên chính là ở phương dung ủy khuất khóc lóc kể lể chung, bị một đám người trách cứ. Bị người đại diện mắng xúc động, bị ban tổ chức mắng không coi ai ra gì, bị phương dung trợ lý mắng ác độc. Cuối cùng, chính là bị đuổi ra đài truyền hình. Thức mau, nàng xấu tính hình tượng, liền sẽ truyền khắp toàn bộ ngành giải trí. Kỳ thật cũng không quan hệ, dù sao nàng hình tượng vẫn luôn đều không tốt. Tìm không ra long thiếu, nàng căn bản không có năng lực đối kháng có quyền lợi người. người đại diện thực thất vọng đứng ở nàng phía sau đưa cho nàng một chi yên móc ra bật lửa cho nàng điểm thượng nếu chỉ bằng vào thực lực ngươi căn bản đấu không lại phương dùng nghe nói nàng sau lưng kim chủ rất lợi hại hơn nữa ngươi không phát hiện nàng tựa hồ trời sinh liền giỏi về diễn kịch diễn khổ tình diễn nữ chính quả thực phi nàng mặc trúc mọi người đều thói quen tin tưởng đôi mắt nhìn đến cho nên ngươi sao có thể là nàng đối thủ mạnh lan lan chịu yên ôm tay Đứng ở đường cái biên, trước mắt là một mảnh hồ nhân tạo, không thể nói lời quá vẹn toàn, trên đời này, vĩnh viễn đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi cha được nàng là cái gì lai lịch sao. Mạnh lan lan đi theo long khiếu, bên không học nhiều ít, nhưng này cha tư liệu thiền ngoài miệng, chính là học cái 10 thành 10. Hiện giờ nàng cũng thói quen, cha người tư liệu, cha là cha được, bất quá không có gì đặc biệt, đều ở chỗ này, chính ngươi xem. người đại diện là long khiếu người bên cạnh những việc này nàng đều làm thói quen mạnh lan lan cầm lấy tư liệu xem như có 80%, dư lại về kiều nguyệt kia bộ phận tin tức liền tương đối thiếu chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu bất quá gần là mấy câu nói đó như vậy đủ rồi a ta đảo muốn nhìn nàng đối kiều nguyệt có cái gì ý tưởng mạnh lan lan khép lại tư liệu quyết định ở chỗ này chờ phương dung ra tới hôm nay thu thời gian có điểm trường Phương Dung trên mặt có chút mỏi mệt. Nữ diễn viên không phải như vậy dễ làm, rất nhiều thời điểm ở trên mặt mang một tầng mặt nạ, hiển nhiên là không đủ, còn phải lại nhiều mang mấy tầng mới bảo hiểm. Chính là mặt nạ mang lâu rồi, thực dễ dàng bắt không được tới, trở thành nàng vĩnh cửu dối trá. Vẫn luôn chờ đến buổi tối 11 giờ, Phương Dung mới vội vàng đi ra, phía sau vẫn như cũ đi theo vài tên trợ lý. Có phụ trách giỏ sách, có phụ trách lái xe, đem nàng hầu hạ không tồi. từ từ ta có lời cùng ngươi nói mạnh lan lan ngăn lại nàng phương dung đem quần áo hướng trên người bọc hạ kinh đô thời tiết đã có chút lạnh lẽo chuyện gì nhanh lên nói ta rất bận không có người khác ở đây phương dung trên mặt chán ghét chi sắc tẫn hiện mạnh lan lan cao ngạo nâng lên cảm vội cái gì còn không phải là vội vàng bồi những cái đó lao nam nhân sao ở trước mặt ta liền không cần trang thanh cao ai còn không biết hay phương dung sắc mặt tâm trầm Ngươi lại không nói ta liền đi rồi, lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Nàng lam bộ phải rời khỏi, muốn vòng khai mạnh lan lan. Đừng nóng nội, ta chính là tưởng đánh với ngươi nghe một người, ngươi nhận thức một cái kêu kiểu nguyệt nữ hài từ sao. Mạnh lan lan trên mặt tươi cười, giống một đóa hoa dường như, đẹp cực kỳ. Phương Dung đang nghe đến kiểu nguyệt tên khi, cả người kịch liệt run rẩy hạ, thuận miệng liền nói, ngươi hỏi nàng làm cái gì, ngươi như thế nào nhận thức nàng. Xem ra ta suy đoán hoàn toàn chính xác. Mạnh Lan Lan cười. Phương Dung lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình là bị nàng kịch bản, tức khắc khi muốn đánh người. Ngươi cũng ngay, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cảnh cáo ngươi, nếu là lại quấy rầy ta, về sau ngươi sở hữu đại ngôn ta đều sẽ đoạt lấy tới. Phương Dung đương nhiên sợ, đối nào đó người sợ hãi, là từ sâu trong nội tâm này lên tới, căn bản không cần đi hồi tưởng. Đời này, kiếp sau. Tiếp sau sau nữa, nàng đều không cần tái kiến tiểu nguyệt người này. Mạnh lan lan ở cười nhạo Phương Dung thời điểm, tựa hồ hoàn toàn đã quên chính mình đối tiểu nguyệt sợ hãi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, quản nàng là ai, quản nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần có thể làm Phương Dung khó chịu, bất luận cái gì sự nàng đều nguyện ý làm. Đừng đi a Ta cũng nhận thức tiểu nguyệt, nàng thật là một cái thực đặc biệt nữ hài tử, người nói đúng đi. Hơn nữa ta cảm thấy nàng nhất định thực chán ghét giống ngươi như vậy bạch liên hoa, muốn hay không ta gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng, ngươi rất muốn nàng. Mạnh lan lan ác ý ở phương dung trước mặt nói nhỏ. Phương dung khí phát run, sắc mặt càng là tái nhợt ngươi nhận thức nàng. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức nàng, ta ở hành giang trước nay chưa thấy qua ngươi, hừ. Ta hiện tại đã không sợ nàng, ngươi không cần lấy nàng tới làm ta sợ, liền tính nàng hiện tại đứng ở ta trước mặt. Ta cũng giống nhau dám nói nói như vậy. Mạnh Lan Lan đương nhiên sẽ không nói cho Phương Dung chính mình là ai, nếu như bị nàng đã biết, còn không được chê cười chết nàng. Bất quá liền tính nàng không nói, Phương Dung thực mau cũng sẽ biết, nhưng là kia đã không quan trọng. Phương Tiểu Thư nói chuyện rất có tự tin sao. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ hảo. Dù sao đều là huy hiếp, Phương Dung cũng không dám chứng thực, trước chứ hủ chết nàng lại nói. Phương Dung ở trợ lý nâng hạ. Bay nhanh ngồi trên xe chạy thượng. Trên xe, trợ lý thấy nàng vẫn luôn ở phát run, còn tưởng rằng là khí. Phương Phương, ngươi không cần cùng nàng chấp nhận, nàng đã quá khí, ban tổ chức không thích nàng, người xem cũng không thích. Hiện tại nhiệt bá phim truyền hình, người xem khen nhưng đều là ngươi, nàng hoàn toàn không thể. Cơm miệng, ngươi biết cái gì? Phương Dung lạnh giọng đánh gãy nàng. Thanh danh trên đường, rốt cuộc đã trải qua cái gì, chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Thành danh lúc sau, nàng muốn lo lắng sự tình cũng càng nhiều. Đầu tiên, nàng liền sợ kiều nguyệt cái kia tiện nha đầu sẽ lại lần nữa tìm nàng phiền thoái. Phương Dung thường xuyên trà trộn ở nam nhân đôi, sẽ không không biết phong ra quyền lực, ở vững vàng bay lên. Liền tính là kinh đô, cũng có rất nhiều người đối phong ra kiên kỵ. Nàng chỉ là một cái tiểu minh tinh, tuy rằng có diện bạo, có kỹ thuật diễn. Nhưng nếu là chọc giận những cái đó làm con người, muốn bóp chết nàng. còn không phải một dây sự. Phương Dung trước nay đều là công với tâm kế nữ tử, nàng mới không giống Mạnh Lan Lan như vậy, hoàn toàn không đầu óc. Ở trong xe cân nhắc nửa ngày, Phương Dung quyết định cho mẫu thân gọi điện thoại, làm mẫu thân hồi hành giang, bộ một chút phong ra tin tức, lại theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, mặc kệ là như thế nào ra mặt dày, cũng muốn làm đến. Mạnh Lan Lan đương nhiên sẽ không gọi điện thoại, nàng trón váng, mới có thể gọi điện thoại tìm tiêu nguyệt. Cái kia nữ kẻ điên, nàng cũng ước gì rất xa né tránh. Tiêu Nguyệt nếu là biết nàng hai như vậy tưởng chính mình, phỏng chừng nhất định phải bay qua đến xem nàng hai, rốt cuộc có thể làm người như vậy nhớ thương, cũng không phải một việc dễ dàng. Phong cẩn là ở ăn qua cơm chiều mới đi, tiêu nại mãi, mãi làm hảo chút đồ ăn. Tiêu Nguyệt mua trở về thịt heo, nàng toàn làm bún thịt, là chính mình xào gạo nếp, chính mình ma thành phấn, lại ở trong nồi chừng hai cái giờ. thì tới rồi trong miệng liền hóa, béo mà không án. Tiêu dương hiếm lạ thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào, kỳ ngạn cùng tần hạ cũng không có khách khí, ăn uống thỏa thích, ăn kêu kêu một cái hương.